Chương 301: Tuổi thọ. Hôn mê, chuyện này Sở Thiên đã trải qua không ít lần, nhưng đều là rất nhiều năm trước, khi hắn vẫn là một tên mù ma pháp chói gà không chặt. Còn hiện nay, một Sở Thiên chỉ còn cách thần vài bước, còn có gì có thể khiến hắn ngất đi thế này? Không bị thương, lưới đao phán quyết đã bị thuần phục từ lâu, cái có thể đánh gục Sở Thiên gần như chỉ có chính hắn. Trong suốt 1 tháng trời, Sở Thiên bất tỉnh, để không gây sự chú ý kẻ bảo uy nhĩ. A mặt kỳ và anh cách lạp mỗ đành phải tạm thời để sở thiên ở tinh linh quốc. Cũng may ở Nam Hải, khách thu xa có chút uy quyền. Cấp tổ của y hề vạn, rồi lệnh cho đám khỉ hầu hạ sở thiên. Một tháng sau, cuối cùng sở thiên cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt, sở thiên thấy anh cách lạp mỗ, ta hôn mê bao lâu rồi. Ông chủ tỉnh rồi. Anh cách lạp mỗ vui mừng, ông chủ hôn mê một tháng rồi đó. Một tháng. Sở thiên meo mắt. Chỉ còn 6 tháng nữa thôi. Ông chủ cứ nghỉ ngơi đi, chuyện bào huy nhị giao cho ta và A Mạc Kỳ được rồi. Anh cách lạp mô nói, đây là nhà của con khỉ hôm đó cướp đường chúng ta, bị khách thu xa cướp rồi. Rất an toàn. Tin tức cũng đã bị phong tỏa, người tinh linh quốc cũng không có ai biết. Sở thiên quan sát sơn động nơi mình ở, cụ nát, nhưng rất sạch sẽ, rồi cao mày hỏi, những người khác đâu? A Mạc Kỳ đang đợi ở ngoài. Khách thu xa thì dẫn ý ghề vạn đi cướp đồ ăn. Anh cách lạp mua nói, đồ ăn của chúng ta ở trong nhẫn của ông chủ, không có khẩu lệnh của ông chủ không lấy ra được. Ừm. Sở thiên gật đầu, nhẫn và là cấn sinh mệnh của hắn đã dung hợp với nhau, chỉ hắn mới có thể sử dụng. Sở thiên nghiêng đầu, đông phát hiện tóc trắng có nhiều hơn trước, cau mày lại, anh cách lạp mô, đưa gương cho ta. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên thốt lên. Nhìn trong gương hắn đã già đi đến mười mấy tuổi, hoàn toàn trong độ tuổi trung niên, thế này là sao? Sao ta lại già thế này? Ông chủ! Anh cách lạp mô do dự nói, ta và anh cách lạp mô đã nghiên cứu, có lẽ là do tiềm lực sinh mệnh của ông chủ đã tiêu hao quá nhiều nên tuổi thọ bị rút ngắn. Không thể nào, trong người ta có máu của Long hoàng mà. Sở thiên lắt đầu, dù không có tuổi thọ vài vạn năm như cự long tộc nhưng mấy nghìn năm thì không thành vấn đề. Ta và A Mạc Kỳ cho rằng, lĩnh vực của ông chủ có vấn đề. Long hoàng lĩnh vực. Cái đó lại càng không. Long hoàng của cự long tộc bao đời nay đều không có chuyện gì. Sao ta lại có vấn đề được? Sở thiên là bác sĩ, tự kiểm tra cho mình một lượn. Hắn không thể không thừa nhận lời của anh cách là mỗ Không sai, các cơ quan trong người ta bắt đầu thoái hóa rồi. Người nói tiếp đi. Ông chủ tu luyện long hoàng lĩnh vực, thuộc tính là thời gian. Các chiêu thức ông chủ biết phần lớn là tăng tốc thời gian. Anh Cách lạ Mỗ giải thích, vì ông chủ có thần lực tầng thứ 2, vẫn chưa đạt tới trình độ lĩnh vực ly thể nên mọi chiêu thức đều cần dùng đến cơ thể của chính mình. Do đó mà khi tăng tốc thời gian của người khác cũng là tăng tốc của chính mình. Chết thiệt, Long Hoàng lĩnh vực đúng là tự ngược đãi chính mình. Sở thiên cười khổ, tuổi thọ 1.000 năm của ta, giờ còn lại bao lâu? Anh cách lạp mỗi trầm ngâm A Mạc Kỳ đã kiểm tra qua cơ thể của ông chủ, hắn nói nói tuổi thọ của ông chủ còn khoảng trên dưới 300 năm. Khà khà, thế cũng không ít mà. Sở thiên thở phào, 300 năm đủ để làm rất nhiều việc, ví dụ như thành thần. Đấy chỉ là trong điều kiện ông chủ không dùng thần lực. Anh cách lạp ngô nghiêm túc nói, lần trước, khi giết ra sách nhị ông chủ một lúc tăng tốc cho mấy nghìn người, lần ở thiên hải quốc còn cấm cố hàng và quân. Hai lần đó đã tiêu hao một lượng thần lực rất lớn, đồng thời cũng làm mất đi tuổi thọ rất nhiều. Ngoài ra, ông chủ còn thường xuyên sử dụng Long Hoàng bất diệt thể. Anh cách lạp mô không nói tiếp được nữa, nhưng sở thiên hiểu, chỉ tại cái tính cách xấu xí của mình, không có chuyện gì cũng khoe khoang thần lực, tổn thọ mất vài trăm năm cũng chẳng có gì kỳ lạ. Long Hoàng bao đời nay dùng cách gì để bù đắp khuyết điểm này vậy? Ta từng hỏi thúc thúc rồi. Anh cách lạp mô nói. Tuổi thọ của cự Long tộc rất cao, dùng đơn vị vạn năm để tính, vì thế họ không quan tâm đến việc tổn thọ vào nghìn năm. Hơn nữa, trừ Long Hoàng hiện nay ra, thì họ đều đột phá thần lực tầng thứ ba trước khi hết tuổi thọ, khi đó đã có thể cùng tồn tại với nguyên tố thời gian rồi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Chập chập, lần này phiền phức rồi đây. Sở thiên cười nhạt, không hề thấy lo lắng gì cả. Không có mệnh lệnh của ông chủ ta không dám manh động. Giờ có phải sẽ lấy sinh mệnh tinh hoa từ tinh linh quốc? Anh cách lạp mô nói, bây giờ chỉ có nó mới có thể phục hồi tuổi thọ cho ông chủ. Sở thiên ngồi dậy, nheo mắt lời, hiện nay quốc thổ của tinh linh quốc rộng bao nhiêu? Chu vi khoảng nghìn dặm. Được, ngươi không cần ra mặt, thông qua đảo bố lôi Trạch nói với tinh linh vương. Việc liên quan đến tuổi thọ của chính mình, sở thiên không quan tâm được đến người khác nữa, với mỗi lọ sinh mệnh tinh hoa bà ta đưa. Ta sẽ giúp mở rộng quốc thổ 1.000 dạm. Nếu có thể giao 10 lọ trong 3 năm láo tử sẽ giúp thống nhất dãy cơ lạc. Ông chủ, dãy cơ lạc dài đến vàn dặm đại bộ phận nằm dưới sự khống chế của lôi tư. Anh cách lạp mô nhắc nhở, nếu tinh linh vương thật sự làm được thì không phải chúng ta phải tuyên chiến với lôi tư sao? Kha kha, để tinh linh vương toàn lực giúp đỡ, vì cái mạng này của láo tử cũng chỉ còn cách phải đắc tội với thái luân bệ hạ của lôi tư và tạm tắc nhị hoàng tử thôi. Nói rồi, sở thiên đứng dậy. Còn 6 tháng, chúng ta phải nhanh chóng hành động. Ta vẫn lo lắng một chuyện. Anh cách lạp mỗi trong mày, đi theo sau sở thiên, chẳng may bà huy nhị không tìm được chúng ta, tức giận, đến gây phiền phức cho bố lôi chạch và hai vị phu nhân thì làm thế nào? Không thể nào, vì ả ta là đại lục đệ nhất cao thủ, bây giờ lại là hải thần. Sở thiên cười lớn, Chúng ta có thể không cần đến thể diện, nhưng bảo huy nhị thì cần. Việc như thế ả ta sẽ không làm đâu. Nếu không thì năm đó, khi mời Đức Khố Lạp, ả ta đã bắt đi chu lệ áp và đại ca của nàng rồi. Cũng đúng. kha kha Anh cách lạp mốt cười ta và A Mạc Kỳ đều không thèm làm chuyện như vậy, húng chi là bảo huy nhị. Sở thiên nghiêm sắc mặt, hỏi, chỗ giáo hoàng thế nào? Cái ta bảo hắn tìm, tìm được bao nhiêu? Chỉ có ba cái. Hôm đó huy lực của đồ thần lôi quá mạnh, có mấy cái bị hủy mất rồi. Nói với giáo hoàng, tiếp tục tìm kiếm. Sở thiên bước nhanh ra khỏi sơn động, hít thở không khí trong lành ở vùng núi, rồi lầm bẩm, bà huy nhĩ, đừng có ép lao tử quá. Vì đứa con chưa ra đời, lao tử chuyện gì cũng có thể làm. Ha ha ha. Ông chủ tỉnh rồi hả? A mặt kỳ chạy tới, nụ cười nở trên gương mặt dữ tợn. Ta không sao rồi. Sở thiên động đậy tay chân, gọi khách thu xa về, chúng ta lập tức lên đường. a mạt kỳ đi tìm gấu trúc tiểu hùng miêu. Anh cách lạp mô đứng sau lưng sở thiên ông chủ vẫn muốn đối phó với bảo huy như sao? Trước khi có được sinh mệnh tinh hoa, không được dùng thần lực nữa đâu. Sở thiên cười thần bí, đối phó với bảo huy nhĩ, không nhất định phải dùng thần lực của ta. Tiểu hùng miêu béo mập nhanh chóng quay lại, đằng sau là y hề vạn với biệt hiệu huyền ngai. Khách thu xà, cho ngươi này. Sở thiên ném ra một hũ rượu rồi bế tiểu hùng miêu lên xe ngựa. a mặc kỳ, anh cách lập mố, chúng ta đi. Đợi đã. Tiểu hùng miêu quạt mép, cười hi hi chỉ vào y vạn. Lao đại, tiểu tử này làm ma sủng của ta được không? Y vạn gãi đầu nói, điện hạ, có thể thu nhận thanh xuân của ta không? Hắc hắc, thanh xuân của ngươi. Sở thiên cười méo xẻo, câu này được thốt ra từ miệng một con khỉ được Thật ấm áp quá đáng. Ta muốn theo điện hạ tạo dựng sự nghiệp, muốn theo điện hạ tu luyện. Sở thiên nhìn ánh mắt chờ đợi của tiểu hùng miêu, rồi gật đầu. Ma thú cấp 8 cũng chẳng là gì, nhưng nguyện vọng của thần tự nhiên tương lai thì phải đáp ứng. Được rồi, sau này ngươi theo khách thu xa. Ô hát, dê ạ. Tiểu hùng miêu lăn đến trước y dề vạn, kéo tay hắn hét lên sung sướng. Huynh đệ, lao đại, y dề vạn, nạc duy kỳ. Nghe cổ lạc tư, khải kỳ, khách thu xa. Huyền ngai. Nam hải nhất phiến lục Bà chị đó ngươi cho lên giường chưa? Vẫn chưa hả? Ý thức được mình lỡ mồm, ý hề vạn đỏ mặt. Đỏ mặt cái gì? Tiểu hùng miêu chỉ chỉ trò trỏ cao giọng lên lớp, sau này theo ta, đàn bà cả nắm. Yên tâm, ta sẽ không bạc đái huynh đệ của mình đâu. Không, ta chỉ cần phỉ nhát thôi. Nàng ấy là người đẹp nhất đại lục Sở thiên lắp đầu, quay người bước lên xe, đi thôi. Lại một tháng nữa trôi qua, mấy người sở thiên chậm chạp di chuyển về đế quốc lôi tư. Đây là đế đô của lôi tư rồi. Ở cửa ngoài thành, sở thiên nhìn chức cổng cao sừng sừng cằm thán, khà khà, còn to hơn của bảng bối thành. Y dì vạn vai vác túi lớn túi nhỏ, trên đầu thì là khách thu xa, hét lớn, thanh xuân ơi. Đây chính là đế đô của đại lục đệ nhị cường quốc. Sở thiên bế tiểu hùng miêu từ trên đầu y hề vạn xuống, dặn do anh cách là mỗ ngươi đi thám thính xem nhà của thần thánh long kỵ sĩ Khắc Lâm Tư ở đây phải không? Anh cách lạp mô đi rồi, sở thiên lại nói với A Mạc Kỳ, ngươi từng gặp Khắc Lâm Tư, nếu không dùng thần lực thì chắc chắn được mấy phần có thể khử được hắn. Khắc Lâm Tư không là gì cả. A Mạc Kỳ vô cùng tự tin. Nếu bảo ngươi bắt Khắc Lâm Tư ra khỏi nhà hắn nhưng không được làm kinh động đến người khác thì sao? A Mạc Kỳ trần trừ một lúc, vậy thì phải xem tình hình. Ông chủ tìm Khắc Lâm Tư làm gì? Không phải chúng ta đi đối phó với Bảo Huy Nhĩ sao? Sở Thiên khẽ cười. Bắt Khắc Lâm Tư chính là để đối phó với Bảo Huy Nhĩ. chương 302, mục tiêu hưởng nguyệt. Chẳng lẽ Khắc Lâm Tư có thể đối phó được với Bảo Huy Nhĩ? A Mạc Kỳ thắc mắc. Đương nhiên là hắn có thể. Ngắm nhìn phong cảnh lôi tư, Sở Thiên nói. Khắc lâm tư là người thế nào chắc ngươi cũng biết. Ông chủ, ta biết. Tiểu hùng miêu nhanh nhổ rơ tay, hắn là nguyên xoái của cấm quân hoàng thất đế quốc lôi tư, nhất đẳng công tước, còn là cái gì mà thần thánh long kỵ sĩ, cao thủ cấp cao nhất đại lục nghe nói hắn lợi hại làm đó. Sau này ngươi sẽ lợi hại hơn hắn. Trông sở thiên như đang đùa nhưng A mạt kỳ biết đấy đều là những lời nói thật. Thật sao? Hi hi. Tiểu hùng miêu sung sướng bố bụng. Ta muốn trước 5 tuổi sẽ đánh bại hắn. Vì sư phụ ba đế của hắn lợi hại, hô hô, ta sẽ đánh bại ba đế trước khi 7 tuổi. A Mạc Kỳ nhìn sở thiên, ông chủ muốn lợi dụng Hồng Nguyệt Thành đối phó với Bảo Huy Nhĩ. Ta muốn Hồng Nguyệt Thành và biển cấm phải có khói lửa chiến tranh. Hê hê, như thế thì Bảo Huy Nhĩ sẽ không có sức đâu mà đối phó với chúng ta. Sở thiên mêu mắt, có điều người của Hồng Nguyệt Thành vẫn luôn thần bí. Ta bắt khắc lâm tư là để hắn dẫn chúng ta đến Hồng Nguyệt Thành. Nhưng mà ông chủ, ba đế có thể làm gì bảo huy nhĩ không? A Mạc Kỳ chưa tí lắm, ba đế chỉ là một con người với đỉnh phong thần lực tầng thứ hai. Dù hắn có thể đột phá bất cứ lúc nào thì cũng không phải đối thủ của bảo huy nhĩ. Lão đại, để ủng hộ huynh. Ý thì và nói, tuổi trẻ nên tràn trề nhiệt huyết. Sở thiên khẽ cười, thế ngươi có biết tại sao khắc lâm tư lại lợi hại vậy không? Ngươi đánh giá ba đế quá thấp rồi. Sở thiên cười khẽ, lão giả có danh xưng nhân loại tôn nghiêm nhất của thời đại ma thu không đơn giản như vẻ ngoài đâu. Tại sao? A mạt kỳ hỏi, chẳng lẽ hắn che giấu thực lực? Không chỉ thực lực, thứ hắn che giấu quá nhiều. Sở thiên bước chậm lại, còn nhớ viên đá nhà tiên chi là ân để lại không? A mạt kỳ gật đầu, giờ nó ở trong cơ thể phu nhân sắt lâm na. Ta có thể cảm nhận được trong nó có một sức mạnh rất lớn. Nhờ nó mà hai năm nay phu nhân sắt Lâm Na tiến bộ rất nhanh. Kỳ Đa từng nói, 100 năm nay, Hồng Nguyệt Thành luôn thu thập loại thần thạch này. Hơn nữa cũng có không ít. Sở thiên nết môi cười, sức mạnh của một viên đã có thể khiến Kỳ Đa từ một võ sĩ bình thường trở thành cao thủ cấp 2, khiến sắt Lâm Na phá vỡ hạn chế thiếu khuyết của huyết mạch. Vậy mấy chục viên thần thạch, thậm chí nhiều hơn cộng lại thì sao? ha hà, ngươi còn tin ba đế chỉ có thực lực như vẻ ngoài đó sao? Ta hiểu rồi. A Mạc Kỳ nắm chặt tay, sau này ta tìm hắn thử xem sao. Ta thấy có một chuyện rất lạ. Sở thiên ngẩng đầu nhìn xung quanh, nói nhỏ, ba đế làm thế nào mà trở thành cao thủ thần cấp được? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mấy trăm năm trước, ba đế chỉ là một long kỵ sĩ nhỏ bé, nhưng mất tích trong một trận chiến. Đến khi xuất hiện thì hắn lại có thần lực. Lao cũng may mắn lắm. Chẳng lẽ hắn giống ông chủ cũng có huyết mạch thượng cổ? Điều này thì ta không biết được. Sở thiên cười, ba đế chắc chắn không nói cho chúng ta, nhưng ta biết làm thế nào để biết. Ồ, A Mạc Kỳ vẫn thấy mơ hồ. Chỉ cần bắt được khắc lâm tư là biết được rồi. Sở thiên cười, năm đó ba đế là Long kỵ sĩ, cũng mất tích với hắn còn có thú cưới của hắn. Hề hề, con cự Long đó ngươi cũng từng gặp rồi. Là thú cưới của Khắc Lâm Tư. A Mạc Kỳ liếm môi, cười gian, gặp đối thủ cũ rồi. Trước đây không nghĩ Khắc Lâm Tư lại quan trọng như vậy. Ai? Sở thiên thở dài, nếu không thì khi cướp dâu ở Thái Thạch bảo lao tử cấp luôn cả hắn rồi. Tiểu hùng miêu chọc chọc vào đầu y hề vạn, ngươi có biết bọn họ đang nói gì không? Cái gì mà năm đó, năm nọ? Y hề vạn gật mạnh đầu, ta biết, họ đang hồi tưởng lại thời thanh xuân sụt sôi sức trẻ. Khắc Lâm Tư là đại tướng hàng đầu đế quốc Lôi Tư, thân phận tôn quý, vì thế anh cách lập mô rất nhanh đã tìm được phủ đệ của hắn. Cao thủ phía Đông Đại Lục nhiều như lá mùa thu, cũng mạnh hơn các nơi khác rất nhiều. Ở đế đô có thể thấy cao thủ cùng ma thu ở mọi nơi mọi lúc, vì thế Sở Thiên có một con khỉ đi đằng sau cũng không có gì là đặc biệt, cùng lắm điều khiến người ta kinh ngạc cũng là thực lực của con khỉ đó quá mạnh thôi. Sau khi dùng cơm ở một quán trọ bình dân, Sở Thiên bắt đầu nghiên cứu kế hoạch bắt người. Nếu là lúc khác thì Sở Thiên không cần phải suy nghĩ, trực tiếp đi cấp là được rồi. Nhưng hiện tại đang phải che giấu thực lực, nên việc này khiến Sở Đại Thiếu Gia phải lo nghĩ. Giờ chúng ta có 3 người có thể dùng, A Mạc Kỳ, Tà và Y Lê Vạn. Sở Thiên chỉ vào bản đồ phủ công tức Khắc Lâm Tư có được lúc sáng. Anh Cách Lạp Mô nói trước tiên ông chủ, Khắc Lâm Tư là nguyên soái đế quốc lôi tư. Nhất định sẽ có không ít võ tướng thường xuyên ra vào phủ đệ của hắn. Chúng ta nên cẩn thận cao thủ xuất hiện bất ngờ. Ừ, rất tốt, nói tiếp đi. Sở thiên gật đầu tán thưởng. Hết rồi. Anh cách lạp mộ lắc đầu cười ngượng, phòng bị bắt thì ta biết, chứ đi bắt người. Sở thiên nghĩ thấy cũng đúng, anh cách lạp mộ từ trước tới giờ chưa từng làm những chuyện thế này, không có kinh nghiệm cũng là chuyện thường, thế là quay sang A Mạc Kỳ. Hi hi, ông chủ. Hay ta liên lạc với lỗ Tây Nạp? Tên tiểu tử ấy nhất định thạo việc này lắm. Không được, phải liên lạc về nhà càng ít càng tốt. Thế lực của bà huy Nhi quá lớn, không chừng ở nhà có mật thám của biển cấm. Sở thiên bỏ qua A Mạc Kỳ, quay ra nhìn tiểu hùng miêu. Ông chủ, ta chỉ trông chúc, chưa từng trông người. Tiểu hùng miêu đỏ mặt túi găm xuống. Ông chủ, y thề vạn dơ tay, ta từng nghiên cứu thời kỳ huy hoàng của lỗ Tây Nạp Lao Đại. Ha ha, người nói tiếp đi. Sở thiên cuối cùng cũng có một tia hy vọng. Ta có thể nói thật sao? Tuổi trẻ thật là đẹp. y thì vạn chỉ bản đồ, thân tượng của ta, lỗ tây nạp lao đại cũng từng gặp tình huống đặc biệt thế này, cũng dạy ta rằng, đi cấp người, quan trọng không phải thực lực mạnh hay yếu mà là biết nắm bắt cơ hội. Trong ánh đèn mập mờ, thủ hạ của lỗ tây nạp, danh xương chỉ có không muốn bắt chứ không có chuyện không bắt được, lao đại bảng tiêu đường bước vào con đường tội ác. Đêm khuya, phủ công tức khắc lâm tư. Dù đêm đã khuya, nhưng đèn trong phủ công tức vẫn sáng trưng, thể hiện thân phận tôn quý của chủ nhân nó. Lộ cộng, lộ cộng, một người cưới ngựa sông thẳng đến trước cửa công tức. Vịt. Vừa đến cửa, người kỵ sĩ nga xuống đất, gắn gượng dơ tay ra gọi lính gắt cửa, bậy bậy hạ có. Chưa nói xong, người đó đã ngất đi. Nhìn kia, hắn mặc giáp của thị vệ hoàng thất, mau bẩm báo cho công tức. Đám lính hoàng loạn, vội vàng dịu người kia vào, rồi đi bẩm báo với Khắc Lâm Tư. Tại chính đường, Khắc Lâm Tư đang mặt mày đâm chiêu cầm một lá thư dính đầy máu. Máu và mồ hôi hòa lẫn khiến cho chữ viết trên đó rất khó nhìn, chỉ còn địa danh. Thành Nam. Cứu. Rốt cuộc là gì nhỉ? Khắc Lâm Tư nói với võ sĩ của gia tộc, cha rõ lai lịch của người đó chưa? Nhìn thắt lưng thì hắn là bách phu trưởng của liên đội thị vệ số 3 của hoàn Thất. Ngoài ra, thắt lưng và áo giáp của hắn đều là thật. Nguyên Soái chẳng lẽ bệ hạ gặp nguy hiểm? Chúng ta mau đi cứu giá. Không đúng. Khắc lâm tư cởi nhạc, bức thư này là giả. Các ngươi xem. Khắc lâm tư đưa bức thư cho thủ hạ, trên đây không hề có một ấn tín nào, giấy tuy tốt nhưng không phải đồ của hoàn thất. Hơn nữa, ta với bệ hạ có đá liên lạc, nếu gặp nguy hiểm thì dùng đá liên lạc không phải sẽ. Người võ sĩ đang cầm bức thư đứng trước mặt Khắc Lâm Tư tự nhiên ngã vật xuống. Tiếp đó, tất cả những người từng sở vào bức thư đều lần lượt ngã ra. Khắc Lâm Tư cũng bắt đầu mơ màng, chết rồi, thư có độc. Nói rồi, Khắc Lâm Tư bất tỉnh nhân sự. Tế tử, mau gọi tế tử. Người hầu hoảng loạn, ta là tế tự. Mau tránh ra cho ta chữa trị cho đại nhân. Một tế tử cao lớn chạy vào, chiếc áo bào trắng toát thật chói mắt. Làm gì có tế tự nào to lớn vậy? Không đúng, ngăn hắn lại. Đáng tiếc tất cả đã muộn, người đó vác khắc lâm tư lên rồi biến mất. Khốn kiếp, thuật ẩn thân của đạo tặc. Trong một khu rừng nhỏ bên ngoài thành, A Mạc Kỳ giải trừ thuật ẩn thân, ném khắc lâm tư xuống đất. Ha ha, ông chủ, chủ ý của y thì vạn thật hay. Người cũng không tồi, học được thuật ẩn thân của ta nhanh như vậy. Sở thiên cười lớn. Lợi hại nhất vẫn là ba bác tác. Nếu không có độc dược hắn trọt thì cũng vô ích. Bảo A Mạt Kỳ dùng ma pháp phong ấn Khắc Lâm Tư rồi cho hắn uống thuốc giải. Sở Thiên đập đập Khắc Lâm Tư đang dần tỉnh, cười, Long kỵ sĩ đại nhân, còn nhận ra ta không? Người là ai? Khắc Lâm Tư không nhận ra được Sở Thiên sau khi đã cải trang. Ừm, không nhận ra là tốt nhất, hởi quần áo ra cái đã. Sở Thiên không nói không rằng lột quần áo của Khắc Lâm Tư. Người muốn làm gì? Vô sỉ. Rõ ràng là khắc lâm tư hiểu nhầm sở thiên rồi. Thêu cái gì mà kêu? Lao tử không có hưng thú với đàn ông. Ta đã từng nghe thấy giọng của ngươi. Khắc lâm tư nhận ra giọng nói đã khiến mình hai lần bị ô nhục ngươi là phất lạp địch nặng. Lao tử đã hóa trang thế rồi mà ngươi vẫn nhận ra. Khà khà, khà lắm. Sở thiên lột cái áo cuối cùng của khắc lâm tư, chỉ để lại cho hắn một cái quần cọc. Nghe đây, ngươi đã bị ta bắt góc Viết cho nhà một bức thư, bảo họ. Ngươi đừng mơ. Khắc lâm tư hét lên. Sở thiên cười không biết cũng được, có điều, ta sẽ đem quần áo của ngươi vào thành để dụ người nhà ngươi đến. Hê hê, nếu ngươi muốn người trên đại lục này đều biết thánh thần Long kỵ sĩ bị người ta bắt, lột quần áo rồi treo trên cây thì đừng viết. Được, ta viết. Khắc lâm tư đành phải đồng ý. Thế có phải hơn không? Sở thiên chép miệng. Ngươi bảo cự Long của ngươi đem theo nghìn vạn kim tệ một mình đến đây. Chương 303, Bí mật của Hồng Nguyệt. Đế quốc lôi tư đất nước yên bình tĩnh lặng, nhưng trong Hoàng cung lại đang vô cùng náo loạn. Cao thủ đệ nhất đế quốc, chủ nhân của ma thú Trấn quốc, thần thánh long kỵ sĩ cấp 9 khắc lâm tư bị người ta bắt cóc rồi. Quần áo lại còn bị treo trước cửa Hoàng cung, thư đòi tiền được dán trên cửa. Đây là cái gì? Là sự đại sĩ nhục đế quốc. Tuổi ngoài thất tuần. Cơ thể luôn yếu ớt, vậy hạ thái luôn sau khi nghe tin này lập tức đổ bệnh do quá tức giận, trong đầu gần như chỉ có một ý nghĩ duy nhất ba may mà tên bắt cóc còn để lại cho khắc lâm tư cái quần cầu. Cuối cùng, trách nhiệm chủ trì đại cục được giao cho hoàng tử Tạp Tắc Nhĩ. Gần đây Tạp Tắc Nhĩ cũng có không ít rắc rối sống một tháng ở Thiên Hải Quốc, khó khăn lắm. Mới nhân lúc chiến loạn mà chạy về, nhưng A Mạt Kỳ không giải trừ phong ấn cho hắn. Một đối thủ cạnh tranh hoàng vị mà không có sức mạnh thì thật quá nhiều nguy hiểm. Sau khi bố trí chu toàn, tạp tác nhĩ nhanh chóng phong tỏa tin tức, rồi sai cự lòng của khắc lâm tư đem tiền đi đổi người. Vân mặt trời vừa lên, trong một khu rừng rậm bên ngoài thành, một người đàn ông trung niên lạnh lùng đang chậm rãi bước từng bước, chính là thú cưới của khắc lâm tư, cự Long băng hệ cấp 9 xử mật tư. Ta đến rồi. Tiền ở đây. Các người thả người ra. Sử mật tư dơ cao túi đựng thẻ thủy tinh tạp nói lớn, không có lời đáp lại. Sử mật tư cảnh giác, nhìn ra bốn phía, rồi phát hiện một cái quần cục đang bay phấp phới trên một ngọn cây. Trên đó có viết mấy chữ ba thay đổi địa điểm, sơn động phía bắc thành. Phía dưới cây còn để một cái đồng hồ cắt, bên cạnh là một tờ giấy ba đến đúng giờ, không thì đừng trách. Nhìn cái đồng hồ cắt chẳng còn bao nhiêu thời gian, sử mật tư tái mặt, vô cánh bay nhanh về phía bắc. Tạp tác nhĩ đang ở đằng xa phía sau cười hát hát, trò vặt vánh. Người từ cấp 5 trở lên đi theo. Sử mật tư đến sơn động thì thấy mấy chữ trước cửa động ba cởi hết quần áo mới được vào. Với việc này thì sử mật tư chẳng để ý, cự long vốn không mặc quần áo mà. Làm theo tờ giấy nói xong, sử mật tư trần như nhộng tiến vào, thì lại thấy một cửa động thông lên trên, bên cạnh lại là đồng hồ các, ghi ba đúng giờ đến khu rừng phía đông thành. Quá đáng nhất là số cắt trong cái đồng hồ đấy chỉ còn vài chục giây là chạy hết. Ừ, ta giết các ngươi Quần áo cũng không lấy, sử mật tư biến thành cự long bay về phía đông. Bên ngoài cửa động, võ sĩ lôi tư vừa đuổi theo đến nơi chết xứng. Dù mệnh chết thì chúng cũng không đuổi kịp cự long bay hết tốc lực. Cũng may còn có tờ giấy để lại địa điểm. Có điều, khi chúng đuổi đến phía đông thành thì sử mật tư đã được dẫn đến một căn phòng tối ở phía tây thành rồi. Đến khi các võ sĩ kia phát hiện ở phía tây thành phát ra một luồng ma phát mạnh mẽ thì A Mạt Kỳ đã giải quyết xong xử mật tư, cùng Y Y Vạn đem hắn đến họp mặt với sở thiên ở bên ngoài thành. Trong một khu rừng nhỏ, có hai nam tử hắn đang bị treo trên tây. Trước mặt là sở thiên đang khen ngợi Y Y Vạn, lần này ngươi làm tốt lắm, có cơ hội sẽ cho ngươi theo lỗ tây nạp học hỏi. Thanh xuân là gì? Thanh xuân chính là được nhìn thấy thần tượng của mình. Ý ghi vạn sung sướng khoa chân mùa tay. Chuyện thẩm vấn giao cho ngươi. Sở thiên trao quyền lợi cho Ý ghi vạn. Nhưng không ngờ Ý ghi vạn lại từ chối, lại còn nhắc tiểu hùng miêu lên. Ông chủ, khách thu xa lao đại biết thẩm vấn hơn ta, cho ta theo huynh ấy học đi, chỉ có học tập mới tiến bộ được. Ngươi biết thẩm vấn. Sở thiên ngạc nhiên bế tiểu hùng miêu lên. Ra ngoài đời thì phải có điểm mạnh gì đó chứ. Tiểu hùng miêu lắc lắc đầu, nhớ năm đó. Huynh đệ ta. Được rồi chuyện lúc ngươi một hai tuổi để sau hay nói. Đi hỏi chúng trước đi, Hồng Nguyệt Thành ở đâu? Sở thiên để Tiểu Hùng Miêu xuống trước mặt Khắc Lâm Tư. Khắc Lâm Tư nhìn Tiểu Hùng Miêu khinh bỉ rồi nhắm mắt lại. Tiểu Hùng Miêu lấy ra một hũ rượu, ngồi xuống đất từ từ thưởng thức. Ý hề vạn, còn nhớ lần trước ta xử lý ngươi thế nào không? Lão đại, ta hiểu rồi. Ý hề vạn nhặt hai viên đá nhỏ nhét vào mồm của Khắc Lâm Tư và Sử Mật Tư. Làm thế để làm gì? Sở thiên hỏi. Y dì hải vạn mồ hôi nhễ nhại nói, Ông chủ, cái này để phòng chúng chịu không nổi cắn lưới tự vẫn. Nói xong, Y dì vạn lễ phép đưa cho tiểu hùng miêu một viên đá chụp hình, rồi để khắc lâm tư và sử mật tư lại gần nhau. Tách! Tách! Tách! Tiểu hùng miêu chụp liên tục vài chục tấm, rồi nết mép gửi, ra ngoài xã hội, danh tiếng là quan trọng nhất. Nói rồi, Tiểu Hùng Miêu chỉnh lý lại hình ảnh ma pháp đã được in xong, dính lại với nhau rồi đưa y dì vạn. Y dì vạn cầm lấy viết ra bên ngoài mấy chữ siêu vẻo ba sự tiếp xúc thân mật giữa khắc lâm tư và sử mật tư. Cuối cùng, Tiểu Hùng miêu vấy vậy mấy quyển sách ảnh, cười ba đồng tệ một quyển, bán trên toàn đại lục, hề hề, ta phát tài rồi. Khắc lâm tư hai mắt đỏ ngầu, nhưng đá trong mồm khiến hắn không nói được gì. Ác mộng vẫn chưa kết thúc. Nếu trên trái đất thì Tiểu Hùng Miêu nhất định là một nhiếp ảnh gia, còn Ý Ghiền Vạn thì là một thiên tài tạo hình. Với sự phối hợp an ý của họ, từng quyển, từng quyển sách ảnh ra đời. Tuy hai vị tác giả, lớn nhất mới chỉ tròn 18 tuổi, bé nhất mới 3 tuổi, nhưng nội dung của quyển sách thì thật không phù hợp với mấy đứa trẻ này. Phát tài rồi. Phát tài rồi. Tiểu Hùng Miêu vẫn còn đang cười ngốc. Mặt khác Lâm Tư thì đang tím tái, thậm chí muốn thổ huyết. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cuối cùng, tiểu hùng miêu hài lòng ôm một trống sách, nghiêng đầu ngây thơ nói, các ngươi tự sát đi được không? Như thế thì ta có thể làm một quyền khác. Ta đã nghĩ ra tên cho nó rồi. Gọi là, chết cũng phải yêu. Ông chủ, tiểu tử này có thật là chỉ 3 tuổi không đấy? Anh cách lạp mẫu nghi ngờ. Ông chủ, tiểu tử này còn dã man hơn cả ông chủ. A mạt kỳ gật đầu. Chúng ta cùng lắm cũng chỉ bán tạm tạm nhĩ. Sở thiên ngầm tam. Lúc này, y y vạn lấy hai viên đá trong mồm hai người kia ra, trả lời một câu hỏi, lão đại ta sẽ hủy một quyển rồi sẽ bán hết chỗ còn lại. Ngay quyển tự sát cũng bị cướp mất, khắc lâm tư nhắm mắt tuyệt vọng phía nam đại sa mạc tư khoa đặc có lưu xa hải. Khi vầng hồng nguyệt tròn thì đến đó đi theo ánh trăng là được. Xoẹt, xoẹt. Tiểu hùng miêu rất giữ uy tín xé đi một quyển. Rồi quay đầu ra hỏi, ông chủ còn hỏi gì nữa không? Sở thiên tiến lại, nhìn sử mật tư, năm đó, ngươi mất tích cùng với ba đế, rồi lại cùng xuất hiện. Cho ta biết sự việc sau khi các ngươi mất tích. Ngươi đừng mơ, khắc lâm tư còn không biết. Sử mật tư hét lên. Tiểu hùng miêu vấy vây tập ảnh, còn không nói. Hề hề, đã dây vào ta đây thì khó sống lắm đấy. Trưng mắt nhìn tiểu hùng miêu, sử mật tư nói. Lúc đó ta và chủ nhân ba đế mất tích ở biên giới sa mạc Tư Khoa Đặc. Hồi đó chủ nhân và ta thua trận rơi vào đầm lấy cát, bị cuốn xuống dưới mặt đất. Sau đó thì sao? Sở thiên mêu mắt, đừng có dùng mấy chuyện như ngươi bị hôn mê ra lửa ta. Ý kỳ vạn, ngươi để tay lên ngực hắn, nếu tim hắn thay đổi nhịp đập thì chụp ảnh tiếp. Sử mật tư thở dài, tuy ta không hôn mê nhưng quả thật ta không biết gì cả. Dưới lớp cắt đó là một cái động huyệt. Bên trong có sức mạnh rất lớn, vừa ở vào ta đã bị đóng băng rồi. Chỉ chủ nhân ba đế là không bị ảnh hưởng nên đi vào trong. y dài vạn chứng thực nhịp tim của sử mật tư không thay đổi. Sở thiên cười hài lòng, sau khi ba đế ra thì hắn có thần lực, đúng không? Sử mật tư gật đầu. Thế chỗ đó là ở đâu? Sau này chủ nhân ba đế xây một huyệt động dưới chỗ các ấy, chính là Hồng Nguyệt Thành. Thì ra Hồng Nguyệt Thành ở dưới mặt đất. Chẳng trách mà không ai tìm được nó. Anh cách lạp mô suy nghĩ một lúc, hỏi, thực lực của Hồng Nguyệt Thành các ngươi thế nào? Có bao nhiêu cao thủ thần cấp? Chỉ có hai thôi. Sử mật tư cúi đầu, là chủ nhân ba đế và đại sư huynh liên thành, bố lãng thỉ miễn cưỡng có thể tính. Mấy năm nay, chủ nhân ba đế thu nhận hơn 100 học trò. Nhưng chúng đều không thành tài. Ngay từ cách rời khỏi Hồng Nguyệt Thành cũng không có. Thực lực thật sự của ba đế là gì? ta không rõ. Sử mật tư nhìn tiểu hùng miêu ý tứ chẳng có gì tốt đẹp, từ khi chủ nhân bắt được một ma thu cấp 10 thì không còn tu luyện với ta nữa. Mai đến 20 năm trước thì tặng ta cho khắc lâm tư chủ nhân. Sở thiên xé một quyển sách ảnh rồi hỏi ba đế thu thập thần thạch làm gì? Thần thạch? Thần thạch gì cơ? Sử mật tư ngẩn tỏ he. Khắc lâm tư, ngươi có biết không? Khắc lâm tư cũng lắp đầu, ta chưa từng nghe cái gì mà thần thạch. Nhưng sư phụ ba đế quả thực rất thích thu thập các loại đá cổ quái. Hơn nữa cũng chỉ có đại sư Huynh Liên Thành được nhìn thấy chúng. À, đá mà chủ nhân ba đế thu thập ta từng nhìn thấy. Sư mật tư tiếp lời, hình như ba đế chủ nhân rất coi trọng mấy viên đã đấy. 30 năm trước, khi khắc lâm tư chưa vào Hồng Nguyệt Thành, có một phản đồ đã trộm một viên, kết quả là tất cả lính trông coi bị chủ nhân giết hết. Sở thiên cười thầm, tên phản đồ đó nhất định là kỳ đa rồi không biết vị thúc thúc này của mình giờ ra sao. Từ sau khi sở thiên thả kỳ đạt thì không còn biết tin gì về hắn nữa, cũng không có tin lô địch Tam thế gặp rắc rối. Giờ nghĩ đến thì sở thiên thấy thật lạ. Sở thiên lại xé một quyển, hỏi tiếp, mấy năm nay, ba đế không ngừng mời ta đến, các ngươi có biết tại sao không? Không chỉ có ngươi, tất cả những ai có thiên phú trên đại lục này đều được mời. Sử mật Tứ đáp, Học cho của ba đế chủ nhân đều được chủ nhân phái đi mời. Chỉ có ngươi là từ chối. Có thiên phú. Ha, cái gì gọi là thiên phú? Tiêu chuẩn chọn người của Hồng Nguyệt Thành các ngươi là gì? Sở thiên biết mình chẳng thể gọi là có thiên phú. Ta cũng không biết. Đây đều là ba đế chủ nhân nói. Sử mật tư do dự một chút, nhìn mấy quyển còn lại trong tay tiểu hùng miêu. Nếu ngươi hủy hết tất cả chỗ kia thì ta sẽ cho ngươi biết một bí mật của Hồng Nguyệt Thành. Chương 304, Tòa Kỵ bị bỏ rơi. Bí mật của Hồng Nguyệt Thành. Sở thiên lại nhò mắt. Vẫn là tiểu hùng miêu có kinh nghiệm, không chút do dự xé luôn một nửa chỗ xách ảnh, trả trước một nửa, nếu ngươi nói thật thì sẽ nốt nửa còn lại. Sử mật tư nhìn khắc lâm tư, rồi nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết. A mạt kỳ dơ tay đánh ngất khắc lâm tư, giờ ngươi nói được rồi. Sử mật tư trần chừ mãi, thở dài rồi nói. Từ sau khi chủ nhân có ma sủng mới thì không tu luyện cùng ta nữa, nhưng năm đó chủ nhân ba đế đã ký khế ước với ta, vì thế nên ta vẫn cảm nhận được sự thay đổi của chủ nhân. Dưng một chút, sự mật tư ngẩn đầu nhìn lên trời các ngươi biết tại sao chúng ta có tên là Hồng Nguyệt Thành không? Ồ, chẳng lẽ cái tên đấy có bí mật gì? Sở thiên cười. Vừa rồi khắc lâm tư đã lửa các người. Sự mật tư cúi đầu. Địa điểm của Hồng Nguyệt Thành đúng là ở phía nam sa mạc Tư Khoa Đặc, nhưng dù các ngươi có đến đó thì cũng không tìm được đường vào. Chẹp chẹp, tại sao? Sở Thiên nhìn Sử Mật Tư hoài nghi. Các ngươi có biết tại sao, mấy trăm năm nay, ba đế chủ nhân thu nhận mấy trăm học trò, mà chỉ có vài người xuất hiện không? Sử Mật Tư bỗng nhiên mất bình tĩnh. Không phải vì họ không muốn ra ngoài mà là không ra được. Nhưng, Sử Mật Tư nhìn chầm chầm vào Sở Thiên. Gần như hết lên, nhưng ba đế chủ nhân lại tuyên bố mỗi năm có một người có thể ra ngoài Hồng Nguyệt Thành. Sử mật tư nói năng loạn sạm nhưng sở thiên vẫn hiểu được một số điều, mỗi năm đều có một người có thể ra ngoài nhưng lại không hề xuất hiện ở đại lục, chẳng lẽ họ mất tích rồi? Không phải mất tích, mà là bị chủ nhân ba đế giết rồi. Ai? sư mật tư thở dài. Sở thiên trầm ngâm hồi lâu, rồi nói, ngươi bình tĩnh lại đi rồi nói hết những gì ngươi biết ta nghe. Sử mật tư lấy lại tinh thần rồi nói, đêm hôm ta và chủ nhân ba đế bị thua trận, đúng là ngày Hồng Diệp Tam Trùng thì bọn ta rơi xuống bên dưới đụi cát, mà khi ra thì là Hồng Nguyệt Tam Trùng. Sau này ta mới biết, muốn ra khỏi đó thì chỉ có thể là vào ngày Hồng Nguyệt Tam Trùng, hoặc là người có thần lực, khi trăng tròn thì mới có thể ra. Không lẽ sa mạc đó có thần chú chế ngự gì sao? Anh Cách Lạp Mỗ hỏi gấp gáp, nếu như ngày khác tiến vào thì sẽ có hậu quả thế nào? Sẽ bị dòng cắt nghiệp vụ Sử mật tư trả lời không do dự. Dù là chủ nhân ba đế cũng chỉ dám ra vào vào ngày Hồng Nguyệt Tam Trùng. Vì thế nơi đó mới gọi là Hồng Nguyệt Thành. Khốn kiếp, Khắc Lâm Tư. Sở thiên đá mạnh vào Khắc Lâm Tư đang bất tỉnh. suýt chút nữa thì lão tử bị ngươi hại chết. Không trách Khắc Lâm Tư được. Sử mật tư lắt đầu. Khắc Lâm Tư vào Hồng Nguyệt Thành chỉ mới 20 năm. Cái gì cũng không biết. Hắn chỉ nghĩ mình được sự chiếu cố của thành chủ nên mới thà chết chứ không nói sự thật cho các ngươi. Sở thiên tha cho khắc lâm từ ngươi nói tiếp đi. Ba đế có những thay đổi gì? Tại sao lại giết học trò của mình? Vẫn bắt đầu từ đêm ngày Hồng Nguyệt Tam Trùng mấy trăm năm trước. Sự mật tư hồi tưởng lại đêm đó, ta và chủ nhân sau khi vào trong đụn các ấy, ta bị cầm cố, còn chủ nhân thì vào sâu bên trong động huyệt. Không biết sau bao lâu. Đến khi ta sắp chết vì đói thì chủ nhân mới quay lại. Nhưng lúc ấy chủ nhân đã thay đổi rồi. Trước đây ngài chỉ là võ sĩ cấp 7, ta cũng chỉ là cự long cấp 8. Nhưng khi chủ nhân ra thì sức mạnh trên người chủ nhân khiến ta không ngẩn nổi đầu lên nỗi. Tiếp đó chủ nhân dùng sức mạnh của mình biến ta thành ma thú cấp 9. Ông chủ, thần xác anh cách lạp mỗ thay đổi, thăng cấp cho ma thú chỉ có thần mới làm được, ba đế chắc chắn không chỉ có thần lực tầng thứ 2. Sở thiên gật đầu, chuyện càng thú vị rồi. Sư Mật Tư nói tiếp, sau đó chủ nhân đưa ta ra khỏi động huyệt rồi nói mình phải đi đánh bại kẻ thù của chúng ta. Kết quả kết quả là người của quốc gia ấy bị rết sạch. Tiếp đó, chủ nhân đưa ta trở lại động huyệt, xây dựng nơi đó thành Hồng Nguyệt Thành, rồi tuyên bố với đại lục mình muốn chiêu mộ học trò có thiên phú để truyền thụ thượng cổ thần kỹ. Giờ ta vẫn không hiểu, chỉ biết là những người biết học trò của chủ nhân chỉ có hai loại. Hai loại nào? Thứ nhất là thành viên hoàng thất của các cường quốc, ví dụ như tạp tắc nhị của lôi tư chính là đồ đệ mà chủ nhân bí mật thu nhận. Tên phản đồ năm đó cũng là hoàng tử của khải Tát Sở thiên không nói gì. Điều này cũng không có gì lạ. Học viện tế tự phất lạp địch nặc để mở rộng sức ảnh hưởng cũng làm như thế. Loại khác là những người chủ nhân đích thân chỉ địch. Trong số họ có thiên tài thiếu niên, cũng có những tên tiểu năng ma pháp. Thậm chí cũng có những ông già sắp chết cũng được gọi đến. Sự mật tư cười khổ, nói chung là rất lạ, chủ nhân không ra khỏi thành mà biết những người đó ở đâu rồi sai người mời họ đến. Mỗi năm, chủ nhân đều nói với học trò là học trò ưu tú nhất có thể rời khỏi Hồng Nguyệt Thành. Rồi mỗi năm đều có một người mất tích, những người trong Hồng Nguyệt Thành đều nghĩ rằng những học trò ấy đều ra đại lục hưởng sung sướng rồi. Nhưng ta biết họ đều bị chủ nhân giết. Sao ngươi biết được? Sở thiên hỏi. Mấy năm đầu, có mấy người là do chính tay ta giết? Hà hà! Sự mật tư nhìn Khắc Lâm Tư, chủ nhân tặng ta cho Khắc Lâm Tư cũng là để giám sát hắn. Khi có mệnh lệnh của chủ nhân là ta sẽ lập tức giết Khắc Lâm Tư, rồi đem thi thể hắn về Hồng Nguyệt Thành. Hà hà! Đây chính là sự tôn nghiêm cuối cùng của loài người, con người đệ nhất cao thủ, thánh nhân được đại lục kính trọng. Sở thiên châm trọng khốn kiếp, so với hắn. Lao tử đây quả thật là người tốt. Thế sau đó, Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Một năm sau, chủ nhân nuôi một đứa trẻ, đích thân dạy dô nó. Rồi nó trở thành người duy nhất không nằm trong danh sách mục tiêu truy giết của Hồng Nguyệt Thành. Người đó ngươi cũng gặp qua rồi. Ngươi muốn nói Liên Thành. Đúng, chính là Liên Thành. Sử mật tư nói, chủ nhân ba đế rất tín nhiệm Liên Thành, cho phép hắn ra vào mọi cấm địa trong thành. Ha ha. Từ 200 năm trước, sau khi liên thành đột phá cấp 9, có được thần lực thì ta trở thành đồ vô dụng Sau đó nữa, chủ nhân đánh bại ma thú cấp 10 la bá đặc của sa mạc, rồi thu nạp thành ma sủng. Trong mắt chủ nhân, ta thật sự trở thành đồ bỏ đi. Anh cách lạp mỗi trường âm, nếu các học trò khác đều bị giết thì tại sao khắc lâm tư và tạp tắc nhị vẫn được ra khỏi thành? Tạp tắc nhị là hoàng tử của lôi tư. Chủ nhân thả cho hắn ra là để khống chế đế quốc lôi tư. Còn khắc lâm tư thì ta không rõ. Sở thiên chép miệng, cười thầm, không ngờ sử mật tư lại biết nhiều bí mật như vậy, xem ra bắt cóc hắn quả là đúng đắn Tại sao ngươi lại cho ta biết những điều này? Chỉ là để bảo vệ danh tiếng? Hay là vì bị ba đế coi thường nên giờ báo thủ? Sở thiên mèo mắt hỏi. Bảo vệ danh tiếng rất đơn giản, chỉ cần ta với khắc lâm tư nói giống nhau. Lừa các ngươi đến sa mạc là mấy quyển sách ảnh kia sẽ bị vỉ cùng các ngươi luôn. sư mật tư nói lạnh lùng, cho các ngươi biết vì ta muốn giao dịch với ngươi một chuyện. Bàn chuyện làm ăn à? Ta thích lắm. Sở thiên càng vui hơn. Ngươi có điều kiện gì? Có thể cho ta cái gì? Nghe nói ngươi có thể mở hộp sọ của ma thú mà vẫn sống tiếp được, có thật vậy không? Sử mật tư mặt đầy tử khi nói, lần trước ở Thái Thạch bảo bị các ngươi đánh trọng thương. Sau khi được chủ nhân chữa cho thì ta cảm thấy trong đầu có thêm cái gì đó. Ta muốn ngươi mở ra cho ta nhìn xem. Ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng ngươi nhất thiết phải cho ta biết tại sao. Vì ta sợ. Sự mật tư cuối đầu, từ khi có phản đồ, chủ nhân ngày càng đáng sợ. Tuy ngài vẫn đối xử với ta như trước, nhưng theo ngài mấy trăm năm rồi ta hiểu ngài. Ta có thể cảm nhận được ánh mắt chủ nhân nhìn ta không khác gì với số học chó kia. Ý ngươi là ba đế muốn giết cả ngươi. Sở thiên lấy dao phẫu thuật ra, biến thành cự long đi, rồi cố gắng chịu đau. Ta sẽ cho ngươi nhìn xem trong não ngươi có gì. Phẫu thuật mở hộp sọ rất đơn giản với sở thiên, nhưng khi mảnh xương sọ của sử mật tư được mở ra tay sở thiên run dậy. Thần thạch. Sở thiên meo mắt lại, lấy viên thần thạch đó ra rồi đóng hộp sọ sử mật tư lại. Ngươi tự xem đi. Đây có phải viên đá ba đế vẫn luôn thu thập? Sở thiên để thần thạch xuống trước mặt sử mật tư. Sử mật tư cười gượng, đúng thế, đúng là cái này. Tại sao ba đế lại để viên đá này vào náo ngươi? Sở thiên cau mày, theo ta được biết thì viên đá này có thể mang lại lợi ích rất lớn. Phu nhân sắt lâm na của ta nhờ nó mà kéo dài được tuổi thọ, hơn nữa sức mạnh cũng tăng nhiều. Ba đế đã cho ngươi thì tại sao ngươi lại cảm thấy hắn muốn giết mình? Ta không biết, không biết cái gì hết. Ánh mắt sử mật tư thất thần, bị chủ nhân mình hầu hạ mấy trăm năm nay bàn ứng, cảm giác thật tồi tệ. Cái gì có thể nói, ta đã nói hết rồi. Sử mật tư biến lại thành hình người, ta không sợ chết, nhưng ta không muốn chết trong tay chủ nhân của mình. Huy hết đống ảnh kia đi, rồi thả khắc lâm tư ra. Như thế thì người trên đại lục sẽ nghĩ ta vì bảo vệ chủ nhân mà chết. Nếu thế ta cũng yên tâm mà chết. Ta nói muốn giết người sao? Sở thiên dơ giao phẫu thuật lên, bàn chuyện làm ăn khác thì thế nào? Ta có thể dùng thuật thượng cổ tế tự thay đổi bề ngoài của ngươi, cho ngươi một thân phận khác. Mắt sử mật tư đã có thần sắc hơn, ngươi muốn ta làm gì? Đến A Cổ Lạp Sơn. Sở thiên cười, giờ A Cổ Lạp Sơn bị phong tỏa rồi, chỉ có cự long mới vào được. Ngươi vào đó chỉ cần cho tất cả người của bố lôi Trạch biết những gì ngươi nhìn thấy là được rồi. Đơn giản thế thôi. Sử mật tư không dám tin. Đơn giản vậy thôi. Sở thiên cười khẽ, có điều đợi lát nữa ta mới cho ngươi làm việc đơn giản đó. Còn bây giờ, sở thiên quay ra khắc lâm tư, ta muốn xem xem trong người khắc lâm tư liệu có thần thạch không. chương 305, thành danh Hồng Nguyệt. Sở thiên lặng lẽ nhìn viên thần thạch trong tay. Viên đá đen này là vừa lấy ra từ trong ngực của khắc lâm tư, giống như viên của sắt lâm Na cũng là màu đen một to bằng quả trứng ống, tròn mịn không một vết xước. Đưa hai viên đá cho A Ma Kỳ, Sở Thiên dặn dò, không cần đến thần lực, theo ta cảm nhận được thì hai viên này có gì đó khác nhau. Không biết tại sao, từ sau khi thành thần thì linh cảm của A Ma Kỳ mạnh hơn rất nhiều, độ chính xác của cảm giác của A Ma Kỳ, đến anh cách Lạp Mộ cũng phải nể. Mỗi tay A Ma Kỳ cầm một viên đá, nhắm mặt cầm một lúc lâu thì A Ma Kỳ mở bừng mắt ra, đều có thần lực rất mạnh nhưng vẫn không phải cực hạn của chúng. Có lẽ vẫn còn dung nạp được nhiều năng lượng hơn. Nếu con người có được sức mạnh của thần lực thì người đó có thể đạt đến đẳng cấp nào. Sở thiên lấy một viên dơ ra ánh nắng để quan sát. Nếu chỉ là sức mạnh hiện giờ trong viên đá thì có lẽ là thần lực tầng thứ hai. A Mạc Kỳ đưa viên còn lại cho sở thiên, nhưng sức mạnh trong viên đá này không hề ổn định, có thể tăng mà cũng có thể giảm. Sở thiên cho cả hai viên vào chiếc nhẫn không gian, rồi quay ra cười với sử mật tư, người muốn biến thành thế nào. Không dám dùng thần lực nên tốc độ làm phẫu thuật của sở thiên chậm hơn rất nhiều. Nửa ngày trôi qua một con cự long màu xanh lam đứng oai vệ trước mặt sở thiên, không còn nhìn ra bất cứ dấu tích nào của sử mật tư nữa. Sở thiên hài lòng, từ hôm nay trở đi, cự long băng hệ cấp 9 sử mật tư đã chết, trên đại lục chỉ có cự long phong hệ cấp 8 kiểu trị. Sử mật tư trước đây thật sự là một thiên tài, ngoài ma pháp đóng băng của băng hệ ra còn tu luyện được ma pháp phong hệ cấp 8. Đây cũng là điều khiến sở thiên dám biến đổi hắn thành phong long màu xanh lam. Tiêu trị không ngừng thở dài, cảm giác trong lòng rất phức tạp, quay đầu nhìn khắc lâm tư, rồi hỏi sở thiên ngươi định làm gì với khắc lâm tư. Hắn sẽ bị giam giữ ở đảo bố lôi Trạch cho đến khi ta xác định được là Hồng Nguyệt Thành không có nguy hiểm gì với mình. Đa Tạ Tiêu trị cúi đầu cảm ơn, rồi gần một tiếng bay về phương Bắc, đó là hướng đến Á Cổ Lạp Sơn. y kể bạn, ta có một nhiệm vụ rất quan trọng muốn giao cho ngươi. Sở Thiên Trịnh chọc nói, việc có liên quan đến tương lai của đảo bố Lôi Trạch, ngươi có dám đi không? Ông chủ, tuổi thanh xuân là để sông pha Mà. Tốt, đưa khắc Lâm Tư đến Thái Thạch Bảo ở phương Bắc, giao cho Thánh Phụng quân đoàn trưởng của Khải Tác, Phí Na. Nói đó là một món quà của Lôi Cát. Vượn hầu nghiêng nghiêng đầu, không phải vừa rồi ông chủ nói sẽ giam. Vừa rồi chỉ là để tiểu chị yên tâm làm việc thôi." Sở Thiên cười nhạt, "Ta cần Khắc Lâm Tư làm cái gì chứ? Đảo Bố Lôi Trạch đâu có thiếu cao thủ, quân đoàn của Khải Tát từ trước tới nay cũng không thiếu danh tướng." Đầu góc Y Liệp Vạn vẫn rất linh hoạt, hỏi, "Nếu tiểu chị biết ông chủ không để Khắc Lâm Tư ở Đảo Bố Lôi Trạch không tận tâm làm việc cho ông chủ nữa thì phải làm thế nào?" Sở Thiên nhìn Y Liệp Vạn, Con khỉ này khá đấy. Tiểu trị sẽ không biết được đâu. Đưa một tấm lệnh bài của gia tộc cho Y Vạn, sợ thiên cười. Sau khi xong việc, ngươi cầm cái này đi bảng bối thành tìm lỗ tây nạp, theo hắn mà học tập. ca ngợi ông chủ. Y Vạn sung sướng nhảy cấm lên, cầm lệnh bài rồi vắc khắc lâm tư chạy mất. Tiểu Hùng Miêu không vui, biểu môi tủi thân. Ông chủ, sao lại để ma sủng của ta đi nơi khác? Anh cách lạp mỗ bế Tiểu Hùng Miêu lên giải thích. Giờ chúng ta phải đi Hồng Nguyệt Thành làm ăn lớn. Vừa rồi ngươi cũng nghe rồi đấy, Hồng Nguyệt Thành chỉ người nào có thần lực mới vào được, vì thế không đưa y để vạn theo. Làm ăn lớn. Mắt Tiểu Hùng Miêu sáng lên, lớn thế nào, mới nhất ở Full VN. Vô cùng lớn. Sở thiên vô vũ gương mặt của Tiểu Hùng Miêu rồi đứng thẳng dậy hướng về phía đảo bố lôi Trạch có thể về nhà được không thì phải xem vụ làm ăn này có thành không. Không có thần lực. Mấy người sở thiên dựa vào ma pháp của A Mạn Kỳ phải mất 2 tháng dòng mới đến đại sa mạc Tư Khoa Đặc. Lúc này chỉ còn cách ngày con sở thiên gia đợi 4 tháng nữa. Tuy trên đường có gặp một số rắc rối nhưng có A Mạn Kỳ thì những chuyện đó chẳng đáng nhắc đến. Đại sa mạc Tư Khoa Đặc cắt vàng chạy và dặm, khí hậu thay đổi liên tục, thuộc về vương quốc thương nghiệp Tư Khoa Đặc. Địa bàn do Hoàng thất Tư Khoa Đặc khống chế cũng chỉ có thành phố lớn và sa mạc Lục Châu. Nơi tọa lạc của Hồng Nguyệt Thành thì không nằm trong sự khống chế của Vương Quốc rồi. Da đen hết rồi. Tiểu Hùng Miêu nằm vùi trong các căn nhằn, còn phơi nắng nữa là ta từ gấu trúc biến thành gấu đen mất. Anh cách lạp mỗ dựng liều lên, ném Tiểu Hùng Miêu vào trô dâm mát, gửi, phơi cho đen không phải tốt hơn sao. Như thế thì không có ai hôn người nữa đâu. Thế thì ta thả bị người ta hôn. Tiểu Hùng Miêu ôm lấy mặt, nhăn nhó bò lên, chết rồi, chết rồi đen thì không tìm được vợ mất. Trẻ con 3 tuổi đừng có nghĩ đến mấy chuyện đó. Sở thiên Vũ tiểu hùng miêu, nhét một hũ rượu vào mồm tiểu hùng miêu, hôm nay trăng tròn, mọi người nghỉ sớm đi. Anh cách lạp ngỗ ngồi luôn xuống đất, uống một ngụm nước rồi nói, ông chủ, Hồng Nguyệt Thành chỉ khi nào trăng tròn và dùng thần lực thì mới có thể vào. Nhưng nếu chúng ta sử dụng thần lực bị bảo huy nhĩ phát hiện thì làm thế nào? Chúng ta đã ở cửa Hồng Nguyệt Thành rồi. Dù có bị bảo huy nhị phát hiện cũng chẳng sao. Sở thiên cười, huống hồ thực lực của ba đế nhất định là cao hơn thần lực tầng thứ hai, nhưng lại không bị bảo huy nhị phát hiện. Hồng Nguyệt Thành của hắn chắc chắn có thứ gì đó có thể ngăn thần lực bị phát hiện. Chỉ vào sợi dây truyền trên cổ tiểu hùng miêu, Sở thiên nói, thần công tượng hoài đặc có cách tránh bảo huy nhị, ta không tin là ba đế không có. Đêm khuya sắp đến, vầng hồng Nguyệt trọn trịa sắp lên. Ông chủ! Cắt dưới chân bắt đầu chuyển động rồi. A Mạt Kỳ đứng dậy thu lều lại rồi có mấy người sở thiên bay lên. Cùng với sự lên cao của Hồng Nguyệt, tốc độ của dòng cắt cũng ngày một nhanh. Nhìn kỹ thì sẽ thấy sự chuyển động của cắt có một quy luật kỳ quái nào đó. Giao giao, sở thiên lặng lẽ chờ đợi. Đến khi vầng Hồng Nguyệt cao đến đỉnh thì dòng cắt cũng dừng lại. Không hổ là Hồng Nguyệt thành. Sở thiên cảm thán. Đám cắt ấy đang tạo ra mấy trục độn cắt lớn nhỏ. Nhìn từ trên cao thấy chúng xếp thành sáu đường mà phát trận, nhưng độ phức tạp thì cao hơn vô số lần. Ánh trăng đỏ lờ mờ chiếu lên các đụt cát, từng cái bóng đen xuất hiện, chỗ duy nhất không có bóng đen thì bóng có ánh trăng rực sáng đến chói mắt. Chính là ở đây rồi, chúng ta đi. Sở thiên nói nhưng A Mạt Kỳ và anh cách lạp mỗ không hề có phản ứng lại. Ông chủ, có vấn đề. Ánh mắt sắc xảo của A Mạt Kỳ quét xung quanh, hình như đang tìm điều gì khác thường. Anh cách lạc mô nằm giữ nguyên tố tự nhiên cũng gật gật đầu. Tuy không thể dùng thần lực nhưng cơ thể hắn có nguyên tố của tự nhiên, vì thế hắn càng rõ chuyện gì đang xảy ra. Tất cả nguyên tố nước đều biến mất rồi. Không có nguyên tố nước. Sở thiên giật mình, sao lại có thể không có nguyên tố nước? Nguyên tố tự nhiên có ở mọi nơi, dù là sa mạc cũng phải có chứ. Ta hiểu rồi, hà hà. Sở thiên bỗng cười, không có nguyên tố nước. Thì sức mạnh hải dương của Bảo Huy Nhĩ sẽ không tới được đây. Thì ra ba đế rửa vào điều này để trốn Bảo Huy Nhĩ. Có khách đến. Đông một ông giả tóc trắng rác đỏ xuất hiện trong trận ma pháp, người chính thức gặp sở thiên mấy lần, bố lãng. Mấy vị khách đây đến Hồng Nguyệt Thành có chuyện gì? Bố lãng tiên sinh không nhận ra ta sao? Sở thiên gỡ bỏ hóa trang, thay lại quần áo thánh tế tự, từ xa cung tay với bố lãng, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Ba đế thành chủ nhiều lần có lời mời nhưng buồn Điện Hạ bận quá, giờ mới đến được. Thì ra là phất lạp địch nạc Điện Hạ. Bố lãng sắc mặt không đổi, gáp lễ, Điện Hạ muốn đến thì chỉ cần thông báo một tiếng, bọn ta sẽ cho người đến đón. Sao lại để ngài phải đích thân vượt qua sa mạc thế này? Ý của câu nói chẳng qua là muốn hỏi sở thiên làm thế nào mà tìm được Hồng Nguyệt Thành. Đảo bố lôi chạch của ta cũng có không ít người nhà dối. Việc đưa đón không dám phiền ba đế thành chủ. Lao già này, lao từ dựa vào mạng lưới tình báo mà cha ra đấy, đừng có mà hỏi nữa. Bố lãng chỉ vào ma pháp trận cười, điện hạ, mời. Nói rồi, bố lãng đi trước, đồng thời nói, mời điện hạ hay dùng thần lực để đi qua. Điện hạ yên tâm, đây là cửa lớn của Hồng Nguyễn Thành, sức mạnh của ai đó ở phương Đông không tới được đâu. Ở đây đúng là có thứ có thể ngăn chặn năng lượng của bảo huy nhĩ. Sở thiên thầm cười nhạt, nhốn chân bay vào ma pháp trận. Ngay sau đó, ba người A Mạc Kỳ -E cũng vào theo. Đi qua ma pháp trận, sở thiên chỉ cảm thấy trước mắt sáng chói rồi thất kinh kêu lên, hồng nguyện thành không phải ở dưới đất. Bên dưới cắt lại là một thế giới khác. Một khu rừng xanh dị vô bờ bến, ở giữa là một tòa thành đứng sướng sướng. Khó tin nhất là ở đây còn có một bầu trời khác, và một vầng hồng nguyện khác. Điện hạ nói đùa rồi. Hồng Nguyệt Thành ở dưới mặt đất. Bố lãng dẫn sở thiên đi vào tòa thành, cười, không phải điện hạ vừa từ bên trên xuống đó sao? Hà hà! Phải là bố lãng tiên sinh đang nói đùa mới đúng. Anh cách lạp mỗ tiếp lời, nếu như ở dưới mặt đất thì làm sao lại có bầu trời, sao lại có Hồng Nguyệt? Chủ nhân ba đế không thích môi trường tối tâm nên có làm một chút việc nho nhỏ. Bố lãng cười thần bí, để bọn ta ở dưới đất vẫn có thể nhìn thấy vầng Hồng Nguyệt trên bầu trời. Ba đế thành chủ quả nhiên không hổ danh nhân loại đệ nhất cao thủ, đại lục thánh nhân. Sở thiên ca ngợi chân thành. Ha ha ha. Một tiếng cười cởi mở vọng ra từ trong hồng ngựa thành, điện hạ quá khen. chương 306, quyết tâm vô lại đến cùng. Lời nói vừa dứt, một dáng người mặc đồ trắng từ từ hạ xuống trước mặt sở thiên. Mái tóc dài, gương mặt thanh tú, khí chất tiêu diêu của thần thiên. Nếu không phải có ánh mắt sắc cạnh kia thì Sở Thiên đã ngỡ đây là một thi nhân chứ không phải nhân loại đệ nhất cao thủ. Bố Lang tiến lên một bước giới thiệu, "Điện hạ, đây chính là chủ nhân của ta, Hồng Nguyệt Thành Ba Đế, ca ngợi nữ thần sinh mệnh Linh thiêng. Sở Thiên đã qua quen với việc ra vẻ thần côn, mặt không đỏ mà ca ngợi, Ba Đế tiên sinh uy trấn đại lục, một thanh kiếm Hồng Nguyệt Thiên Hạ vô song. Hồng Nguyệt Thành đã là nơi tất cả con người tôn thờ. Được gặp tiên sinh Tiểu vương thật là có phúc ba đời. Ba đế cười nhưng không đáp, bố lãng thì thần sắc quái lạ. Danh tiếng hiện nay của bố lôi Trạch không hề thua kém hồng nguyện thành nhưng cách trào hỏi của sở thiên hình như đang tự hạ thấp thân phận. Càng khó tin hơn là sở thiên chọn cho mình cách xưng tiểu vương, dùng tước vị quý tộc chứ không dùng điện hạ. Ý tứ bên trong thì càng đáng để suy nghĩ. Phải biết là mọi quý tộc là con người trên đại lục đều thấp hơn ba đế một bậc, vì hắn là thánh nhân trăm quốc gia tôn thờ. Tự thấp mình thì nhất định có yêu cầu gì đấy. Ba đế đã sống mấy trăm năm nay tất nhiên hiểu cái đạo lý đó. Vì thế hắn chậm rãi từ tốn khung tay trước ngực, dùng lễ nghi quý tộc nói, hầu tước của thiên lô tư vương quốc, long kỵ sĩ ba đế hoan nên phất lạp địch nạc thân vương. Lao giả được lắm. Sở thiên thầm khen một câu. Mình chỉ là dùng thân phận quý tộc còn ba đế cái lao quỷ lôi cả tức vị mấy trăm năm chưa ra. Xem ra nhất định phải thấp hơn sở thiên một bậc mới chịu thôi. Rõ ràng là không cho sở thiên có cớ để mở mồm xin sỏ. Ha ha, thiên sinh khách khí quá. Sở thiên đáp lễ, ba đế tiên sinh đã bảo vệ con người mấy trăm năm thì là tiền bối của ta, vạn bối nên gọi ngài một câu sư phụ rồi. Không chờ ba đế mở mồm, sở thiên than, học trò đã nhận được lời mời của sư phụ mấy lần trước, nhưng chỉ tại nhiều việc quá không dứt ra được. Hôm nay học trò đến đây để nhận tội. Đồng thời muốn sư phụ truyền thụ thượng cổ thần kỹ. Ánh mắt ra mạt kỳ và anh cách lạc mỗi nhìn ba đế đã có chút thương hại. Người nào được sở thiên gọi là sư phụ hầu như đều không có kết quả gì tốt đẹp. Bao gồm cả An Đông Nhi, người mà sở đại thiếu ra thật sự tôn trọng. Sở thiên cũng nghĩ bụng, cứ để lao tiểu tử ngươi làm sư phụ mấy hôm rồi lao tử sẽ cho ngươi. Ba đế không hề vì biểu hiện của sở thiên mà thay đổi sắc mặt. Từ tốn cười, trận chiến thiên hải, điện hạ một đao giết 10 vạn đại quân làm chấn động thiên hạ. Ta già rồi đâu xứng làm sư phụ của điện hạ. Sao sư phụ còn gọi học trò là điện hạ? Sư phụ gọi một tiếng học trò là được mà. Sở thiên mặt dày tiến tới, cười, ở quê của học trò có một câu là biển học vô biên, được theo sư phụ học tập là nguyện vọng cả đời của học trò. Rõ ràng là ba đế đã đánh giá thấp độ dày của gia mặt sở thiên. Lúc này cũng không kìm được mà cười gượng, theo ta được biết thì thực lực của hai ma sủng của điện hạ là anh cách lạp mộ và a mạt kỳ đều hơn ta. Lao giả ta đây quả thật không còn gì có thể dạy điện hạ. Sở thiên cười khẽ, bước nhanh vài bước đến trước mặt ba đế, không tay nói, điều sư phụ có thể dạy học cho nhiều lắm. Học cho hiện giờ có một chuyện không hiểu, muốn thỉnh giáo sư phụ. À, có liên quan đến kỵ sĩ? Ba đế xuất thân là lòng kỵ sĩ dù mặt dày thế nào thì cũng không thể không trả lời câu hỏi về kỵ sĩ. Ai bảo hắn từ nhỏ lớn lên dưới sự giáo dục của kỵ sĩ? Vì thế mà ba đế chỉ còn cách túi người nói, mời điện hạ. Hắc hắc, nói ra cũng buồn cười, tuy Khải Tát là quốc gia nhiều kỵ sĩ nhất đại lục, thậm chí tổng bộ của công hội kỵ sĩ ở ngay bảng bối thành. Nhưng mà hiểu biết của học trò về kỵ sĩ lại không nhiều. Sở thiên nhìn ba đế với ánh mắt đầy khát vọng, học trò vẫn luôn khâm phục phẩm chất tốt đẹp của các kỵ sĩ, không biết là một kỵ sĩ thì phẩm chất quan trọng nhất là gì. Các Mỹ đức quan trọng của kỵ sĩ, ba đế từ nhỏ đã thuộc lầu, kỵ sĩ có mấy giới luật lớn, trong đó quan trọng nhất là trung thành, biết thương xót, giữ chữ tín. Ba đế bỗng dừng lại không nói nữa, trong bụng nghĩ, phất lạp địch nặc rào hoạt quả thật danh bất hư truyền. Ồ! Sở thiên cười hài lòng. Học trò nhất định sẽ tuân thủ các mỹ đức ấy. Ừm, bắt đầu từ giữ chữ tín, ý của câu nói này đó là, kỵ sĩ si ba đế, ngươi cũng phải giữ lời hứa nhận lao tử là học trò đấy. Ba đế cũng cầm mở, biết do bị sở thiên cho vào chồng nhưng cũng không từ chối nữa, cũng được, lao đầu tử ta nhận điện hạ làm học trò ký danh đã vậy. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên gặp người bài sư. Ba đế của Hồng Nguyệt Thành cũng đã bị buộc vào cộ chiến xa đối kháng với Bảo Huy Nhĩ rồi. Đương nhiên, thế này vẫn chưa đủ, sở thiên còn muốn rất rất nhiều nữa. Hồng Nguyệt Thành thực sự xứng đáng với chữ Thành. Tuy là ở dưới mặt đất nhưng quy mô của nó cũng có thể so sánh với thành quách của khải Tát Nhìn từ trên cao, Hồng Nguyệt Thành tròn như vầng trăng. Tư phủ của thành trụ ở trung tâm, tỏa ra từng hàng từng hàng các công trình kiến trúc với phong cách hoàn toàn khác lạ gần như là kết hợp mọi loại hình trên đại lục. A mạt Kỳ không nớt gục gạc hệ thống phòng ngự của Hồng Nguyệt Thành không hề thua kém tòa thành thái thạch bảo hàng đầu của tỷ nghi đế quốc. Nếu nói đến điều chưa hoàn hảo của Hồng Nguyệt Thành thì là người quá ít. Trên đường đi từ Cổng Thành đến Phủ Thành Chủ, số người sở thiên nhìn thấy không đến 100, hơn nữa đa số lại là những đoàn thợ hoặc người hầu Phủ của Thành Chủ Ba Đế cũng là hình tròn, chính giữa là sân tập luyện. Ở tâm đường tròn là một cây kiếm bằng đá cao hơn 100m vai phong lâm liệt. Trong một căn phòng uống trà, ba đế lệnh dâng trà ngon lên cho sở thiên, rồi cười, điện hạ đi đường chắc mệt, nghỉ ngơi một lát rồi ta bảo bố lãng dẫn mọi người đi xem Hồng Nguyệt Thành. Không nội, không nội. Sở thiên nhấp ngục trà, thưởng thức hương vị một lúc mới nói, học trò nhiều thời gian lắm, không cần phải vội. Sau này từ từ tham quan được không? Ba đế câu mày ra hiệu cho bố lãng tiếp lời. Bố lãng đứng dậy nghe ý của điện hạ thì là định ở lại Hồng Nguyệt Thành. Đương nhiên rồi. Sở Thiên cũng đứng dậy, nói hùng hồn, ta đã bái ba đế tiên sinh làm sư phụ, đương nhiên phải theo sư phụ tu lệ rồi. Nếu không thành tài ta tuyệt đối không quay về. Dù sao thì A Mạt Kỳ và anh cách Lạp Mộ theo Sở Thiên cũng đã lâu, tự nhiên sẽ phối hợp với ông chủ, nhưng tiểu Hùng Miêu khách thu xa thì còn nhỏ, không cẩn thận nên lỡ lời. Bọn ta định ở lì ở đây không về nữa đâu, mau chuẩn bị thức ăn và chô ở đi. Sở thiên không hề tỏ ra bối rối mà nhìn ba đế đầy nhiệt thành ý tứ rất rõ ràng, lao tử ở lì ra đấy, ngươi có thể làm gì? Anh bạn nhỏ đáng yêu quá. Sau khi vào thành, mấy người sở thiên đã bỏ lớp ngụy trang đi nên tiểu hùng miêu đáng yêu không cưỡng lại được, ngay ba đế cũng phải cười. Anh bạn nhỏ, ngươi tên gì? Đại hiệu ta là Ni Cổ Lạc Tư. Tiểu hiệu là Khải Kỳ, tên hiệu gia tộc là Khách Thu Sa, biệt hiệu là Nam Hải nhất phiến lũ. Ta cảnh táo ngươi, không được hôn, đáng yêu không phải lỗi của ta. Anh bạn nhỏ này thú vị thật. Điện hạ, đây là ma sủng của ngài. Sở thiên bế tiểu hùng miêu lên cho một miếng điểm tâm, đây là ma sủng học cho mới thu nạp từ Nam Hải. Không có thực lực gì chỉ được cái đáng yêu. Bố lãng quan sát ký tiểu hùng miêu, điện hạ thật biết nói đùa. Không có thực lực gì làm sao vào được Hồng Nguyệt Thành. Tiểu hùng miêu nhớ lời dặn của sở thiên, che mặt, che mông, ngại ngùng vì người ta người ta đáng yêu mà. Đáng yêu là có thể phá vỡ được sự bảo vệ của Hồng Nguyệt Thành sao? Lời nói dối này đến lợn còn không tin, nhưng ba đế lại không truy vấn nữa. Sở thiên lại hỏi, sư phụ, các minh đệ đâu? Sao không thấy họ? Hắc hắc, phiền sư phụ giới thiệu một chút sau này còn cùng tu luyện. Chúng đều ở trong thành, ngài không cần phải vội, ngày mai ta sẽ giới thiệu. Ba đế phẩy tay, hôm nay mọi người đi nghỉ trước đi. Đuổi được sở thiên đi, sắc mặt ba đế sầm lại, bố lãng, ngươi đã do thực lực của bốn bọn chúng chưa? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bố lãng túi đầu xin lỗi chủ nhân, một người ta cũng không biết. Ngươi nên tu luyện nhiều hơn. Ba đế từ tốn nói, khách thu xa có lẽ là yếu nhất. Sợi dây chuyển trên cổ hắn ngươi thấy chứ? Ta kiểm tra mấy lần mà đều bị nó ngăn cản. Sợi dây đó ngăn cản thần lực của ngài. Bố lãng kinh ngạc. Người tài trên đại lục vô số, cái này cũng không có gì lạ. Bố lãng cau mày lại. Anh cách Lạp Mô và A Mạc Kỳ rất mạnh, ít nhất cũng là thần lực tầng thứ ba, nhưng chắc chắn chúng có cách che giấu sức mạnh. Trừ phi chúng sử dụng thần lực tầng thứ ba, nếu không thì ta cũng không rõ được. Có điều, ta rõ nhất là Phất Lạp định nặng. Theo tin tình báo trước đây, Phất Lạp Địch Nặc là đỉnh phong thần lực tầng thứ 2. Bố lãng cung kính nói, ta không cảm nhận được sự uy hiếp nào từ Phất Lạp Địch Nặc, có lẽ hắn không phải thần. Nhưng rất lạ, vô cùng kỳ lạ nói đến đây thì ba đế lắc đầu không nói gì. Bố lãng không dám hỏi tiếp mà nói sang vấn đề khác, chủ nhân, lần này Phất Lạp Địch Nặc đến đây là có mục đích gì? Hắn muốn liên thủ với ta đối phó bảo huy nhĩ. Phất lạp địch nặng có thể đoán ra ta có thể che giấu thực lực, cũng khá lắm. Chủ nhân, chúng ta liên thủ với hắn thật sao? Liên thủ? Hừ, chỉ có tên đần phất lạp địch nặng mới muốn đối phó với bà Huy Nhĩ, đúng là muốn tìm đến chỗ chết. Ta mới chỉ ẩn thực lực mấy trăm năm, còn thực lực thật sự của bà Huy Nhĩ thì đã ẩn giấu một vạn năm rồi. Châm ngâm một lúc, ba đế dặn dò, thông báo với các học trò ngày mai tập hợp ở thành chú phủ. Ta muốn giới thiệu Phất Lạp Địch Nặc với chúng. Chủ nhân, Phất Lạp Địch Nặc đã không có ý gì tốt. Tại sao? Phất Lạp Địch Nặc muốn lợi dụng ta. Vậy ta cũng không khách khí lợi dụng hắn trước. Ba đế lạnh lùng nói. Chương 307, lợi dụng. ngày hôm sau, sở thiên gặp sư huynh đệ của mình. Như sử mật tư đã nói, học trò của ba đế loại người nào cũng có. Thiên tài, ngốc tử, người già, trẻ con. Thậm chí cả thiểu năng cũng có. Nếu đơn thuần nhìn từ góc độ thầy giáo học sinh thì ba đế quả thật có thể xứng với không tử, giáo dục cho tất cả mọi người, không phân biệt giai cấp, địa vị, tài năng. Các vị, đây là đệ tử ta mới thu nhận, Phất Lạp Địch Nặc. Ba đế giới thiệu, rồi dặn dò bố lãng chỉ dẫn cho sở thiên Người đầu tiên được giới thiệu là một người trung niên nhìn rất kiêu ngạo. Rõ ràng đã ở đây rất lâu rồi, ngay Phất Lạp Địch Nặc là ai cũng không biết. Chỉ gật đầu với sở thiên một cái coi như đã chào hỏi. Sở thiên cũng không tức giận, kéo A Mạc Kỳ lại gần, cười, đây là ma sủng của ta, A Mạc Kỳ. Nào, hai người bắt tay một cái cho thân thiết. Người đó không muốn đưa tay ra, chỉ chạm vào tay A Mạc Kỳ một cái. Sở thiên cười hài lòng. Khi đến chỗ người thứ hai, A Mạc Kỳ ghé sát hai sở thiên nói nhỏ, ông chủ, người này không có gì khác lạ. Đi một vòng. Sở thiên gặp hơn 100 người, với ai A Mạt kỳ cũng kiểm tra một lượt kết quả tất cả đều là người bình thường. Cuối cùng, ba đế dẫn hai người đến trước mặt sở thiên, trong đó có một người sở thiên biết, chính là cố nhân Liên Thành. Điện hạ, đây là đại đệ tử của ta, Liên Thành. Hai người đã biết nhau rồi nhỉ? Ba đế chỉ sang hảo hán uy dũng bên cạnh, cười đây là ma sủng của ta, là bá đặc. la ba đặc nhìn không có gì đặc biệt. Chỉ là thân hình cao lớn. Sở thiên biết, vị la ba đặc này chính là ma thú cấp 10 mà trước đây ba đế đã đánh bại. Hơn nữa hắn còn được A4 nặc đánh giá là hậu duệ cấp 10 yêu đớt bạc nhược, tình nguyện thần phục con người. Nói chuyện hàn huyên một lúc với Liên Thành, sở thiên hỏi, ba đế sư phụ, trong hồng nguyệt thành chỉ có từng này học trò thôi sao? Ba đế cười, học trò của ta đều yêu cầu là con người có thiên phú đỉnh cao, có thể tìm được hơn 100 người cũng khá lắm rồi. Thiên phú đỉnh cao. Sở Thiên liếc nhìn một huynh đệ đang chạy nốt dãi, tay thì ngoáy mũi, bụng thầm chửi rủa ba đế. "Được rồi, mọi người giải tán." Ba đế phẩy tay, rồi nói với Sở Thiên, "Mời điện hạ cùng Liên Thành đi tìm hiểu một số điều nhập môn. Sau khi nắm vững rồi thì ta sẽ truyền thụ thượng cổ thần kỹ. Nói rồi ba đế quay người bước đi. Mấy ngày sau, Sở Thiên rất yên tâm làm một học trò ngoan. Sáng sớm dậy luyện công, tối thì ngồi thiền. Thậm chí còn có chút chăm chỉ quá mức. Có điều, A Mạc Kỳ và anh cách lạp mốt thì không hề nhà dối. Trừ ba đế ra, mỗi người trong hồng Nguyệt Thành đều đã được họ kiểm tra qua. Nửa tháng rồi mà chưa phát hiện được cái gì. Sở thiên đi đi lại lại trong phòng, khiến tiểu hùng miêu trong cả mặt. Ông chủ, trừ ba đế ra thì ta đã kiểm tra hết tất cả rồi. A Mạc Kỳ nói, Liên Thành có một sức mạnh rất lớn nhưng không phải là từ thần thạch. Có lẽ là từ vũ khí của hắn. la ba đặc thì chỉ là ma thú cấp 10 bình thường, vừa đạt đến đỉnh phong thần lực tầng thứ nhất. Còn ngoài ra thì đều là người bình thường. Ba đế đang làm cái gì vậy? Sở thiên chán nản, theo lý thì số học trò này đều phải có thân thạch, nhưng tại sao chỉ có khắc lâm tư và sử mật tư mới có? Ông chủ, ta muốn ăn chút. Tiểu hùng miêu dẩu môi lên hờn dỗi Mấy ngày nay, sở thiên nghiêm cấm không được sử dụng thần lực. Nó thèm lắm rồi. Ngươi nhịn chút đi. Sau khi ra ngoài thì lại trồng chút mà ăn. Uống rượu trước đi. Thân phận của tiểu hùng miêu rất đặc biệt. Sở thiên sợ ba đế phát hiện nó có thần cách nên cấm nó dùng thần lực. Ông chủ, có thể là số học trò này có cách gần giấu thần lực. A Mạc Kỳ cười nguy hiểm. Nếu vẫn không có kết quả thì ta bắt về một tên rồi giải phấu hắn. Cách này chưa đến đường cùng thì không được dùng. Sở thiên lắp đầu. Hồng Nguyệt Thành chỉ có hơn nghìn người, học cho cũng chỉ mấy trăm, bất kỳ ai mất tích cũng sẽ bị phát hiện. Ông chủ, ta còn lo một chuyện. A Mạt Kỳ nói, rốt cuộc thì ba đế có biết ta đến để lợi dụng hắn không? Chắc chắn hắn biết. Sở Thiên cười khẽ, nhưng ba đế không biết chúng ta đã biết bí mật về thần thạch. Nếu không thì hắn đã sớm xử lý chúng ta rồi. Nói rồi, Sở Thiên lại cười, giờ trong tay chúng ta có ba viên thần thạch. Một ở trong người sát lâm na. Bí mật này chỉ có mấy người chúng ta biết. Hai viên kia thì từ khắc lâm tư và sử mật tư. Ta đã tặng khắc lâm tư cho quân đoàn trưởng phi na. Dù ba đế có biết tin gì thì cũng sẽ tưởng rằng hai viên thần thạch đã rơi vào tay khải tát đế quốc. Tuyệt đối sẽ không nghĩ ra là chúng ta. Vì thế ta mới dám điều tra bí mật về thần thạch. Ông chủ, cứ thế này mãi cũng không phải cách hay. Anh cách lạp mô bác chán. Giờ chỉ còn 3 tháng nữa là tiểu chủ nhân ra đời. Sợ là nếu cứ tiếp tục thì chúng ta sẽ không kịp về đảo bố lôi Trạch Hay là... Hay là chúng ta từ bỏ thần thạch, trực tiếp dụ bảo huy nhị đến. Bảo huy nhị thì nhất định phải dụ đến, nhưng trước lúc đó, ta muốn biết rõ thực lực thật sự của ba đế. Nghĩ ngợi một lúc, sở thiên giải thích, nếu ba đế có thực lực đối kháng với bảo huy nhị thì chúng ta sẽ trực tiếp dụ tên người cá đấy đến. Còn nếu thực lực ba đế không đủ đánh lại bảo uy nhị thì ta phải nghĩ cách giúp hắn một tay. Nói chung, nhất định phải để thực lực của Hồng Nguyệt Thành và biểm cấm ngang ngửa nhau. Như vậy thì khi chúng đánh nhau mới không có thời gian để ý đến chúng ta. Ông chủ, ngày mai ta sẽ đi khiêu chiến với ba đế xem thực lực của hắn thế nào. A Mạt Kỳ đã muốn có một đối thủ xứng tầm từ lâu lắm rồi. Không, chúng ta không thể trực tiếp khiêu chiến với ba đế. Nếu hắn để lộ thực lực thì mọi chuyện của chúng ta cũng lộ hết. Sở thiên meo mắt, giờ ta đang cần một cơ hội. A Mạc Kỳ bỗng ngẩn mặt lên, ông chủ, liên thành đến. Sở thiên mắt sáng lên, cười, hắn đến thật đúng lúc. Một lúc tiếng gó cửa mới văng lên, sở thiên mở cửa ra thì quả thật là liên thành. Điện hạ, muộn vậy rồi mà đến làm phiền, thật xin lỗi. Tuy Sở Thiên là học trò ký danh của ba đế nhưng những người của Hồng Nguyệt Thành biết thân phận của Sở Thiên đều không cho đó là thật. Vì thế mà Liên Thành vẫn tỏ ra rất tôn trọng Sở Thiên. Không muộn, Liên Thành sư huynh có chuyện gì sao? Sở Thiên nhiệt tình kéo Liên Thành vào phòng. Nhưng không đợi Liên Thành mở miệng thì hắn đã nói, ta cũng đang có một chuyện muốn hỏi Liên Thành sư huynh. Điện hạ cứ hỏi. Liên Thành vội vàng lắng nghe. Ừm, là thế này. Vũ khí của Liên Thành Sư Huynh là một thanh trường kiếm phải không? Sở Thiên cười, có thể cho đệ xem qua một chút không? Liên Thành không chút do dự, lấy thanh trường kiếm ra từ trong không trùng, đưa cho Sở Thiên. Chà chà, đúng là vũ khí tốt. Có điều, sao đệ thấy nó hơi quen? Sở Thiên nhìn Liên Thành, tay thì không ngừng sở Sở Thanh Kiếm. Liên Thành không những không thay đổi sắc mặt mà đến nhịp tim cũng không hề khác thường. Điều này khiến Sở Thiên phải kinh ngạc. Thì ra có người nói dối mà đến hắn cũng phải tin. Không biết thanh kiếm này có bán không? Sở thiên đưa kiếm cho A Mạc Kỳ, chắn tầm nhìn của Liên Thành, cười. A Mạc Kỳ cũng đang thiếu vũ khí, Liên Thành sư huynh đưa ra cái giá đi. Bao nhiêu tiền đệ cũng bỏ ra được. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Liên Thành xanh mặt, vũ khí của chiến thần mà có thể dùng tiền để mua. Ra mặt của Phất Lạp địch nặng quả thật không phải dạy bình thường. Điện hạ đừng đùa nữa. Thanh kiếm này đã tương thông với ta, không có nó thần lực của ta không thể phát huy tối đa. Xin điện hạ hãy thông cảm, ta không định bán nó. Vậy à? Sở thiên vẻ khó xử vỗ vai A Mạc Kỳ, nhưng lại không lấy lại thanh kiếm, A Mạc Kỳ, Liên Thành Sư Huynh không bán. Ta cũng hết cách rồi. Quay đầu lại. Sở thiên cười hì hì, nếu Liên Thành Sư Huynh đã nói thế thì đệ cũng không mua nữa. Lần trước ở đảo bố lôi Trạch đệ cũng nói rồi. Nếu huynh đã con nó thì huynh chính là chủ nhân của nó. Có điều cho đệ thuê được không? Liên thành sắc mặt lạnh băng, sự vô sỉ của sở thiên khiến nộ hỏa của hắn bước lên ngùn ngụt Tức giận đi. mau tức giận đi nào. Sở thiên còn thầm thêm dầu vào lửa, bước tiếp theo hắn đã nghĩ xong rồi. Nhất định liên thành sẽ không đồng ý, vì thế sẽ giải quyết theo quy định của khải tác, để A Mạt Kỳ và hắn quyết đấu. Rồi sở thiên bảo A Mạt Kỳ chỉ cho hắn giữ lại chút hơi thở. Như thế, ba đế chắc chắn không thể thấy chết không cứu. Chỉ cần ba đế sử dụng thần lực cứu người là mọi chuyện dễ dàng rồi. Hồi đó, ngay việc bà Huy Nhi có dốc toàn lực không a mạt kỳ cũng cảm nhận được, hướng chi chỉ là một ba đế. Nhưng đáng tiếc, Liên Thành lại không làm theo như kịch bản Sở Thiên viết, mà lấy bình tĩnh một chút rồi hào phong nói, nếu đã vậy thì mỗi ngày một vạn kim tệ là được. Liên Thành đồng ý rồi. Sở Thiên có hơi khâm phục tên tiểu tử này rồi. Đã cho thuê thì sở đại thiếu ra cũng không khách khí nữa. Rút ra hàng trăm chiếc thẻ thủy tinh tạp trong suốt, đây có khoảng hơn 1.000 vạn kim tệ. Tính là 1.000 vạn đi. Huynh cầm trước, sau này nếu thuê tiếp thì chúng ta lại thương lượng. Liên thành cũng không khách khí, nhận lấy thẻ rồi quay người đi, chỉ để lại một câu. Điện hạ ngày mai sư phụ mời ngài đi một chuyến. Sư phụ muốn truyền thụ cho ngài thượng cổ thần kỹ chân chính. Nhìn Liên thành đi khỏi. Sở thiên sổ tuẹn, khốn kiếp, chỉ e là ba đế muốn xử chúng ta. Hắn dám. A Mạc Kỳ bẻ tay răng rác, sao ông chủ biết? Liên thành có thanh kiếm của chiến thần thì thực lực hẳn phải tăng gấp đôi. Nhưng giờ hắn lại ngoan ngoắn nhường đi thanh kiếm. Hứ ngươi nói xem có thể là vì lý do gì chứ? Ánh mắt A Mạc Kỳ giận dữ, ta hiểu rồi, chỉ có một nguyên nhân đó là Liên thành biết chúng ta không có cơ hội để sử dụng thanh kiếm này. Thú vị đây. Sở thiên cười khẽ, lầm bẩm, chỉ lợi dụng ba đế một lần, hắn đâu cần phải trở mặt với chúng ta như vậy. hử tại sao hắn lại muốn đối phó với lao tử? Chương 308, Người tốt ba đế. Bên dưới thanh kiếm đá trong phủ thành chủ chính là nơi mà ba đế hàng ngày luyện công, cũng là nơi hôm nay ba đế truyền thụ thượng cổ thần kỹ cho sở thiên. Ba đế vẫn mặc chiếc áo tràng màu trắng, nhưng hôm nay trong tay có thêm một thanh kiếm đỏ, có cảm giác thật phiêu dật. Sở thiên cũng rất trình trọng, không những lấy ra từ trong chiếc nhẫn một thanh trường kiếm mà còn thay một bộ giáp quân dụng hạng nhẹ của khải tác. Sư phụ, học trò xúc động quá. Sở thiên dày mặt nói ra những câu đến hắn cũng phải dùng mình, từ ngày hiểu chuyện đến giờ, học trò lớn lên trong những truyền thuyết vĩ đại của Hồng Nguyệt Thành. Hồng Nguyệt Thần Kỳ cũng là niềm mơ ước của học trò. Hôm nay hôm nay giấc mơ của học trò cuối cùng cũng trở thành hiện thực rồi. Ta đánh giá thấp ra mặt của tên tiểu hồ ly này rồi. Ba đế cười không nói gì nhưng lòng lại thầm nghĩ. Ba đế cắm thanh kiếm xuống đất rồi nói, là học sinh ký danh của ta, xin điện hạ hay ghi nhớ. Mọi lúc mọi nơi đều phải khắc tuân theo các mỹ đức của kỵ sĩ. Đây là quy tắc mấy trăm năm nay của Hồng Người Thành. Sở thiên đứng trang Nghiêm đặt trôi kiếm lên trước ngực, ngẩng đầu lên trời, ta lấy danh nghĩa của nữ thần sinh mệnh. Xin thể cả đời sẽ nghiêm khắc tuân theo mỹ đức của kỵ sĩ. Ba đế biết rõ mức độ ràng buộc của nữ thần sinh mệnh với sở thiên ít hỏi đến mức nào, nhưng vẫn cười, ta tin lời thể của điện hạ. Được rồi, giờ ta sẽ truyền thụ cho điện hạ thượng cổ thần kỹ. Sở thiên đa tạ xong thì nhìn ba đế bình thản, vẫn nên mời su phụ bắt đầu từ nguồn gốc của thượng cổ thần kỹ. Vì học trò không hiểu nhiều về nó, muốn học hỏi một chút. Ba đế rút thanh kiếm lên cười. Nguồn gốc của thượng cổ thần kỹ đến giờ thì đã không thể khảo chứng được rồi. Ta cũng chỉ là tình cờ có được một quyển bí kíp. Thôi, giờ cho ta xem tư chất của điện hạ. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Ba đế mua vài đường kiếm, rồi bảo sở thiên làm theo. Có máu của Long Hoàng nên việc mô phỏng lại mấy đường kiếm chẳng thể làm khó được sở thiên, chỉ nhìn một lần là sở thiên thuộc nằm lòng. Ha ha, tốt, điện hạ là học trò có thiên phú nhất mà ta từng gặp đấy. Ba đế cười vui vẻ, xem ra điện hạ không cần học những cái nhập môn nữa. Giờ ta sẽ dạy điện hạ kiếm pháp cao thâm nhất. Đa tạ sư phụ, ha ha, ta nóng lòng lắm rồi. Sở thiên cũng phối hợp diễn kịch với ba đế. Cho đến giờ phút này thì hắn vẫn chưa hiểu ba đế muốn làm gì, chẳng lẽ muốn bồi dưỡng sở thiên thật. Điện hạ, ngài có biết thực lực của một cao thủ thần cấp có liên quan đến bao nhiêu thứ không? Ba đế tử tốn hỏi. Thân lực, huyết mạch. Ma sủng, thuộc tính của lĩnh vừa. Sở thiên trả lời. Sai. Ba đế nghiêm nghị, ngài còn quên một thứ quan trọng nhất. Sở thiên ngạc nhiên, đáp án vừa rồi là lạp hy đức nói cho hắn, không lẽ kinh nghiệm hàng vạn năm của một lao đầu tử lại sai. Nghĩ đến đây sở thiên muốn thỉnh giáo thật sự, xin sư phụ hãy chỉ rõ. Ba đế nói, thân lực là căn bản của mọi cái, tầng thứ nhất và thứ hai chỉ cần có thượng cổ huyết mạch và thiên phú là có thể tu luyện. Thậm chí dùng ngoại lực cũng có thể tăng cấp. Nhưng từ tầng thứ ba thì không đơn giản như vậy. Tầng thứ ba trở lên thì có gì khác biệt. Sở thiên rất muốn biết về điều này, vì lạp hy đức không dạy hắn. Giữa tầng 1 và hai chỉ là sự thay đổi về độ lớn của sức mạnh. Nhưng từ tầng thứ ba thì là sự thay đổi bản chất của sức mạnh. Mỗi lần tiến lên một bậc đều phải nỗ lực rất nhiều. Ba đế không hề như đang đùa cợt mà nói rất nghiêm túc. Sau khi lên tầng thứ 3, ba, tốc độ tăng cấp của tất cả các cao thủ thần cấp đều rất chậm, vì thế sự khác biệt về thần lực không lớn. Còn về huyết mạch có lẽ người thượng cổ đều là thượng cổ huyết mạnh, vậy thì khác biệt có thể lớn đến mức nào. Ma sùng thì càng không phải nói. Trong trận quyết đấu của các cao thủ thật sự, tính chất của sức mạnh quyết định tất cả. Căn bản của sức mạnh không có thì dù nhiều ma sùng thế nào đi nữa cũng vô dụng. Ba cái này không ảnh hưởng nhiều lắm đến sức mạnh. Thế còn thuộc tính của lĩnh vực thì sao? Sở Thiên Bội hỏi, thuộc tính của lĩnh vực không có mạnh yếu, mà phụ thuộc vào sự vận dụng của cá nhân. Ba đế cười, Điện Hạ ở Thiên Hải Quốc cũng gặp qua ma căn có lẽ biết cái mà ma căn nắm được chẳng qua là nguyên tố tự nhiên căn bản nhất, khác biệt rất lớn với nguyên tố thời gian của Điện Hạ. Nhưng ma căn lại có thể dùng nguyên tố tự nhiên chế ngự lĩnh vực của người khác, từ đó thắng được lĩnh vực của Lạp Hy Đức. Đây chính là sự khác nhau trong cách vận dụng lĩnh vực. Sở thiên cục ạc, không cần biết nhân phẩm của ba đế ra sao, ít ra thì lời nói của hắn rất có đạo lý. Nếu như khác biệt của bốn mặt này đã không lớn thì cái gì có thể quyết định thực lực của cao thủ thần cấp? Ba đế từ từ để ngang thanh kiếm trước mặt, vuốt vuốt lưới kiếm nói, vũ khí. Không phải chứ? Ta nghe một vị cao thủ thần cấp từng nói, thần khí là thần khí vì chúng nằm trong tay của thần. Sở thiên rất tán đồng với câu nói này của A Tư Nạc, vì thế trước đây hắn không hề để tâm đến việc thu thập vũ khí. Có lẽ Điện Hạ đã hiểu nhầm câu nói này rồi. Người đó không phải nói là vũ khí không có tác dụng gì với thần. ba Đế cười, ý người đó là chỉ có thần mới có thể phát huy được tối đa huy lực của thần khí. Nói cách khác, câu này nên nói là thần khí nằm trong tay thần mới có thể được gọi là thần khí. Sở thiên tật lưỡi, khiêm nhường đứng nghe tiếp. Một vũ khí tốt sẽ tương thông với huyết mạch của chủ nhân, thậm chí nó còn có linh tính. Những ngón tay thon dài của ba đế nhẹ nhàng đuốt ve thanh hồng nguyệt, trong ánh mắt là cả một sự đam mê. Giống như hải thần ba tái nhị năm đó, thần lực của ngài không được coi là mạnh nhất trong các thượng vị thần nhưng ngài có hai thứ vũ khí tương liên với huyết mạch của mình ba hải vương tam xoa kích và hải thần chi trượng. Do đó ngài đã trở thành thượng vị thần mạnh nhất, thậm chí có thể thách thức một số vị chủ thần thực lực khá yếu. Sở thiên bắt đầu loạn, cái gì thượng vị thần? Ba đế hiểu về chúng thần còn rõ hơn cả công thần hoài đặc ư. Điều khiến sở thiên bị chấn động nhất chính là hải thần chi trượng. Cây pháp trượng này có một cái tên khác là sự bảo hộ của hải thần. Chính là tín vật đính hôn mà sở thiên tặng sắt lâm na mấy năm trước. Sao điện hạ không có vũ khí nào quý giá vậy? Ba đế không nhận ra sự khác thường của sở thiên. Theo ta biết thì điện hạ chỉ có một thanh trường đao bình thường ha hà, học trò trước nay không quan tâm đến vũ khí. Sở thiên mặc nhận thanh đao của mình rất bình thường. Ba đế đưa thanh hồng nguyệt cho sở thiên, thanh kiếm này đã theo ta mấy trăm năm nay, giờ ta tặng điện hạ. Sở thiên mặc người, không lẽ ba đế là người tốt, mọi người đã hiểu lầm hắn. Khẽ lắc lắc đầu để vứt hết những ý nghĩ không thể tin nổi ra khỏi não, sở thiên nhận lấy thanh hồng nguyệt, nói không khách khí, sư phụ thật quan tâm đến học trò quá. Ha ha. Cũng đúng lúc học trò không có vũ khí vậy học trò không khách khí nữa. Ba đế kinh ngạc đến trận mắt, sống mấy trăm năm rồi mà chưa gặp người nào ra mặt dày như vậy. 8. Các chiêu kiếm của ba đế quả thật cao thâm huyền diệu, việc vận dụng thần lực cũng đạt đến trình độ tùy tâm sử dụng. Sở thiên học cả ngày cũng chỉ được vài chiêu lặt vặt. Tôi đến, sở thiên lê cái thân mệt ngoài quay về phòng, nhưng hắn không dám ngủ. Vì ngày mai ba đế sẽ kiểm tra bài cũ. Vừa biểu diễn lại các chiêu kiếm, sở thiên nói lại mọi điều sáng nay cho hai ma sủng, rồi thắc mắc, ba đế như thế là muốn làm gì vậy? Cứ thế này, lao tử e là mình thật sự được hắn bồi dưỡng trở thành cao thủ kiếm kỹ mất. Nghĩ không ra, anh cách lạp mỗ bóc chán, chầm ngâm, chúng ta và Hồng Nguyệt Thành có xung đột về lợi ích, thậm chí là có thể coi là đối thủ cạnh tranh. Ba đế không có lý do gì lại tận tình chỉ bảo cho ông chủ như vậy. Cách nhìn của ba đế về vũ khí rất hay. A Ma Kỳ lật qua lật lại thanh trường kiếm của chiến Thần, "Ta khí của Hung Thần, có điều ta cũng muốn tìm cơ hội dùng thanh kiếm uy lực này xử lý hắn." "Yên tâm, đã cho thuê rồi thì liên thành đừng có mơ lấy lại." Sở Thiên ngừng lại, ném thanh Hồng Nguyệt cho A Ma Kỳ, "Xem xem thanh kiếm này thế nào." Kiếm danh Hồng Nguyệt, thân kiếm đỏ trói, chạm vào có cảm giác lành lạnh, A Ma Kỳ cảm thán, "Kiếm tốt." "Đương nhiên là kiếm tốt." Không nói cái khác, chỉ cái vẻ ngoài phiêu giật bá khí đã không phải cái mà dạng hàng bảy dưới đất như sở thiên có thể sánh được. Nếu là người bình thường cầm nó thì ít nhất cũng xuyên thủng được hàng phòng ngự cấp 6. Chỉ là không biết uy lực sau khi có thần lực thì thế nào. A Mạc Kỳ đưa kiếm cho sở thiên, cười ông chủ thử xem sao. Cũng được, Lao Ba đến nói ta tu luyện chưa đủ, tạm thời không cho ta dùng thần lực. Hắc hắc, Lao Tử cứ dùng đấy. Tay sở thiên phát ra một chút thần lực, từ từ chuyển vào thanh kiếm. Quỳ hình. Thanh kiếm bông phát ra tiếng nổ lớn, một đường ánh sáng đỏ lẽ lên từ lưỡi kiếm, trước mắt đã rạch một đường lên bức tường trước mặt sở thiên. Đúng là kiếm tốt. Anh cách lạp mô cũng phải thốt lên, nhưng sở thiên thì lại nhò mắt. A Mạc Kỳ, ngươi thử xem sao. Sở thiên trầm tĩnh đưa kiếm cho A Mạc Kỳ. A Mạc Kỳ cũng không dùng hết sức chỉ là thần lực tầng thứ nhất để thử nghiệm. Rồi chán cũng nhăn tít. Anh cách lạp mô không có cách nào sử dụng hồng nguyệt kiếm. Ông chủ, thanh kiếm này có vấn đề hả? Không phải có vấn đề, mà là nó quá tốt. Sau khi ta làm một đường kiếm thì thần lực trong người ta đột nhiên tăng lên. Đúng thế, cho vào bao nhiêu thần lực thì chính mình sẽ tăng lên từng đấy. A Mạc Kỳ trầm giọng dùng thanh kiếm này để luyện công thì nhanh hơn cả thần mộ ở dưới đảo bố lôi Trạch Thứ tốt thế này. Sao ba đế lại có thể tặng ông chủ chứ? Anh cách lạp mẫu nghĩ mãi mà không ra lý do. Từ bụng ta suy ra bụng người, ta khẳng định hắn không thể nào lại tặng người khác thứ đồ tốt thế này. Sở thiên đặt thanh kiếm lên bàn, A Mạc Kỳ, không dùng thần lực cảm nhận nó xem sao. A Mạc Kỳ nhắm mắt lại, cầm lấy thanh kiếm, sắc mặt ngày càng xấu, rồi nói lạnh lùng, ta hiểu rồi, thanh kiếm này làm từ thần thạch. Khà khà, thú vị đây. sở thiên cười Ta không phải khắc lâm tư, càng không phải xử mật tư, vì thế ba đế không dám cho thần thạch vào trong cơ thể ta. Thế là nghĩ ra cách này. Chập chập. Ông chủ, không đúng. A mạn kỳ nhắc tay khỏi kiếm, rồi nặng nghe nói, vừa rồi không chỉ sức mạnh của ông chủ và ta tăng lên mà của thần thạch cũng tăng lên rồi. chương 309, lò luyện làm bằng người. Sức mạnh của thần thạch cũng tăng lên. Sở thiên vội vàng chộp lấy hồng nguyệt kiếm. Lại truyền vào nó chút thần lực, rồi lặng lẽ quan sát thanh kiếm. Sự thay đổi bắt đầu từ vầng trăng đỏ được chạm khắc ở chua kiếm. Nó lẽ lên một tia sáng màu đỏ. Lưới kiếm liền phát ra những tia sáng trói lọi nhưng lập tức lại quay trở lại chua kiếm. A Mạc Kỳ, mở chua kiếm ra. A Mạc Kỳ dùng hai tay tách chua kiếm ra. Bịch, một viên đá rơi ra. Sở thiên nhặt lên rồi đưa A Mạc Kỳ, cười. Thanh kiếm này không phải dùng thần thạch làm ra mà là trong chuôi kiếm có dấu một viên. Viên thần thạch trong tay A Mạt Kỳ không giống với những viên trước đây, nó dài khoảng bằng ngón trọt nhưng lại nhỏ như thân bút. Sức mạnh trong này không giống như hai viên của ông chủ. A Mạt Kỳ quan sát kỹ viên đá rồi nói. Sở thiên lấy tử nhẫn không gian ra viên thần thạch của khắc lâm tư rồi so sánh hai viên, đều là màu đen tuyển. Sức mạnh trong hai viên thần thạch này thế nào thì sở thiên không biết. Nhưng Sở Thiên nhanh nhạy hơn A Ma Kỳ nhiều, chỉ cần nhìn lướt qua là hắn đã nhận ra được sự khác biệt giữa hai viên thần thạch. Hình dạng thì không cần nói rồi, viên của Khắc Lâm Tư gần như tròn, còn viên trong Hồng Nguyệt Kiếm thì dài. Người bình thường cũng nhận ra điểm này, nhưng Sở Thiên lại phát hiện hai viên đá này có những đường hoa văn ẩn hiện. A Ma Kỳ truyền thần lực vào chúng. Dưới sự tác động của A Ma Kỳ, hai viên đá đã lộ ra điều khác biệt. Thần lực vừa vào bên trong, Viên đá tròn phát ra ánh sáng đen, còn viên dài kia lại có màu đỏ. Sở thiên lại lấy viên của sử mật tư ra, tự mình truyền thần lực. Kết quả giống hệt với viên đá tròn. Thần thạch của sử mật tư và khắc lâm tư có lẽ là một đôi. Phản ứng sức mạnh của chúng không có khác biệt gì. A Mạc Kỳ nói, có điều viên thần thạch trong hồng nguyệt kiếm lại rất khác so với chúng. Sở thiên lại bỏ viên thần thạch dài vào trong chuôi kiếm hồng nguyệt, rồi cười. Chẳng trách sát lâm nạ hai năm nay lại tiến bộ nhanh đến thế. Thì ra loại đá này không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ mà còn làm tăng thần lực. Chập chập, thật là thứ đồ tốt. Anh cách lạp mô nhắc nhở, ông chủ, nó làm chủ nhân gia tăng sức mạnh, nhưng chính nó cũng tăng, điều này có nghi vấn. Đương nhiên đáng nghi. Nếu thứ này thật sự tốt như thế thì không đem đi tạo. Sở thiên cười, có được thì chắc chắn có mất. Thần thạch cho ta lợi ích lớn như vậy chắc chắn cũng làm ta mất đi thứ gì đó. Thế thứ mất đi có thể là gì? A Mạc Kỳ nói, vừa rồi khi truyền thần lực vào ta chẳng thấy mất đi cái gì cả. Vừa rồi chúng ta chỉ dùng rất ít thần lực, có lẽ chưa đủ để tạo ra thay đổi. Muốn biết nó có thay đổi gì thì hắc hắc, tìm một người thử là được rồi. Sở thiên cười tít ta hết kiên nhẫn rồi. Ta sẽ dẫn dụ bào huy nhĩ đến trong ngày thử nghiệm. A Mạc Kỳ ngạc nhiên, ông chủ, không phải chúng ta bàn rồi là đợi sau khi tìm hiểu. Anh Cách Lạp mô dùng ánh mắt ngăn A Mạc Kỳ lại, nói nhỏ vào thai hắn, trước đây chúng ta không biết thần thạch có thể gây nguy hiểm vì thế ông chủ mới đợi. Giờ biết rồi, điều đó có nghĩa là bà chủ đang mang thai ở nhà có thể bị nguy hiểm. Ba đế bắt đầu đau đầu rồi. Vì tên học trò sở thiên này quả thật quá chăm chỉ, chăm đến mức ngày không ăn, đêm không ngủ. Một ngày 24 giờ đều luyện công. Học trò chăm chỉ vốn là một chuyện đáng vui, nhưng nếu học trò này lại không có khái niệm về thời gian, không cần biết ngày đêm, không cần biết sư phụ đang làm gì, cứ có câu hỏi là đến hỏi, như thế thì sư phụ cũng không chịu nổi nữa rồi. Thể lực ba đế không có vấn đề gì nhưng tinh thần thì chịu đựng không nổi rồi. Bản chất vô lại của sở đại thiếu ra được phát huy tối đa, dù sư phụ có đang tắm không, có đang đi vệ sinh không. Thậm chí lên giường ngủ rồi cũng phải dậy trả lời câu hỏi. Sở thiên còn dễ chứ A Mạc Kỳ thì khó đối phó rồi. Vị này mượn cớ luyện công không có đối thủ nên coi các công trình kiến trúc làm đối tượng. Kết quả là làm cho Hồng Nguyệt Thành náo loạn đến gà bay chó chạy. Những ngày này, ba đế thật không dễ sống chút nào. Cuối cùng, với sự ám thị khéo léo của sở thiên, ba đế để ma sủng của mình là La Bá Đặc cùng luyện công, địa điểm là ở khu rừng ngoài thành. Ai giả, La Ba Đặc sao ngươi không đánh hết sức? Sau khi La Ba Đặc đáng thương một lần nữa bị A Mạc Kỳ ngược đãi sở thiên giả bộ, chẳng lẽ ba đế sư phụ không dạy ngươi thượng cổ thần kỹ sao? Đương nhiên là có. La Ba Đặc cũng có điều khó nói. Vậy tại sao ngươi đánh không thắng A Mạc Kỳ? Sở thiên nói không khách khí tí nào, còn A Mạc Kỳ thì hơ qua hơ lại cây kích. La Ba Đặc không nói gì, cách hỏi chuyện này của sở thiên thật là có chút. Chẳng lẽ là vì không có vũ khí tốt? Sở thiên liếc cây kích của chiến thần rồi khẳng khái đưa Hồng Nguyệt Kiếm cho La Bá Đặc. Nào, dùng cái này đánh với A Mạc Kỳ. Không thể không nói A Mạc Kỳ rất lão luyện trong việc điều khiển sức mạnh. Mấy ngày nay, La Bá Đặc đều cảm thấy A Mạc Kỳ đánh thắng mình là nhờ vào cây kích của chiến thần. Cầm lấy thanh Hồng Nguyệt Kiếm, La Bá Đặc không nói gì thêm, lập tức lại đánh với A Mạc Kỳ. Nhìn hai người tài sức ngang ngửa Sở thiên lui mấy bước, rồi ngầng lên nhìn vầng hồng nguyệt nói với anh cách lạp mỗ, hôm nay lại trăng tròn rồi. Đúng vậy, cách này tiểu chủ nhân ra đời có 3 tháng nữa thôi. Anh cách lạp mỗ cuối đầu, ông chủ chuẩn bị động thủ chưa? Một phân thân của A mạt Kỳ đã tranh thủ trăng tròn lên mặt đất rồi. Sở thiên bế tiểu hùng miêu lên, khách thu xa, lát nữa chúng ta sẽ làm một cuộc làm ăn lớn, ngươi có sợ không? Tiểu hùng miêu mắt sáng dự, ta đợi ngày này lâu lắm rồi. Sở Thiên cười nhẹ, ra dâu cho A Mạc Kỳ. Tiểu tử, trò chơi nên kết thúc rồi. A Mạc Kỳ nhìn về Hồng Nguyệt Thành, đột nhiên ra tăng tốc độ của trứng kích, sức mạnh lớn gấp đội phần cũng được truyền vào kích. La Ba Đặc biết mình đã đánh giá thấp đối thủ, nhưng dù gì hắn cũng là ma thú cấp 10, vèn lật tay đâm kiếm. Đúng lúc này, La Ba Đặc đống cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên. Sức mạnh đến từ Hồng Nguyệt Kiếm khiến La Bá ba Đặc tự tin hẳn không kìm được mà dốc hết thần lực vào kiếm. Về ba, tiếng nổ vang rền làm chấn động cả Hồng Nguyệt Thành. Hai bên vẫn đang có ưu thế tương đương. Trong phủ thành chủ, liên thành vui mừng, Phất Lạp Địch nặc đang sử dụng Hồng Nguyệt Kiếm. Ha ha, sư phụ, không ngờ Phất Lạp Địch Nạc lại phát hiện được điều tốt của Hồng Nguyệt Kiếm nhanh đến vậy. Dựa vào thực lực và huyết mạch của hắn thì chẳng mấy chốc mà viên thần thạch trong thanh kiếm được đánh thức. Ừm. Loại lò luyện như phất lạp địch nặc thì vạn người mới có một. Mấy trăm năm nay, ta dùng hơn 300 người có huyết mạch thượng cổ làm lò luyện mà mới đánh thức được có 14 viên, miễn cương tạo ra thần cách của thần sức mạnh. Sắc mặt ba đế bông tái đi, không đúng, La Bá Đặc đang sử dụng hồng nguyệt kiếm. La Bá Đặc? Đáng chết! Thực lực của La Bá Đặc muốn đánh thức thần thạch cũng phải mất đến trăm năm. Sao hắn có thể? Ừ, phất lạp địch nặc quả nhiên rào hoạt. Có lẽ hắn đã phát hiện sự nguy hiểm của thần thạch nên mới dùng la bá đặc để thử nghiệm. Khá khá, Phất Lạp Địch Nặc đã phát hiện ra chuyện về thần thạch. Ta lại cứ nghĩ hắn càng già càng hồ đồ chứ. Ba đế tự cười mình. Cái này không trách sư phụ được, ai cũng ngờ Phất Lạp Địch Nặc lại biết được bí mật của thần thạch. Liên Thành vội vàng an ủi sư phụ, giờ ta làm gì? Nếu hắn đã biết rồi thì vợ kịch này không cần phải diễn tiếp nữa. Ba đế chậm rãi đứng dậy, lấy ra từ hư không một thanh hồng nguyệt kiếm khác, bắt phất lạp địch nặng, cho thần thạch vào người hắn thì hiệu quả cũng như vậy. Vừa ra khỏi cửa, ba đế lại nói, liên thành ngươi đi phong tỏa cổng thành lại. A mạt kỳ và anh cách lạp mô khá khó chơi, có lẽ ta phải dùng thần lực tầng thứ ba, nhất thiết không được để sức mạnh của ta lọt ra ngoài. Học cho hiểu. Chủ nhân, không ổn rồi. Bố lãng vội vội vàng vàng xông vào. Liên thành giận dữ, bố lãng, sao ngươi không chấn thủ cổng thành, vào đây làm gì? Ở ngoài thành ngoài thành có cao thủ thần lực tầng thứ ba. Cái gì? hắn không sợ dẫn bảo bi nhĩ đến sao? Liên thành kinh hãi. Kệ phất lạp địch nặng đi. Ba đế lo lắng về Mỹ nhân ngư hơn lo về sở thiên nhiều. nhấc kiếm sông về phía cửa vào của Hồng Nguyệt. Liên thành, ngươi theo ta. Trong rừng, là ba đặc đang như phát điên. Mỗi phần sức mạnh hắn có được từ Hồng Nguyệt Kiếm khi đối mặt với A Mạt Kỳ thì lại tăng thêm một bậc, ra tay cũng ngày càng tàn độc có thể gọi là muốn lấy mạng người ta. Là ba đặc không nói được gì nữa, chỉ còn biết liên tục chuyển thần lực vào viên thần thạch. Anh cách lạp mô cao mày, ông chủ, theo như tình hình của Khắc Lâm Tư thì dù thần thạch có nguy hại thì cũng phải mất một thời gian dài. Nếu không thì ba đế giết hắn luôn là được, tuyệt đối sẽ không cho hắn ngoài phong trên đại lục lâu như thế. Ừ. Sở thiên gật đầu, hơi có chút nôn nóng, được rồi, thực hiện kế hoạch dự phòng. Không phải ông chủ đang suy nghĩ? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Yên tâm, tuy ta chỉ có 300 năm tuổi thọ, nhưng ngươi thì khác. Sở thiên cười hề hề, dơ ra một ngón tay chỉ vào hai người đang đánh nhau, lĩnh vực 3 ba thời gian thuận lưu. Anh cách lạp mỗi chắn trước mặt sở thiên đúng lúc lĩnh vực sắp đến nơi, hét lên, lĩnh vực 3 ba phục chế. Nghĩ đến tuổi thọ, Sở Thiên chỉ dùng sức mạnh của tầng thứ hai để giải phóng lĩnh vực, tốc độ tăng tốc của thời gian không đạt được như mong muốn nhưng anh cách lạp mộ thì khác. Lĩnh vực của thần phục chế mạnh hơn nhiều so với Sở Thiên. Ngáy mắt, thời gian trên người a mạt kỳ và la bá đặc bắt đầu tăng tốc chóng mặt. Chương 310, Hồng Nguyệt Đại Chiến biển Cấm Trên ngai vàng cô độc, Mỹ Nhân Ngư khẽ khẳng mở đôi mắt có thể nhếp hồn và phách. Bậy hạ Sa lỗ nửa quỳ dưới ngai vàng, ở giữa đại lục, đại sa mạc tư khoa đặc có xuất hiện thần lực tầng thứ ba. Im lặng hồi lâu, Mỹ nhân ngư tử tốn nói ra ba chữ, ta biết rồi. Sa lỗ không động đậy, hắn biết vua của hắn không thể nào chỉ nói có ba chữ. Hai người cứ im lặng như vậy. Sa lỗ đợi mai không thấy gì bèn ngẩn đầu nói, vậy hạ, thần cần chỉ dẫn của người. Mỹ nhân ngư hỏi, khách vẫn tốt chứ? Mạng của Đức khố Lạp giữ được nhưng thực lực mất hoàn toàn. Lạp Hy Đức vẫn không nói gì. Mấy người khác thì không có gì khác thường. Sa lỗ hơi cúi đầu để giấu nụ cười. Chỉ có A Tư Nạc hắn hắn vẫn chưa ngủ dậy. Vẫn còn đang ngủ. Hi hi. Mỹ nhân ngư bóng cười. Cảnh đẹp dưới đáy biển bóng trở nên đen tối ưu ám. Gọi hắn dậy. Ngươi cùng tu luyện với hắn. Bậy hạ, thần thử qua rồi. Sa lỗ cười khổ. A Tư Nạc. Hắn lại ngủ ngay trong khi đang đánh nhau với thần. Đáng tiếc. Bà Huy Nhi lắc đầu, ma thú có khả năng trở thành chủ thân nhất, sau một vạn năm lại trở thành đồ vô dụ. Thuấn thì sao? Mỹ Nhân Ngư lại hỏi. Hắn vẫn muốn phá vỡ phong ấn của bệ hạ. Ta có thể yên tâm để đi rồi. Bà Huy Nhi rời khỏi trông ngồi, đồng thời cây hải vương tam xoa kích xuất hiện trong tay nàng. Bệ hạ muốn đích thân đi sao? Sa lỗ không dám ngăn cản mà chỉ khuyên. Thân lực này chỉ là tầng thứ ba sơ cấp, thần có thể mời nó về. Vị khách lần này rất thú vị. Bà Huy Nhi chậm dài nói, không phải hắn đang thị huy mà là cho chúng ta chỉ dẫn đến một nơi không có nguyên tố nước. Không có nguyên tố nước. vậy hạ, người không thể đi. Sa lỗ vội vàng nói, không có nguyên tố nước, thần lực của người sẽ bị hạ một tầng. Bà Huy Nhi không nói gì, lặng lẽ rời khỏi vương điện. Bậy hạ, sa lỗ đổi theo. Thanh kiếm của Lạp Hy Đức vẫn ở chỗ thần. Xin bệ hạ mang theo đề phòng bất trắc Ta cần nó sao? Hải vương biển cấm biến mất. 4. Bên ngoài Hồng Nguyệt Thành. Trên biển lưu xa hải. Gương mặt ba đế trầm tĩnh như mặt nước lặng quan sát cắt dưới Hồng Nguyệt Thành, nhưng không dám bước ra mà Pháp trận một bước. Vì sau khi hắn ra khỏi trận Pháp là sẽ có nguyên tố nước, như vậy sẽ có nguy cơ bị bảo hủy nhị phát hiện. Trước mặt ba đế là một bóng người với chiếc áo tràng trắng với từng luồng từng luồn sức mạnh tỏa ra từ cơ thể. thần lực màu xanh nhạt bắn ra tứ phương tám hướng, mọi sinh vật trên đại sa mạc đều phải nằm dạp xuống mặt cát. Tư khoa lạp vương thành mã lợi liên cách đấy vạn dặm cũng cảm nhận được sự khủng khiếp này. Chính là phân thân của A Mạc Kỳ. Chỉ vào A Mạc Kỳ, giờ đang che mặt kín mít, ba đế hỏi, các hạ là ai? Đến hồng nguyệt thành của ta có chuyện gì? Khắc khắc. A Mạc Kỳ cười một cách trói thai, thần lực trên người ngày càng dài, nhưng không động đậy một bước, chỉ đứng ở ngoài trận pháp nhìn ba đế. Các hạ định cứ đứng mãi thế sao? Ba đế cao mẩy, bất giác nhìn về phía đông. A Mạc Kỳ vẫn không nói gì, chỉ dùng năng lượng bao vây lấy ba đế. Nếu đã vậy thì ta mời các hạ động đậy một chút vậy. Thanh trường kiếm của ba đế xuất bao, sa mạc lại có thêm một vầng hồng nguyện cùng chiếu dọi với vầng trăng tròn trên trời, lĩnh vực, kiếm lam. 4. Bên ngoài Hồng Nguyệt Thành. Cuộc chiến giữa A Mạt Kỳ và La Bá Đặc vẫn đang tiếp tục. Thậm chí La Bá Đặc đã không còn tỉnh táo nữa, cứ truyền thần lực vào kiếm như một cái máy, rồi hút lấy năng lượng từ Hồng Nguyệt kiếm, mai cho đến khi thần lực của hắn tăng đến tầng thứ hai. A Mạt Kỳ thì lại vô cùng nhàn nhã đùa dỡn với đối thủ, ung dung dùng chiến thần kích khống chế mọi mặt của La Bá Đặc, không cho hắn một cơ hội xoay người nào. Cuộc chiến giữa hai người bất giác đã diễn ra suốt 100 năm. Đúng vậy, 100 năm, dưới sự liên thủ của Sở Thiên và anh Cách Lạp Mỗ, thời gian trôi qua quá nhanh. Ông chủ, có lẽ được rồi. Anh Cách lạc mộ dán chặt mắt vào La Bá Đặc, nhận ra hắn đã gần như cây đèn hết dầu. 100 năm đối với A Mạt Kỳ không đáng quan tâm, vì hắn là thần. Nhưng La Bá Đặc không có tư cách để không quan tâm. Dù hắn là ma thú cấp 10, là một nửa thần. Nhưng một nửa thần không phải thần, cũng cần ăn cơm, uống nước, cần nghỉ ngơi. Liên tục 100 năm, đây đã là cực hạn của La Bá Đặc rồi. La Ba Đặc trong mắt sở thiên giờ hai mắt đỏ quạt, cơ thể to ra đến mấy lần, sức mạnh đã đạt đến đỉnh phong tầng thứ hai, nhưng ánh sáng của Hồng Nguyệt kiếm càng kỳ dị hơn. Lĩnh vực, phục vị. Sở thiên thu lĩnh vực lại, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc đã có thêm vài sợi tóc bạc rồi hét, a mạc kỳ, cho hắn thêm chút áp lực. Cho chơi thật sự kết thúc rồi. A Mạc Kỳ nhìn La Bá Đặc sắc lạnh, cây kích chiến thần loại sáng, chém về phía đối thủ. Á! La Bá Đặc kêu lên thẳng thiết, cơ thể rung lên, một thứ ánh sáng màu xanh lục phát ra, thần lực tầng thứ 3. A Mạc Kỳ, mau lùi lại. Sở thiên hét lớn. Không ai ngờ La Bá Đặc lại trở thành thần. 4. Ở Lưu Sa Hải, phân thân của A Mạc Kỳ đang cuốn lấy ba đế không rời. Phân thân chỉ có một nửa sức mạnh của A Mạt Kỳ mãi mãi không phải đối thủ của ba đế. Có điều, phân thân không hề bị thương. Vì tốc độ của lôi ưng là đứng đầu thiên hạ lôi ưng cấp 10 thì càng vượt qua giới hạn của chủng tộc. Giờ A Mạt Kỳ đã thành thần, rốt cuộc thì nhanh đến mức nào. Tấn công một đòn lập tức lui, tuyệt đối không tham chiến. Phân thân của A Mạt Kỳ di chuyển trên bãi cát, căn bản là không cho ba đế một cơ hội tiếp cận mình. Tên nhắc gan. Ngươi cũng đáng gọi là thần ư. Ba đế tức giận. Giờ ba đế đang đánh cược đánh cược rằng mình sẽ giải quyết đối thủ trong thời gian ngắn nhất, rồi vào Hồng Nguyệt Thành, nơi không có nước trước khi bà Huy Nhi đến. Đáng tiếc là A Mạc Kỳ không hề cho hắn cơ hội đánh trực diện. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ba đế cũng đang thầm tính toán, bà Huy Nhi là vua hải tộc, tốc độ khi vào đất liền nhất định sẽ châm lại. Đến vùng sa mạc hiếm nước này thì thực lực sẽ giảm đến mức thấp nhất nhưng bào huy nhĩ vẫn có cơ hội quay lại. A Mạc Kỳ đang nhàn nhã đùa dỡn với ba đế, hắn không sợ gì hết vì tất cả đều trong kế hoạch của ông chủ, hắn chỉ là một phân thân, dù bào huy nhĩ có đến thì cũng chẳng sao. Ba đế không bình tĩnh được nữa, thần lực tầng thứ ba tăng cao bất ngờ, lĩnh vực, kiếm nhẫn. Lĩnh vực, không gian tỏa. A Mạc Kỳ thần sắc nặng nghề, đây là thực lực thật sự của ba đế. Song trùng lĩnh vực không nói làm gì. Nhưng kiếm khí và thần lực không gian song trùng nguyệt thuộc thì trên đại lục này có ai được thấy qua. Chết tiệt, không động đậy được rồi. Tay chân A Mạt Kỳ như bị đeo thêm vô số cái khóa sắt nặng hàng và cân, cứ treo giữa trời mà không động đậy nổi. Tuy A Mạt Kỳ có thể phá vỡ tất cả nhưng đáng tiếc hắn chỉ là phân thân. Lúc này thì kiếm ba đế đến. la ba đặc thành thần rồi. Sở thiên cảm thấy nữ thần sinh mệnh đang đùa dỡn với hắn. A Mạc Kỳ cũng đang ngạc nhiên hết sức, nhưng hưng phấn thì nhiều hơn, thú vị đây, tiểu tử, chúng ta đánh. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng, sở thiên lầm bẩm không lẽ thần thạch không có tác dụng phụ nào, lại có thể khiến người ta thành thần sao? Ông chủ, không đúng. Anh cách lạp mô rõ hơn sở thiên, cũng biết mọi điều phải trải qua khi thành thần, nên hắn khẳng định, la bá đặc không hề thành thần, nguyên tố pháp tắc của thần sáng chế chưa đến. Hắn chỉ có được năng lượng của tầng thần lực thứ ba mà thôi. Dường như là để chứng minh cho phán đoán của anh cách làm mổ, chiến thần kích của A Mạt Kỳ và Hồng Nguyệt Kiếm của La Bá Đặc chạm nhau. Về hình ba, tay cầm kiếm của La Bá Đặc và Thanh Hồng Nguyệt Kiếm bị đánh bay. Nhưng không phải do A Mạt Kỳ chặt gãy mà tự gãy ra như đồ sứ vỡ. Giáp giáp, La Bá Đặc vỡ vụn ra thành từng mảnh, còn Thanh Hồng Nguyệt Kiếm thì nát vụn dưới đất, chỉ còn lại viên thần thạch đang phát sáng. Anh cách lạp mỗi nhặt viên thần thạch lên, cảm nhận kỹ càng rồi cúi đầu. Ông chủ, viên đá này có thần lực tầng thứ ba nhưng không hoàn toàn. Vẫn chưa thể gọi là thần. Nhưng mọi cái của La Bá Đặc đều biến mất rồi. Sức mạnh và tiềm lực sinh mệnh của hắn hình như đã đi vào viên đá này. Ta hiểu rồi. Sắc mặt sở thiên sám xịt lần này rắc rối to rồi. Ông chủ, kế hoạch có thể bắt đầu được chưa? A mặt kỳ dọn dẹp La Bá Đặc. Phấn khích chỉ về Hồng Ngựa Thành, phân thân của ta còn có thể giữ chân ba đế nửa khắc nữa, đủ để cho chúng ta dọn sạch Hồng Ngựa Thành. Còn dọn cái đầu ngươi. Sở thiên chửi rồi nhìn chân chân về phía Hồng Ngựa Thành. Ông chủ làm sao vậy? A Mạc Kỳ hỏi anh cách là mỗ. Anh cách là mỗ, ông chủ đã hiểu bí mật của thần thạch rồi. Loại đá này có thể tạm thời nâng cao sức mạnh cho chủ nhân, nhưng cuối cùng sẽ phản tác dụng khiến mọi thứ của chủ nhân đều bị cấp lại cho chính chúng tăng cấp. Hoặc có thể nói là loại đá này dùng sinh mệnh và sức mạnh của chủ nhân để nuôi sống chính mình. Vậy thì bà chủ môi a mạt kỳ giật lên từng hồi. Ông chủ, đừng quan tâm bảo vì nhị với ba đế nữa, mau về bố lôi chạch, lấy viên đá đó ra khỏi người bà chủ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ai dám đi? Sở thiên giận dữ, khốn nạn, sát lâm na có viên đá đó hai năm nay rồi. Dựa vào thiên phú của cô ấy, tiềm lực sinh mệnh gần bị hút cạn rồi. Bây giờ hoàn toàn sống dựa vào viên đá đó. Thở mạnh một hơi, sở thiên lấy lại bình tĩnh rồi nói, tuổi thọ của sắc lâm Na vốn di đáng ngắn nếu lấy viên đá ra, chỉ sợ vợ con lão tử đều không giữ được. Sở thiên nhắm mắt nghĩ ngợi, nói, A Mạc Kỳ, phân thân của ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? A Mạc Kỳ gật đầu. Sở thiên hung tận nói, bà Huy Nhi đang trên đường đến rồi. Lát nữa dù thế nào cũng phải trừ khử Bảo Huy Nhĩ. Ông chủ, giờ là lúc nào rồi mà ông chủ vẫn muốn đối phó với Bảo Huy Nhĩ? A Mạt Kỳ hốt hoảng. chương 311, Hồng Nguyệt Đại Chiến. Chính vì đây là thời điểm sinh tử thì ta mới phải trừ khử Bảo Huy Nhĩ. Ngưng lại một lúc, sở thiên nói thêm, nếu không giết được Bảo Huy Nhĩ thì ít nhất chúng ta phải để cả A Ta và Ba Đế đều trọng thương. A Mạt Kỳ không hiểu nói, ông chủ. Bây giờ tính mệnh của bà chủ là quan trọng, chúng ta. Nếu bà huy nhĩ không chết thì chúng ta không có cơ hội cứu sắt lâm na đâu. Sở thiên nói, thần thạch thì nhất định phải lấy ra, nhưng sắt lâm na đã hết tuổi thọ, giờ chỉ còn một cách. Cách gì vậy? Hoàng Kim Long Vương, Mạch Khẳng Tích. Sở thiên đáp, năm đó khi không có thần thạch, Mạch Khẳng Tích từng nói muốn giữ tính mạng của sắt lâm na phải đạt được ba điều kiện. Ta nhớ ra rồi. Anh Cách Lạp Mô nói. Thứ nhất là phải đạt được đến thực lực của mạch khẳng tích ở thời kỳ đỉnh phong. Thứ hai là giết được một vị thần. Thứ ba là chính là khiến sắt lâm na trở thành thần. Đúng vậy, chính là ba điều kiện đó. Sở thiên cho viên thần thạch sau khi bị đóng băng vào nhẫn không gian, chúng ta không có thực lực của mạch khẳng tích, nhưng các ngươi liên thủ lại có lẽ sẽ đạt được. Anh cách lạp mô gật đầu, nếu a m kỳ ra tay toàn lực. Có thêm phục chế của ta có lẽ có thể đạt đến đỉnh phong của thần lực tầng thứ ba. Nếu vẫn chưa đủ thì thêm đám người bội kỳ và la tân. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể là được. Sắt thần lại càng dễ xử lý. Sở thiên cười gian tà, trong tay ta có một công thần. Có điều lao tử thích thi thể của hải thần hơn. Ông chủ muốn giết chết bảo vi nhĩ rồi đổi cho bà chủ. A mạt kỳ cười sảng khoái, sáng tạo. Ha ha. Còn cách để tạo ra thần thì phải hỏi mạch khẳng tích rồi. Sở thiên vẫn còn một câu chưa nói, đó chính là cái giá phải trả khi đổi tuổi thọ giữa người và thần. Đồng nhiên, lông mày A Mạc Kỳ nhắc tích, ông chủ, phân thân của ta thua rồi. Đúng lúc này, trên lưu Sa hải, mũi kiếm hồng nguyệt của ba đế đang chia thẳng vào hết hầu của phân thân A Mạc Kỳ. Nhưng trước đó ba đế đã dùng không gian tỏa để đưa phân thân A Mạc Kỳ vào trận pháp không có nguyên tố nữa rồi. khắc, khắc. Nhóc con, sao ngươi không giết lao tử? Phân thân A Mạt Kỳ vẫn đang kéo dài thời gian. Nói, ai sai ngươi đến? Ba đế gần rọng. Bỏ kiếm ra ta sẽ cho ngươi biết. Ba đế thu hồng nguyệt kiếm lại, nhưng không giải trừ không gian tỏa, giờ ngươi nói được rồi. Tiểu tử, ta cho ngươi biết nhé. A Mạt Kỳ hơi cối xuống, cười hì hì, là cha ngươi gọi ta đến đấy. Khốn kiếp, tiên phụ đã mất từ lâu rồi. Ba đế chém một nhát lật tung mũ trùm đầu của A Mạc Kỳ, xem ngươi ra cái giống gì. Sư phụ, liên thành sức người. Không chỉ liên thành mà ngay ba đế cũng kinh ngạc. Vì sở thiên đang đùa dỡn với hắn. Không những dùng phân thân mà còn biến phân thân đó thành hình dạng ba đế. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ai ta đã nói với ngươi rồi, con à. A Mạc Kỳ diễn kịch như thật, thật ra thật ra ta là cha thân sinh lưu lạc nhiều năm nay của con. Con à, ta nhớ con lắm. Liên thành lùi lại mấy bước, chuyện nhà của sư phụ, hắn không nên ở đó nghe lén. Sau sự kinh ngạc tạm thời, ba đế lấy lại sự tỉnh táo. Nhân loại đệ nhất cao thủ không thể ngay đến cha mình cũng nhận nhầm. Ba đế giận dữ Dương Thanh Hồng Nguyệt kiếm lên. Con à, chẳng lẽ con muốn giết cả cha sao? Chẳng lẽ con không tin ta là cha con? Đồ con bất hiếu. Ngươi nhìn mặt chúng ta xem. Trên đời này còn có cha con nào giống hơn nữa. Ba đế giận đến cực điểm, mũi kiếm hồng nguyệt đang chế vào hết hầu A Mạc Kỳ. Hà hà. Tay chân A Mạc Kỳ bị khóa chặt nhưng đầu vẫn cử động được. Cái chết đến gần mà hắn vẫn không tỏ ra hoàng hốt, thậm chí còn dưỡn cổ lên phía trước, miệng hét to. Hồng nguyệt thành chủ ba đế Miu Satcha. Phụt. Phân thân của A Mạc Kỳ biến thành làn khói biến mất. Nhưng câu cuối cùng mà hắn dùng thần lực nói ra thì truyền đi xa tiếp. Ba đế mưu sát cha ba. Câu nói này cứ thuận theo gió sa mạc bay mãi bay mãi. Cho đến tận khi Mã Lệ Liên Thành cũng nghe thấy thì mới đắc ý biến mất. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Cho dù ba đế được giáo dục tốt thì lúc này cũng không kìm được mà chửi rủa mấy câu. Sư phụ, vừa rồi hình như là thuật phân thân của A Mạc Kỳ. Liên Thành nhắc nhở. A Mạc Kỳ! Phất lạp định nặc. Ba đế nghiên răng, đi! Ta phải biến bọn chúng thành lò luyện hết. Ba đế thì lửa giận đang búp đến đỉnh đầu, thân lực của liên thành thì không đủ nên không phát hiện ra, không biết tự khi nào mà bầu trời đã trở nên đú ám. Vâng Hồng Nguyệt đã bị mây đen che mất một nửa, các ngôi sao lấp lánh bị mây che lấp, một trận mưa lớn đang đến gần. Sắp mưa rồi. Ba đế thở dài, thì ra mục đích thật sự của Phất Lạp Địch Nặc là cái này. Mưa lớn là hiện tượng rất phổ biến trên đại lục. Dù là sa mạc thì cũng không phải không có giọt mưa nào. Nhưng ở đây lại là lưu sa hải ở bên trên Hồng Nguyệt Thành, nơi hoang vu không có nguyên tố nước. Huy! Liên Thành mặt mày tím tái, sư phụ, sức mạnh này là gì vậy? Chúng ta mau về thôi. Chúng ta không về nổi rồi, à ta đã nhìn thấy ta, đã biết Hồng Nguyệt Thành ở đâu rồi. Ba đế hít sâu rồi phẩy tay đưa Liên Thành vào lối đi của trận pháp, khởi động Hồng Nguyệt không gian, phóng thích Hồng Nguyệt tử sĩ. Còn nữa, lấy thứ đó ra đây cho ta. Ngầm lên nhìn bầu trời xám xịt, ba đế cười nhạt, thật không hổ danh là Hải Vương Biển Cấm. Chẳng trách ngươi đến muộn như vậy, thì ra là biết chỗ này không có nguyên tố nước nên đem nước của cả tứ hải đến. 4. Trong hồng Nguyễn Thành, sở thiên nhìn thấy một bóng người xuất hiện từ cửa vào phía trên trời. Là Liên Thành. A mạc kỳ dơ ngang kiếm, những người ra chắn nơi mà Liên Thành nhất định sẽ phải đi qua. Nếu đã quyết định trở mặt thì không cần phải nương tay. Sức mạnh của A Mạt Kỳ không chế Liên Thành ở giữa không chung. Phất lạp địch nặng, người hài lòng chưa? Liên Thành giận dữ, bà Huy Nhĩ đã đến rồi, tránh ra. Nếu không thì chúng ta đều phải chết. A Mạt Kỳ không di chuyển, sở thiên thì tiến lên phía trước ta không muốn phí lời. Giờ tính mạng của sư phụ ngươi nằm trong tay bà Huy Nhĩ, muốn tìm cứu viện thì hãy nói cho ta mọi điều về thần thạch. Liên Thành cũng rất dứt khoát. Nháy mắt tính toán xong được mất, nói nhanh, đại chiến của chúng thần vạn năm trước ngươi có biết không? Biết, nhân thần bị thú thần tập kích, gần như bị diệt sạch, ngay đến thi thể cũng bị thú thần cấp đi. Thế thì tốt. Cho ngươi hay, chúng thần tuy đã chết nhưng thần lực không mất đi, thần cách của họ phát tán trên đại lục này tốc độ nói của liên thành ngày càng nhanh hơn. Một bộ phận thần cách được người có huyết mạch thượng cổ kế thừa, nhà tiên tri La Ân ở Đại Thảo Nguyên Huyền Hà là một trong số đó. Ta nghi ngờ thánh nữ trinh đức cũng vậy. Nhân thần thì khác, có một số người tuy có thần cách nhưng hoàn toàn không thể phát huy sức mạnh của thần. Là ân kế thừa thần cách của thần thời gian, nhưng chỉ có thể nhìn được một phần của tương lai. Đến khi chết thì thần cách lại biến thành thần thạch. Một bộ phận thần cách khác thì không có ai kế thừa, chúng ngưng tụ lại thần thạch hiện nay. Liên thành cố gắng chống lại sự khống chế của A Mạ Kỳ, đấy chính là lai lịch của thần thạch, mau thả ta ra. Vội gì chứ? Sở thiên tiến đến trước mặt liên thành, còn nữa? Người được lắm. Liên thành giận dữ, nhưng vẫn nói, năm đó sức mạnh của chúng thần bị phân tán, thần cách cũng vỡ vụt, tiên tri la ân chỉ kế thừa một mảnh nhỏ nên mới không nắm hết được sức mạnh của thần thời gian. Có điều, ba đế sư phụ phát hiện dùng sinh mệnh của con người có huyết mạch thượng cổ có thể đánh thức lại những mảnh vụn ấy, rồi đem chúng ghép lại thành thần cách hoàn chỉnh. Tại sao La Ân kế thừa một phần thần cách không chết mà La Bá Đặc lại chết? Sở Thiên hỏi còn nữa, tại sao ba đế lại giết học trò của mình? La Ân đã dung hợp thần thạch nên không bị phản lại, còn La Bá Đặc thì chưa. Liên Thành giải thích sư phụ ba đế chọn học trò, tiêu chuẩn duy nhất là có huyết mạch thượng cổ, rồi dùng những người này làm lò luyện thần thạch, đợi khi đánh thức được thần thạch thì giết học trò lấy thần thạch ra. Liên Thành quá vội rồi, không đợi Sở Thiên hỏi đã nói luôn. Nồng độ máu trong lò luyện sẽ quyết định mức độ đánh thức thần thạch. Đa số học trò đều là huyết mạch không thuần chất, dùng mười mấy người mới đánh thức được một viên thần thạch. Mà mười mấy viên thần thạch giống nhau mới ghép thành một viên thần thạch hoàn chỉnh. Vì thế sư phụ mới nhiều lần mời ngươi, vì ngươi là huyết mạch long thần, lò luyện hoàn hảo nhất. Sắc mặt sở thiên tối xâm lại, câu hỏi cuối cùng, làm thế nào để dung hợp thần thạch? Nếu sát lâm na có thể dung hợp thần thạch thì không cần phải đến cực địa băng nguyên tìm mạch khẳng tích nữa. Nếu ta biết thì đã dung hợp lâu rồi. Hôm nay còn bị ngươi bắt sao? Liên Thành giận dữ nhìn sở thiên, muốn biết thì đi hỏi sư phụ ta. Sở thiên nhắc cây chiến thần kích của A Mạc Kỳ ra, ngươi có thể đi. Liên Thành đốn người bay về Hồng Ngựa Thành. Anh cách lạc mỗi hỏi, ông chủ, chúng ta làm gì đây? Ẩn mình chờ thời cơ. 4. Trên lưu Sa hải, những giọt mưa bắt đầu rơi, sau đó nước tụ lại trong không trung, từ từ ngưng tự lại thành một thân hình mềm mại hiểu điệu. Hải vương biển cấm đại giá quang lâm. Ba đế đã thất lễ không nên đón từ xa. Ba đế khách khí nhưng thanh Hồng Nguyệt kiếm thì sáng dựng ánh đỏ, chân không bước ra khỏi trận pháp. Hồng Nguyệt thành chủ cũng thật thủ đoạn. Mỹ nhân ngư đánh mắt nhìn mà phát trận, mấy trăm năm nay ta luôn tìm Hồng Nguyệt thành nhưng toàn thất vọng thì ra Hồng Nguyệt Thành lại ở một không gian khác. Chỉ là một kỹ xảo nhỏ thôi. Ba đế cười, lão Hủ ta vốn có chút quan hệ với thần không gian, cái thành nhỏ này cũng là do lão Nhân gia tạo. Quan hệ. Mỹ Nhân Ngư lầm bầm hai chữ, rồi hơi nhắm mắt lại từ tôn nói, nếu đã vậy, mời ba đế Thành chủ đến rời chân ở biển cấm chỗ ta mấy ngày. chương 312, Hồng Nguyệt Đại Chiến. Lời mời của Hải Vương Biển Cấm đã trở thành cơn ác ngộng của mọi cao thủ thần cấp. Vì nó mà biết bao nhiêu người ăn ngủ không yên. Biết bao nhiêu người không dám bước ra ngoài một bước. Nguyên tố pháp tắc của thần đáng sợ thật, nhưng lời mời của Bảo Huy Nhĩ còn khủng khiếp hơn nhiều. Vì nguyên tố pháp tắc có thể kháng cự lại được, còn lời mời của Bảo Huy Nhĩ là vô địch. Ba đế cũng đang sợ hãi, nhưng phấn khích thì nhiều hơn. Để trốn tránh Bảo Huy Nhĩ hắn đã nhẫn nhịn quá lâu rồi. Vì ngày hôm nay, sức mạnh hắn tích tụ mấy trăm năm nay cuối cùng cũng bùng phát. Đôi mắt chim ưng của ba đế ghim chặt bảo huy nhĩ, nói từng chữ rành dọn, lịch thượng cổ năm 1 vạn 3 ba nghìn, huy nhĩ sinh liệt tam hải bá chủ, thu phục thất hải vương tộc, nhất thống đại dương. Năm 1 vạn 3 ba ba dẫn 3.000 ba quân đánh Thánh Sơn Đỗ Lô Nam Hy, tàn sát 173 vị nhân thần. Quân tiếp viện chúng thần trốn tránh không dám đánh. Năm 1 vạn 3 ba quyết đấu cùng thượng vị hỏa thần ở Liệt Diệm Sơn, dẫn nước của thất hải diệt toàn tộc hỏa thần. Năm vạn 3.900 truy đuổi thú thần phản lịch Lam Độ Lý ở Nguyệt Thần Điện, giết 70 vạn quân. Đôi mắt hơi khép của bào huy nhĩ bông mở to, vẻ mặt phẳng lặng như mặt nước, lạnh lùng nhìn ba đế. Ba đế dường như không nhận ra vẫn ngẩng cao đầu nói, mà pháp lịch năm đầu tiên, đại chiến biển cấm, bà huy Nhị giết vô số thần, đích thân chém chết thượng vị hải thần tái đông nhĩ. Cướp đoạt hải thần vương vị. Tiếp đó xe tan không gian, một mình tập kích địa ngục vong linh, tam đại thần thú liên thủ cũng không chống lại được. Bất lực đầu hàng, túi đầu xương thần, tuyên thể vĩnh viễn không đến nhân gian. Năm đầu tiên lịch hoang thú, ngươi giết hàng nghìn vạn liền quân nhân thú ở đảo Bố Lôi Trạch. Ép hàng trăm quốc gia trên đại lục rút quân. Sau đó không ai có thể khiến ngươi ra tay nữa. Hải thần miện hạ, trí nhớ của lao già này không tồi chứ. Bà ba huy nhĩ không chút động lòng, nói lạnh nhạc, bản vương không có hứng thú nhắc lại chuyện cũ. Cái tên hải vương biển cấm như tiếng xét bên hai, lão sao có thể không khắc cốt ghi tâm những chuyện của miện hạ. Hồng Nguyệt kiếm của ba đế chỉ lên vầng trăng tròn, một làn gió khẽ thổi qua, chiếc áo khẽ lay động, nhưng hải thần miện hạ hiểu ta được bao nhiêu. Bà ba huy nhĩ cười, cũng nhìn lên vầng hồng Nguyệt chậm dai nói, bản vương cần phải hiểu về người sao. Cần sao? Chiến thắng ma thú cấp 10 dễ như giết lợn chém gà mà cũng cần điều tra trước một nhân loại sao. Cũng như vậy, bà Huy nghĩ liệu có cần phải tìm hiểu về ba đế không? Đáp án không nói cũng biết. Miễn hạ đến đây một mình. Ba đế nhìn đám mây đen trên trời, không biết thí thần hải thú của bệ hạ đã đến chưa. Đảo bố lôi Trạch có thanh đấu sĩ, A cổ lạp sơn có long thần vệ biển cấm cũng có thí thần thất hải thú. Hơn nữa chúng là bảy vị tuyệt đại cao thủ đã cùng bà Huy Nhĩ truy sắt chúng thần vạn năm trước. Không giống với thánh đấu sĩ, công trạng của chúng được viết nên từ máu tươi của chúng thần. Bản vương muốn đích thân đến mời ngươi. Bà Huy Nhĩ thừa nhận chỉ đến đây một mình. Miễn hạ quá sơ suất rồi. Ba đế lại lo lắng thay cho bà Huy Nhĩ, không đến biển cấm nữa. Chi bằng miễn hạ đến hồng nguyệt thành của ta một chuyến. Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Bản lính của ta như thế nào, miện hạ rất nhanh sẽ biết thôi. Chân trái ba đế khẽ di chuyển, xóa đi một đụn cắt nhỏ trong mà phát trận. soạt xoạt. Dòng cắt chu vi trăm giảm vẫn đang chạy, từng đụn cắt phát ra ánh sáng đỏ chói, nhìn cũng yêu dị như thanh hồng nguyệt kiếm. Bà Huy Nhĩ vẫn không động đậy, mặc cho ba đế điều động các dòng cát Bà Huy Nhĩ tin rằng không gì có thể thoát khỏi cây kích ba chạc của mình. Lao đã đa nghi quá rồi. Ba đế cười lớn. Nếu miện hạ đã cho phép ta mở toàn bộ không gian hồng nguyệt, vậy lao cũng không khách khí nữa. Nói rồi, ba đế biết bảo huy nhị sẽ không ngăn chặn mình nên thả lỏng tay chân, không ngừng múa thanh hồng nguyệt kiếm, trước mắt biển cắt hàng trăm dặm đã biến thành màu đỏ. đống chốc trời đất tối sầm, vâng hồng nguyệt trên trời biến mất, ngay đám mây đen và thủy nguyên tố mà bảo huy nhị mang đến cũng bị ánh sáng đỏ của biển cắt chia làm hai. Đây chính là hồng nguyệt không gian mà thần không gian cho ngươi. Bà Huy Nhi từ từ hạ xuống độ cát, kích ba chạc cũng đã xuất hiện trong tay. Chỉ là chút kỹ xảo vận vinh thôi. Cuối cùng ba đế cũng dám bước ra ngoài ma pháp trận, miện hạ, giờ miện hạ và thủy nguyên tố ngoài kia đã bị cắt đứt liên hệ, không biết miện hạ còn có cách gì để mời ta đi. Hồng nguyên không gian, hoặc gọi là vô thủy không gian thì thích hợp hơn. Vào lúc này, trong không gian này bên cạnh bà Huy Nhi chỉ còn lại rất ít thủy nguyên tố nên ba đế mới dám mạo hiểm đi ra khỏi ma pháp trận. Hải thần không có thủy nguyên tố còn có thể đánh bại cao thủ có tam trùng thần lực sao? Ít nhất thì biển cấm không tin như vậy. mọi người đến làm khách thì nhất định phải dùng đến thủy nguyên tố sao? Bào huy nhĩ thở dài, dường như là đang chế rêu ba đế, đối phó với tam trùng thần lực đỉnh phong của ngươi, tam sinh võ kỹ là đủ rồi. Một luồng sáng xanh lục phát ra từ cây kích của hải vương. Bảo Huy Nhĩ vẽ lên trời một đường vòng cung nhẹ nhàng tấn công về ba đế. Thật không hổ là hải vương biển cấm. Ba đế tái mặt, hắn đã đánh giá thấp Bảo Huy Nhĩ. Không có thủy nguyên tố, chỉ có nghĩa là bà Huy Nhĩ không thể phát động lĩnh vực thủy tố chứ không nghĩa là sẽ hạn chế được vo kỳ của Bảo Huy Nhĩ. Vì vo kỳ không cần đến thủy nguyên tố, nó là sức mạnh tự thân, cái cần chỉ là thần lực không có thuộc tính. Vạn năm nay... Mọi người đều biết sự khủng khiếp của hải thần lĩnh vực của Bảo Huy Nhĩ, nhưng chỉ có thất hại thí thần thú cùng tu luyện với Bảo Huy Nhĩ mới biết rằng võ ký của hải vương biển cấm cũng khủng khiếp không kém. Tây trường kích bay lượn trên không trung. Ba đế chìm đắm trong võ ký mấy trăm năm nay, cuối cùng cũng biết thế nào là võ ký thật sự. Bảo Huy Nhĩ ra đòn tấn công tới tấp về ba đế, khiến hắn đến cơ hội triển khai lĩnh vực cũng không có. Chiến thần không có lĩnh vực, vì hắn không cần lĩnh vực. Vì kẻ địch trước khi giải phóng được lĩnh vực thì đều đã chết dưới tay chiến thần rồi. Trong đầu ba đế bóng bụt hiện lên câu nói này. Thì ra võ kỹ của bà Huy Nhĩ đã không kèm chiến thần năm đó nữa rồi. 4. Từ dưới cắt đông thỏ lên một cái đầu nhỏ, béo mập, trắng đen phân rõ, chính là khách thu sa đáng yêu. Một tay giữ chặt chiếc vòng cổ ẩn thần, tay kia của khách thu sa che trên mắt len lén nhìn trận chiến của bà Huy Nhĩ và ba đế. Chết tiệt! Sao ta nhìn không rõ động tác của chúng vậy? Khách thu xa rủi mắt, rồi lại chui vào trong các. Hồng Nguyệt Thành bên dưới, sở thiên đang dơ tiểu hùng miêu lên, thế nào rồi? Hai người đó đã phân thắng bại chưa? Hi hi hi. Tiểu hùng miêu cười thẹn thùng, che mặt nói, ông chủ, ta nhìn không rõ, chúng nhanh quá. Đồng ốc. Sở thiên lắc đầu, a mặt kỳ, ngươi lên xem sao, đừng có để bị phát hiện đấy. Một lúc sau. A Mạc Kỳ rút đầu về, phân khích hết cỡ, đây mới là võ kỹ. Đây mới là võ kỹ. Bút. Sở thiên đập mạnh một cái vào đầu A Mạc Kỳ, nói mau, ai thắng. Giờ vẫn chưa phân thắng bại. A Mạc Kỳ hơ tay múa chân mô tả lại chiêu số của bà huy nhĩ, miệng thì nói, nhưng ba đế sắp không giữ được lâu nữa đâu. Hà hà, không ngờ võ kỹ của bảo huy nhĩ lại lợi hại như vậy, có thể ép 3 ba đế đến mức không thể giải phóng lĩnh vực không có thủy nguyên tố mà bà Huy Nhĩ cũng lợi hại vậy sao? Khốn kiếp! Sở thiên đấm mạnh vào lòng bàn tay, A Mạc Kỳ tiếp tục quan sát, anh cách lạp mộ sẵn sàng, khi ba đế sắp không xong chúng ta đi giúp hắn một tay. Ủa, anh cách lạp mộ, ngươi nhìn gì vậy? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở thiên phát hiện anh cách lạp mộ vẫn luôn trầm tĩnh đang mở trứng mắt, nhìn chân chân về phía hồng người thành. Nhìn theo hướng nhìn của anh cách lạp mộ, Một bác sĩ thu y cả ngày phẫu thuật thi thể cũng phải thốt lên, trời ạ, lẽ nào Hồng Nguyệt Thành xảy ra khủng hoảng sinh hóa? Ông chủ, khủng hoảng sinh hóa là cái gì? Khách thu xa hỏi. Sở thiên không trả lời, chỉ kinh ngạc nhìn về phía xa. Một đội quân tử thi từ từ đứng lên từ Hồng Nguyệt Thành, mà dẫn đầu chính là Liên Thành. Ông chủ, đám quái vật này rất mạnh. Chúng đều có thân lực, hơn nữa vài tên còn có nhị trùng thân lực. Anh cách lạp mô nói, nhưng hình như chúng không có thần trí. Các ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên chặn đường liên thành, liên thành sư minh, để có một số chuyện cần tỉnh giáo. Liên thành biết sở thiên muốn làm gì nên cũng không vòng vo vò. Nói thẳng luôn, bộ dạng la bá đặc bị thần thạch phản lại ngươi nhìn thấy rồi. Những học sinh trước đây bị như vậy có mấy thi thể không bị nổ tan hơn nữa vẫn giữ lại được một phần thần lực. Vì thế ba đế sư phụ luyện chúng thành tử sĩ. Giờ chúng giống thánh đấu sĩ của ngươi, là đội quân bí mật của Hồng Nguyệt Thành, gọi là Hồng Nguyệt Tử Sĩ. Được rồi, những điều ta biết đã nói hết cho ngươi rồi, mau tránh ra. Sở thiên nhúng mai, kéo A Mạt ký ra, nhường đường cho Liên Thành đi liệu mạng với Bảo Huy Nhĩ. Nhầm đếm số quân Hồng Nguyệt Tử Sĩ, sở thiên miết mép, vừa đúng 13 tên, không phải là để đối địch lại với thánh đấu sĩ của Lao Tử Sao. Trong Hồng Nguyệt không gian... Ba đế đã không có thời gian mà mở miệng nói gì nữa, bà Huy Nhĩ đã ép hắn đến đường chết. Liên Thành cũng không nhiều lời, chỉ thẳng vào bà Huy Nhĩ, giết. Hồng Nguyệt tử sĩ đã không còn thần trí nên chúng không biết sợ sông về phía bà Huy Nhĩ. Cây kích chuyển sang tay phải bà Huy Nhĩ, vẫn đang bủa vây ba đế, tay trái thì xuất hiện một con dao găm lật tay một cái, nhanh chóng cắt đứt cổ một tử sĩ. bộ bụng, đầu của tử sĩ lăn lông lốc dưới đất nhưng thân thể vẫn không dừng lại. Thậm chí cái đầu cũng đang dùng răng bỏ lại về phía bảo huy nhĩ. Khốn kiếp, lũ người này còn khủng khiếp hơn thánh đấu sĩ của ông chủ. A Mạc Kỳ chỉ thò cái đầu ra, không ngừng báo cáo tình hình cho sở thiên bên dưới. Trời, khốn kiếp, cái đầu đứt lìa rồi vẫn lắp lại được sao? Ông chủ, Long Hoàng bất diệt thể của ông chủ gặp phải đối thủ rồi. Sở thiên bị những lời của A Mạc Kỳ làm cho ngưỡng ấy, cảm thấy nghe tường thuật không khoái bằng việc xem trực tiếp. Bèn lấy lơi đao phán quyết ra rồi cũng thỏ đầu lên. Ngay sau đó, anh cách lạp mô và khách thu xa cũng chui lên theo. Chẹp chẹp, không hổ là bà huy nhĩ. Một mình đánh 15 mà vẫn chiếm thế thượng phòng. Sở thiên tán thưởng. Ba đế đang giận quá mất khôn. Tuy Hồng Nguyệt tử sĩ không sợ chết, cũng không thể chết nhưng không có chút tác dụng nào với bà huy nhĩ. Chỉ có thể không ngừng bị đánh tan, không ngừng hồi sinh. Liều thôi. Hồng Nguyệt tử sĩ. Giữ chắc lấy bảo huy nhĩ. Ba đế bông ném hết thủi hạ lên trước tạm thời ngăn chặn kích của bà huy nhĩ, rồi hét, liên thành, đưa nó cho ta. chương 313, thần cách sức mạnh. Liên thành không lập tức thực hiện lệnh của ba đế mà hốt hoảng hét lên, sư phụ, nó vừa mời hoàn thành, cơ thể của sư phụ không không chế được nó đâu. Đừng lắm lời. Ba đế vẫn phối hợp cùng với hồng nguyệt tử sĩ bủa vây lấy bảo huy nhĩ đồng thời hét, giờ chỉ còn một con đường này thôi. Đôi mắt cô độc của bà Huy Nhĩ bông có chút thần thái, bà Huy Nhĩ rời khỏi trận chiến, ba đế, bạn vương cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi cũng đừng để ta thất vọng. Vô sỉ, nhân loại đệ nhất cao thủ sử dụng tuyệt chiêu, lại muốn cho đối thủ cơ hội. Dù là ba đế thưởng ngày ở sâu trong thâm phủ cũng phải giận dữ, nhưng dù gì hắn cũng đã sống mấy trăm năm rồi, phân biệt được cái được và cái mất, vì thế ba đế lựa chọn cắn răng nói, đa tạo ý tốt của miệng hạ Lao sẽ không khiến miện hạ thất vọng. Nếu bà Huy Nhi đã thể hiện tư thái, ba đế cũng thu hồng nguyệt tử sĩ về, rồi cấp từ tay liên thành một chiếc nhận không gian. Ông chủ, ba đế muốn làm gì vậy? A Mạt Kỳ nhìn ba đế lấy từ trong chiếc nhận ra rất nhiều hòn đá, rồi xếp dưới đất với một quy luật kỳ quái. Hắn muốn ghép thần thạch lại thành thần cách. Sở thiên mêu mắt, mười mấy viên đá này có lẽ chính là một thần cách hoàn chỉnh. Bảo Huy Nhĩ xác nhận cách nghĩ của Sở Thiên, chỉ thấy Bảo Huy Nhĩ cao mày ba đế, bản vương đã đánh giá thấp ngươi. Không ngờ ngươi dùng mấy trăm năm để tạo ra thần cách của thần sức mạnh. Mỹ Nhân Ngư nhận ra thần cách, điều này khiến tim ba đế đập liên hồi chỉ sợ Bảo Huy Nhĩ làm gián đoạn quá trình dung hợp thần cách. Bèn cố chấn tính nói, hải thần miệng hạ sợ rồi sao? Nếu sợ thì giờ có thể ngăn cản ta. Bảo Huy Nhĩ không nói gì, ngửa mặt lên nhìn trời. Thần thái cô độc mà cao ngạo không cần nói thêm gì nữa. Lao hồ đồ rồi, thần sức mạnh năm đó chính là chết trong tay miện hạ. Ba đế tăng tốc dung hợp thần thạch, miệng còn nói nhẹ nhàng, có lẽ miệng hạ sẽ không để tâm việc đánh bại thần sức mạnh một lần nữa. Hắc hắc, thú vị đây. Sở thiên meo mắc gửi, à mặc kỳ, ngươi nói xem sự tự tin của Mỹ nhân ngư từ đâu mà có. Không gian này căn bản là không có thủy nguyên tố, cô ta dựa vào đâu mà không sợ thần sức mạnh. A Mạt Kỳ trầm mặc một lúc mới nói, nếu ta là bảo huy nhĩ, ta không nghĩ ra được cách nào phá giải thần cách sức mạnh của ba đế. Lẽ nào thần lực của thần sức mạnh không hề mạnh? Anh cách là mô đoán, năm đó bảo huy nhĩ và thần sức mạnh đã từng giao chiến, có lẽ cô ta hiểu rõ sự mạnh yếu của thần sức mạnh. Không phải vậy. Sở thiên lắp đầu, ba đế vốn là đệ tam trùng đỉnh phong, lại có thêm thần cách sức mạnh. Không biết chừng có thể đột phá đệ tứ trùng. Bà Huy Nhĩ không thể nào không sợ. Ông chủ, có lẽ bà chị này náo có vấn đề. Tiểu Hùng Miêu nêu ý kiến. Vậy chúng ta cứ cho là bà Huy Nhĩ náo có vấn đề đi. Sở Thiên nói. Dù sao thì rất cũng rất nhanh là có kết quả rồi. Sở Thiên cũng không suy đoán nhiều nữa. Lúc này, ba đế đã xếp xong thần thạch, nhưng hắn vẫn không dám tùy tiện dung hợp thần cách. Hắn nói, miện hạ, ta sắp dung hợp thần cách đây. Bản vương xin chờ. Bảo Huy Nhĩ lạnh lùng nói, năm đó thần sức mạnh là thượng vị thần với thần lực đệ tứ trùng. Ba đế, nếu ngươi không đạt đến thần lực đệ tứ trùng, bản vương sẽ rất thất vọng. Khốn kiếp, cái thần cách đó là đệ tứ trùng. Sở thiên meo mắt chỉ còn một đường kẻ nhưng không sao che giấu nổi ánh mắt thèm thuồng. Ba đế cũng không hiểu tại sao Bảo Huy Nhĩ lại không hề sợ hãi như vậy. Nhưng hắn vẫn vứt bỏ hồng nguyệt kiếm, dùng thần lực nhấc mười mấy viên đá lên. Thần sức mạnh thứ tội, lao phải mượn sức mạnh của người rồi. Ha ha ha. Ba đế hét lên, xé tan chiếc áo bào, để lộ ra cơ bắp gần như hoàn hảo. Tiểu hùng miêu mắt sáng lên, cắn bóng tay, thoát ý kìa kìa. Chẹp chẹp, cái cơ thể này, nếu mà chụp lại thành sách ảnh phát tài, phát tài đấy. Sở thiên ấn tiểu hùng miêu xuống dưới, tư tưởng của tên nhóc này thiếu giáo dục quá mức rồi. Lúc này... Từng mảnh vỡ của thần cách thần sức mạnh bay lên gắn vào người ba đế rồi biến mất dưới lớp da của hắn. Ngáy mắt, trời đất đổi sắc, cả cái hồng nguyệt không gian bắt đầu rung chuyển. Trong tiếng gió thổi vù vù, hoàng sa bao phủ dậy đặc cả không gian, tiếp đó thì tất cả đá sỏi dưới sức ép đều bị vỡ vụt, khiến cho cả không gian biến thành màu vàng đất. Phất lạp địch nặc. Bà Huy Nhĩ phát hiện ra mấy người sở thiên đầu tiên. Cắt vàng đều đã biến thành đất bụi. Bọn sở thiên dù có ẩn thần lực, nhưng thân thể mất đi tấm lá chán, giờ đã lộ lộ trước mắt mọi người. Đã bị phát hiện rồi thì sở thiên cũng không nấp nữa, nhảy ra đầu tiên, nói với vẻ thần côn, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Nữ thần nói, biển học vô biên. Vì thế ba đế thành chủ, bà huy nhĩ miện hạ không phiền khi ta xem để học tập chứ. Ba đế đang dung hợp với thân cách, không có thời gian để ý đến sở thiên, bà huy nhị thì cười, biển học vô biên. Ái lệ ti từng nói câu này sao? Nó giống như lời của tử thần cấp địch tư hơn đấy. Sở thiên bông cảm thấy chua sót, danh ngôn của quê hương vô cùng kinh điển nhưng hình như bảo huy nhị coi ý là, nữ thần ái lệ ti không nói được câu có đạo lý như vậy, mà ngược lại tên phản đồ của thần hoàng là cấp địch tư hình như lại có chút tiềm chất anh minh thần khai hơn. Bảo huy nhị nói tiếp, phất lạp địch nạc điện hạ, từ sau lần gặp mặt ở Thánh Sơn, bản vương muốn mời. Thời tiết hôm nay đẹp thật ha ha. Sở thiên vừa nghe tới chữ mời vội vàng sen ngang đổi chủ đề, giả vờ thưởng thức cảnh sắc đất bủi lầy trời, vừa rồi nghe ba đế thành chủ nhắc đến quá khứ của miễn hạ, ai giả, thật khiến cho ta khâm phục vạn phần. Nhớ năm đó. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở thiên không cho bảo Huy Nhi cơ hội nói ra lời mời, mồm không ngừng nói, mắt không ngừng liếc ba đế, thầm nghĩ, lao đồng chí à Dung hợp thần cờ á cờ hờ hờ mà cần nhiều thời gian như vậy, đồng chí thật chẳng có tiền đồ gì cả. Mỹ nhân ngư cười, nhìn sở thiên biểu diễn, cũng không lo lắng việc ba đế sẽ mạnh đến mức nào, rồi hỏi, ngươi là cháu của Lạp Hy Đức. Ta và Lạp Hy Đức có chung một dòng máu. Sở thiên cố ý thay đổi mặt chữ, nửa thật nửa đùa nói, nếu miện hạ đã hỏi thì ta cũng nói thật. Thật ra ta là nhân thần Long Hôn Huyết. Long, tất nhiên là huyết mạch Long Thần. Còn về thần miện hạ xem ta có phải nhìn hơi quen không? Rõ ràng là sở thiên đang kéo chủ đề đến tư đặc cân. Điện hạ, ta khuyên ngài hay xác định rõ quan hệ với tư đặc cân miện hạ. Ba đế bông lên tiếng. Ba đế lúc này, cơ thể đã to hơn gấp đôi, toàn thân phát ra tam trùng thần lực đỉnh phong, thậm chí còn có một số tia màu đỏ nhạt, xem ra có thể đột phá đệ tứ trùng bất cứ lúc nào. Tình thế không rõ ràng, sở thiên cũng không muốn đắc tội với ai. Cười ha hà, hà, ba đế sư phụ, sư phụ cũng biết từ đặc ân. Ha ha ha, vậy thì không phải người ngoài rồi. Ừ. Ba đế lạnh lùng nhìn sợ thiên, nếp mép lời, xem ra ngươi muốn tìm đến cái chết rồi. Cái mồm chết thiệt của ngươi nói nên cẩn thận. A mạt kỳ giận dữ nhìn ba đế nói. Ba đế, đừng nhiều lời nữa. Ba huy nhĩ tử tử dơ kích ba chặt lên, tới đi, để ta xem sức mạnh của thần sức mạnh được ngươi kế thừa được bao nhiêu. Sở thiên thấy rất mơ hồ, nhưng lúc này bảo vì nhị và ba đế đã lại lao vào nhau quyết chiến, hắn đành kéo các ma sủng trốn vào Hồng Nguyệt Thành ở bên dưới, trên này thật sự quá nguy hiểm. Một lúc sau liên thành thương tích đẩy mình cũng xuống dưới. Sở thiên cười, liên thành sư huynh, sao bây giờ mới xuống? Cuộc chiến bên trên kia không phải cái chúng ta có thể xem đâu. Chẹp chẹp, nhìn những vết thương của sư huynh kia. Một mép liên thành cũng không phải chậm chạp gì, chế dễ vẫn hơn một số người tự tìm cái chết. A Mạt Kỳ tức giận, nắm cổ áo Liên Thành tiểu tử, "Ta cảnh cáo ngươi, nếu mồn ngươi mà còn không biết điều." "Ta nói sai gì sao?" Liên Thành cười đáp ý, phất lạp địch nặc, "Bà Huy nhị vốn chỉ muốn mời ngươi làm khách, nhưng bây giờ ngươi tự bảo trọng nhé." Sở Thiên nhíu mắt, ra hiệu cho A Mạt Kỳ thả Liên Thành ra, "Ngươi có ý gì?" Liên Thành nhướng mày, cười lớn, "Ngươi không phải thần hoàng tư đã cân sao? Sao lại quên rồi?" Năm đó phụ hoàng tư ân và thúc thúc cách lý phân của bà huy nhị chết trong tay người mà. Sở thiên chết xứng. Lao tử là kẻ thù giết cha của bảo huy nhị. Khốn kiếp, thần hoàng quả nhiên không thể tùy tiện mạo danh. Ngần ra hồi lâu, sở thiên mặc kệ nguy hiểm lao vào hồng nguyệt không gian, vừa chạy vừa hét lớn, bà huy nhị miệng hạ, đừng hiểu lầm. Ta không phải thần hoàng tư đặc ân. Sở thiên hiểu nếu sự hiểu lầm này không được giải thích rõ ràng ngay thì nửa quãng đời còn lại của cả nhà hắn sẽ không dễ chịu chút nào. Một bà huy nhĩ mời khách thì hắn có thể dùng nhiều kế sách đối phó, chứ hàng nghìn vạn đại quân biển cấm muốn báo thủ thì bố lôi chạch không chịu được nổi đâu Ken, kích ba chạc và hồng nguyệt kiếm va vào nhau rồi lại tách ra. Bản vương biết ngươi không phải. Bà huy nhĩ chỉ kích về ba đế nhưng lại nhàn nhạt nói với sở thiên. Phu sở thiên thở phào, mục đích hôm nay là để bảo huy nhị và ba đế chiến đấu với nhau không có thời gian quan tâm đến đảo bố lôi Trạch Nhưng tuyệt đối không phải để tạo ra cái gì mà kẻ thủ dết cha. Nhẹ nhóm rồi, sở thiên lại lập tức rơi vào kinh hãi, thì ra ba đế trong trận chiến đã tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt ba thần lực đệ tứ chủng Nhưng bảo huy nhị vẫn hơi nhắm mắt, lắp đầu, ba đế ngươi vẫn khiến ta thất vọng rồi. Ba đế thở kho khè, không mở miệng được nữa. Tài, thần lực biến thành màu đó không có nghĩa là ngươi có tứ trùng thần lực. Mỹ Nhân Ngư Trầm rãi nói, ngươi căn bản không dung hợp hoàn toàn thần cách của thần sức mạnh. Không xứng là đối thủ của ta. Ba đế thầm kêu trời, bào huy nhị nói không sai. Hắn không dung hợp thần cách mà là dùng cách nuôi dưỡng thần thạch, biến mình thành chiếc lò luyện sống để nâng cao sức mạnh. Trở thành thượng vị thần không đơn giản vậy đâu. Ít nhất thì ba đế hiện giờ vẫn chưa được. Bà ba Huy Nhĩ gần như nói với ba đế, lại cũng giống như nói với chính mình, nếu ngươi chỉ có một chút thần lực như thế này thì trận chiến công này kết thúc. Được. Ba đế cười lớn, hôm nay ta sẽ làm hài lòng miễn hạ. Nói rồi ba đế điên cuồng truyền thần lực cho thần thạch, muốn quyết một trận tử chiến. Chương 314, tạm biệt nhé, Mỹ Nhân Ngư. Truyền thần lực vào thần thạch trong người để đổi lấy sức mạnh, ba đế dùng phương pháp gần như là tự ngược đá chính mình này để tăng sức mạnh. Là ba đặc đệ nhất trùng thần lực, dùng một mảnh vỡ nhỏ của thần cách đã tăng lên tam trùng. Vậy thì ba đế vốn là tam trùng đỉnh phong thêm thần cách hoàn chỉnh của thần sức mạnh nữa thì có thể tăng đến cảnh giới nào đây? Bà Huy Nhĩ vẫn không động thủ mà bình tĩnh đứng nhìn ba đế tăng sức mạnh. Ba đế không cần mạng nữa rồi. Sở thiên cũng phải khâm phục dũng khí của hắn, không dung hợp thần cách mà miễn cưỡng tăng sức mạnh, hậu quả của việc này có thể nhìn la ba đặc lá biết. Dân dân sở thiên đứng không bước được nữa, đệ tứ trùng thần lực không phải cái hắn có thể kháng cự lại. Lúc này, A Mạt Kỳ và anh cách lạp mô đã vào bên trong hồng nguyện không gian, đứng ở hai bên bảo vệ sở thiên. Ông chủ, ba đế điên rồi. Anh cách lạp mô kêu lên, cứ thế này hắn cũng sẽ thịt nát xương tan giống la bá đặc tôi Không, có thể sẽ không đâu. A Mạt Kỳ nhìn ba đế nói, ta cảm thấy thần cách của thần sức mạnh đã được hắn dung hợp một phần rồi. Ngươi muốn nói là ba đế đã nắm được cách dung hợp nhưng không đủ thực lực để dung hợp hoàn toàn. Sở thiên trầm âm, có cách nào giúp ba đế dung hợp hoàn toàn không? A mạc kỳ lắc đầu, chỉ có thể dựa vào chính hắn thôi. Sức mạnh của ba đế vẫn đang tăng lên điên cuồng, nhưng sau khi lên đệ tứ trùng thần lực thì mỗi bước tăng lên đều phải mất rất nhiều sức, vì thế hiện giờ ba đế chỉ miễn cưỡng đạt đến tứ trùng trung cấp. Nhìn toàn thân ba đế mạch máu nổi hết lên, Bảo huy nhị dơ kích ba chặt lên, ngươi đã bằng với thần sức mạnh năm đó rồi, còn tăng tiếp nữa thì cơ thể ngươi sẽ không chịu được nổi đâu. Đúng vậy. Đối phó với ngươi khi không có thủy nguyên tố, tứ trùng thần lực trung cấp là đủ rồi. Chịu chết đi. Thần lực màu đỏ, thanh kiếm màu đỏ, ba đế khiến cho mọi thứ bị nhân chìm nhưng trừ bảo huy nhị ra. Kích ba chạc xuất ra, ánh sáng xanh lục loại lên, vẫn là tam trùng thần lực, nhưng bảo huy nhị không hề vất vả. Không thể nào. Tam trùng thần lực sao có thể so sánh với tứ trùng thần lực của ta? Ba đế ngày càng kinh ngạc. Lúc nãy ta đã nói với ngươi rồi. Bà huy nhi ung dung ứng phó với ba đế, tam trùng thần lực mãi mãi không thể là đối thủ của tứ trùng thần lực. Nhưng đáng tiếc ngươi chỉ có vỏ ngoài của tứ trùng thần lực ba đối phó với ngươi võ kỹ tam trùng là đủ rồi. Ngươi lừa ta. Bị thần thạch tác động, thần trí ba đế đã không còn tỉnh ta nữa, hắn hết. Thần lực của ta đã là màu đỏ rồi. Có được vỏ ngoài thôi thì không là gì cả. Mỹ nhân ngư khẽ thở dài, giờ ngươi đã đến cực hạn bản vương không có hứng chơi đùa cùng ngươi nữa. Nói rồi, tốc độ cây kích đông tăng lên trong mặt, trên người ba đế bông xuất hiện vài vết thương. Anh cách lạp mô kéo kéo sở thiên, rồi lặng lẽ đi vào hồng nguyện thành. Sở thiên đuổi theo hỏi, sao vậy? Nhìn xung quanh không có ai, anh cách lạp mô nói, ông chủ. Xem ra Hồng Nguyệt Thành cũng không đối phó được với bà Huy Nhĩ. Sở Thiên gật đầu, bà Huy Nhĩ rất mạnh, nhưng giờ cô ta chỉ có tam trùng thân lực, nếu chúng ta và ba đế liên thủ có lẽ sẽ đánh bại được bà Huy Nhĩ. Bảo Huy Nhĩ lại gần, ông chủ, cơ hội không dễ có, chúng ta liều đi. Nếu không sẽ không có cơ hội này nữa đâu. Sở Thiên Đông phát hiện anh cách lạp mô đang cười gian, người cười cái gì? Có phải có ý đồ gì không? Vừa rồi ta quan sát bố cục của cả Hồng Nguyệt Thành. Anh Cách Lạp Mô nói, Hồng Nguyệt Thành có lẽ không phải ở dưới đất mà là ở một không gian khác. Mà không gian lại chính là mà pháp trận trên các. Giờ nó có lẽ cũng không ở không gian của huyện thu đại lục nữa, nếu không nó không thể cách ly thủy nguyên tố. Dường như sở thiên nghĩ ra điều gì đó. Thực lực của bà Huy Nhĩ quá mạnh, lĩnh vực của ông chủ căn bản không thể cầm cố cô ta, nhưng chúng ta có thể cầm cố cả cái không gian này mà. Nói rồi, anh cách lạp môi chép miệng, ở đây ta có mấy cuộn giấy vong linh của ba bác tát quản ra Ta có thể dùng thần lực phục chế làm nó mạnh hơn, thậm chí biến nó thành vong linh câm chú cũng không thành vấn đề gì. Hắc hắc, tiểu tử ngươi thật độc ác. Sở thiên cười cực kỳ gian tà. Khốn kiếp, sao trước đây không phát hiện tiểu tử ngươi tàn độc đến vậy nhỉ? A mạt kỳ cũng cười. Chỉ có tiểu hùng miêu là gãi đầu thắc mắc, ông chủ, cái gì mà không gian thời gian? Ta không hiểu. Ngươi còn bé quá, lớn rồi sẽ hiểu. Sở thiên tâm trạng đang rất tốt nên nhẫn lại giải thích cho tiểu hùng miêu. Khách thu xa, ngươi nói xem mỹ nhân ngư kia có lợi hại không? Ngươi có thể đá bay cô ta được không? Ta đá không bay được. Đúng thế, chúng ta đều đá không bay. Sở thiên cười, nhưng nếu chúng ta để cô ta vào trong một chiếc nhẫn không gian, hơn nữa cô ta không thể ra khỏi đó. Ngươi nói xem ngươi có thể đá một phát bay luôn cái nhẫn không? Đương nhiên là được rồi. Thế không phải là được rồi sao? Chúng ta đá bay chiếc nhẫn, không phải bằng với việc đá bay Mỹ nhân ngư bên trong đó sao? Ha ha! Sở thiên không kìm được mà phá lên cười. Ô ba ông chủ thật xấu xa. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Tiểu hùng miêu cuối cùng cũng hiểu được một chút, nhưng mà nhưng mà nếu sau này cô ta ra khỏi chiếc nhẫn thì phải làm sao? Không ra được đâu. Anh cách lạp mốt cười chúng ta sẽ đá cô ta đến một nơi rất xa, rất xa. Địa ngục thì sao nhỉ? Được rồi, cụ thể thì cần sắp xếp sau. Sở thiên bế tiểu hùng miêu lên, đầu tiên, chúng ta phải ra khỏi cái không gian này. Sau đó thì thì ta dùng thời gian cầm cố để cầm cố hồng nguyệt không gian. Tiếp đó, A Mạt Kỳ dùng vong linh cầm chú mở địa ngục thông đạo. Cuối cùng A Mạt Kỳ ngươi đưa toàn bộ Hồng Nguyệt không gian tới địa ngục. Ai tuy Mỹ Nhân Ngư có khả năng phá vỡ không gian, nhưng nghe nói gần đây địa ngục hôn loạn lắm. Ba nhĩ và địch đá lạc đều thành chó của nhà có tang. Có thể thấy cao thủ trong địa ngục rất lợi hại, hắc hắc, nhiều cao thủ như vậy, có lẽ có thể gây chút phiền phức cho Mỹ Nhân Ngư. Anh cách lạp mỗ tiếp lời, về biển cấm thì dễ giải quyết thôi. Dù sao Hồng Nguyệt Thành bị đưa tới địa ngục, Vậy thì cũng chẳng có ai biết chúng ta tham dự vào chuyện này. Tiếng xấu này, để Hồng Nguyệt thành gánh đi. A mặt kỳ cười, chỉ hơi tiếc là thần cách của thần sức mạnh chúng ta không lấy được. Thứ đó ba đế đã không dùng được thì chúng ta cũng đừng mơ tới nó. Sở thiên vỗ tay vào nhau, đứng dậy, giờ chỉ còn lại một vấn đề ba làm thế nào để ra khỏi Hồng Nguyệt không gian. Đơn giản, anh cách lạp mỗi chỉ vào liên thành ở đằng xa, thỏ danh ma có ba cái ổ. Ta không tin Hồng Nguyệt Thành chỉ có một không gian thông đạo. Phía trên kia, ba đế đã thực sự thất bại. Cây kích hải vương của bà Huy Nhi đang chia trên đầu hắn, ánh sáng lạnh leo xuyên thấu tâm can. Ta thua rồi. Ba đế không cam lòng, ngươi giết ta đi. Nhưng ta hy vọng ngươi cho ta biết tại sao, tại sao tứ chủng thần lực không đánh lại được tam chủng thần lực. Căn bản là ngươi không nắm giữ tứ trùng thần lực thật sự. Bà Huy Nhi nói, hơn nữa ta cũng không có hứng giết ngươi. Đúng, ngươi không thể giết ta. Đột nhiên ba đế cười, giết ta rồi, ngươi cũng không thể ra khỏi hồng nguyệt không gian này. Phá vỡ không gian đối với ta là chuyện vô cùng đơn giản. Húng hồ hồng nguyệt không gian của ngươi không hề phức tạp. Ừ, vậy thì ngươi thử xem. Ba đế cười nhạt, ta thừa nhận ngươi có thể phá vỡ không gian, nhưng ở đây không có thủy nguyên tố, ngươi lấy cái gì mà phá? Phụt! Một cuộc quả cầu nước ngưng tụ trên tay của bà Huy Nhĩ. Sau đó thì vỡ tan. Thủy nguyên tố. Sao ngươi có thể vẫn còn thủy nguyên tố? Ba đế dường như đã nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của chính mình, chẳng nhẽ thần không gian cũng không thể cách ly hoàn toàn thủy nguyên tố. Hồng nguyên không gian của ngươi không tồi. Nó thật sự đã cách ly toàn bộ thủy nguyên tố. Nhưng bản vương có tứ trùng thần lực thật sự. Hồng nguyên không gian bỗng đổ mưa, làm dịu lại không gian bạt ngàn đất bụi, ý nghĩa thực sự của tứ trùng thần lực được gọi là đồng hóa. Bản vương có thể biến mọi nguyên tố tự nhiên thành thủy nguyên tố. Đương nhiên, cũng có thể biến ngươi thành bong bóng. Ta hiểu rồi. Thật buồn cười, ta cách ly mọi thủy nguyên tố ở bên ngoài, nhưng ngươi lại có thể đồng hóa mọi nguyên tố trong hồng nguyệt không gian. Ha ha ha. Ba đế bỗng ngẩn đầu lên, giận dữ. Vậy tại sao vừa rồi ngươi không trực tiếp đánh bại ta? Ta đã nói rồi. Đối phó với ngươi, võ kỹ tam trùng thần lực là đủ rồi. Mỹ nhân ngư cất cây kích ba chạc đi, chậm dãi nói, cho ta biết, người 500 năm trước ban thần lực cho ngươi đang ở đâu. Ta không biết. Nếu biết thì ta sớm đã gọi hắn đến tiếp viện rồi. Bà Huy Nhĩ ngởng đầu lên nhìn bầu trời, Phất Lạp địch nặc đã thoát ra ngoài rồi. Ba đế, hồng nguyệt không gian của ngươi vẫn còn thông đạo ra vào khác. Vẫn còn hai cái. Thú vị đây, Phất Lạp địch nặc lại cầm cố cả hồng nguyệt không gian. Bà Huy Nhĩ lầm bầm. Ngươi đã thoát ra rồi sao còn chưa đi? Tại sao lại cầm cố cả hồng nguyệt không gian? Chẳng lẽ ngươi không biết bản vương bây giờ có thể phá vỡ hồng nguyệt không gian, ra giết ngươi sao? Đáng tiếc là sở thiên ở bên ngoài thật sự không biết bảo huy nhị mạnh đến mức không coi không gian là cái gì hết. Sở đại thiếu ra bây giờ vẫn tưởng bảo huy nhị đang giàu dĩ vì không có thủy nguyên tố trong hồng nguyệt không gian. Vong linh cấm trú Ba đế cũng phát hiện ra hành động nhỏ của sở thiên. Ngạc nhiên, Phất Lạp địch nạc khởi động địa ngục thông đạo để làm gì? Ta hiểu rồi. Mỹ Nhân Ngư cười, hì hì, ngươi muốn đưa ta đến địa ngục. Hiểu được ý định của Sở Thiên Mỹ Nhân Ngư không những không hoảng hốt mà miệng còn nở nụ cười. Năm đó bản vương và ba nhị kỳ hiệp ước không được chủ động vào địa ngục. Ai, kết quả là mất đi biết bao nhiêu là đối thủ tốt. Ta không muốn đến địa ngục. Ba đế muốn đóng hồng nguyệt không gian ngăn cản Sở Thiên, nhưng lại bị bảo huy nhĩ ngăn cản. Mau thả ta ra, nếu không chúng ta đều phải đến địa ngục đấy. Bà Huy Nhĩ mặc kệ ba đế, lầm dầm một mình, ba nhị huynh đệ, bản vương bị phất lạp địch nạc cám hại, không thể coi là chủ động vào địa ngục phải không? 4. Trên sa mạc tư khoa đặc, một luồng sáng trắng vụt lóe lên, cả hồng nguyện không gian biến mất, chỉ để lại một hình xoay cắt khổng lồ Sở đại thiếu gia đáng thương vẫn đang dương dương tự đắc, không hề biết rằng bà Huy Nhĩ tự nguyện đến địa ngục, ha ha, mị nhân ngương. Chúng ta tạm biệt nhé. Nói rồi, Sở Thiên mấy tay, hét lớn, về nhà, rồi đi tìm mạch khẳng tí. chương 315, sóng gió đại lục. Hồng Nguyệt Thành bị A Mạt kỳ một chân đá vào địa ngục, Hải Vương Biển Cấm cũng đi theo đó. A Cổ Lạp Sơn vẫn không có tin tức gì, hơn nữa Phong Bà vẫn chưa kết thúc. Quan hệ của Thành Hoàng Kim và Đảo Bố Lôi Trạch về bề ngoài vẫn rất tốt, vì thế thế lực của các cao thủ trên đại lục cũng không có gì đe dọa đối với Sở Thiên. Do đó, sở đại thiếu ra rứt đường hoàng bay trở về đảo Bố Lôi Trạch, suốt dọc đường bay qua không phận của mười mấy quốc gia mà đến một câu chào hỏi cũng không có. Lúc này còn cách ngày tiểu thiếu ra ra đời 3 tháng nữa, cũng có nghĩa là mấy người sở thiên đã ở ngoài Chu Du 4 tháng rồi. Tính cả thời gian ở Thánh Sơn và thời gian giải quyết những chuyện lặn vật thì lúc này đã là một năm sau trận chiến thiên hải, sở thiên cũng đã ở cái thế giới này 6 năm rồi. Một năm cũng đủ để xảy ra rất nhiều chuyện rồi, dù là sự tranh bá đại lục phức tạp nhất cũng để lộ ra một số điều mới. Thiên Hải Quốc, à, phải gọi là Thiên Hải quận của đế quốc khải tác, dưới sự quản lý của lôi cắt đang phơi phới đi lên. Có sự hậu thuẫn của vong linh thánh kỵ sĩ, bản chất gian thương của vị công tử đào hoa lôi cắt này đã được phát huy chết để, kẻ chống đối, sau khi tịch thu tài sản, giết kẻ phúc tùng, cho ăn mã lệ Liên Sau khi chết do chất độc phát tắc thì tịch thu tài sản. Đương nhiên, cái này chỉ nhằm vào các di dân quý tộc của thiên hải, thường dân thực sự của thiên hải thì cuộc sống cũng không tồi, ít ra không bị ép đến đường phải làm phản. Giải quyết xong thiên hải quốc, lô lịch tam thế không còn nỗi lo lắng gì nữa, Lam Kỳnh quân đoàn vốn chấn thủ ở Đông Hải sau khi hợp cả hải quân của thiên hải vào, thế lực tăng lên mấy lần chiến thuyền cơ Hoàng Kim Long của Khải Tát thậm chí còn vào cả hải phận của Lôi Tư. Hai tháng trước, Lô Địch Tam Thế lại nhận được một tin tốt, chiến tướng hàng đầu đế quốc Lôi Tư, đối thủ mạnh nhất của Khải Tát, thần Thánh Long, kỵ sĩ Khắc Lâm Tư bị một con khỉ đưa đến Thái Thạch Bảo, nghe nói là lễ vật của Lôi Cắt tặng cho quân đoàn trưởng Phí Na. Biết rõ là Lôi Cắt thực lực chẳng ra sao không có nổi cái bản linh ấy, nhưng Lô Địch Tam Thế quá vui mừng nên vẫn ban thưởng cho hắn. Khắc Lâm Tư mấy năm nay là nỗi lo lắng lớn nhất của Khải Tát, thực lực cấp 9 của hắn không là gì, cái thực sự đáng sợ chính là quân lược của hắn. Có thể tranh hùng với Khải Tát thần khí hơn 10 năm, có thể huấn luyện mấy chục vạn quân tạp nham của Lôi Tư trở thành một đội quân thiện chiến, tài năng quân sự của Khắc Lâm Tư không hề thua kém các danh tướng thời xưa. Vì thế, khi Khắc Lâm Tư và một cuốn sách ảnh ít ít ít được đưa đến Khải Tát, Bộ thống xoáy đế quốc và các tướng lĩnh của quân bộ 012 là không thở dài thay cho khắc lâm tư. Danh tướng một thời lại rơi vào tình cảnh này, cũng là một loại bi ai Đế quốc lôi tư mất đi một nguyên xoáy cũ nhưng lại có một hoàng đế mới, chính là Tạm Tắc Nhĩ. Một tháng trước, hoàng đế lôi tư gặp bạo bệnh, ngay sau đó thì đế đô lại xảy ra một vụ bạo động máu chạy thành sông, sau đó thì Tạm Tắc Nhĩ kế vị đăng cơ. Còn về các vị huynh đệ mất tích của Tạp Tắc Nhi đã đi đâu thì có lẽ lô địch tam thế từng đích thân trải qua những việc này biết rõ nhất. Tạp Tắc Nhi cũng không dễ dàng gì, dù đã đăng cơm một cách thuận lợi, nhưng lập tức phải đối mặt với đội thiết kỵ khải tát mới mở rộng lên 10 vạn. Thế là, lấy thái thạch bảo làm ranh giới, hai đế quốc lớn bắt đầu cuộc chạy đua vũ trang, một trận đại chiến sinh tử là không thể tránh khỏi. Những nơi khác trên đại lục vẫn náo loạn như cũ. Nơi duy nhất đáng nhắc đến đó là Vương quốc ma Pháp Ai Nhi sâm. Quan hệ giữa Y Y Lệ Sa Bạch và Đạt Mã nhị tiến triển không tồi, trong cuộc trinh chiến với Áo Khoa Vương quốc, Đạt Mã nhị đã thể hiện một sức mạnh to lớn, ngoài ra còn có sự ủng hộ của đế quốc khải tác, vì thế quan hệ giữa họ cũng dần dần được người Ai Nhi sâm chấp nhận. Cuối cùng còn một chuyện nữa, đó là Vương quốc thương nghiệp tư khoa đặc phát sinh nội loạn. Nguyên nhân là do hai lão gian thương Thác Ni và Tề Cách tranh giành nơi sản xuất mã lệ liên. Kết quả là Thác Ni lợi dụng thân phận quốc vương ép gia tộc Tề Cách ra khỏi từ khoa đặc. Một trong thập đại phú hào đại lục, Tề Cách, cũng không phải ngọn đèn thiếu dầu, dứt khoát mang cả gia tộc và số tiền có thể lấp cả biển cấm đi nương nhờ khải tát. Có người dâng tiền, đương nhiên lô địch tam thế sẽ không từ chối, giữa triều đình, phong cho Tề Cách tước vị công tước. Còn để thúc thúc của tề cách ba một ma đạo sư thay vị trí ma pháp đại thần của Đạt ma Nhĩ. Vậy là quý tộc Khải Tát vốn rất yên bình bỗng trở nên rối loạn. Có người vui tất nhiên sẽ có người buồn. Gia tộc Phan Mạt Kỳ vẫn luôn nắm giữ đường kinh tế của Khải Tát rất không thoải mái, vì bỗng nhiên lại có một đối thủ cạnh tranh với tài lực không kém gì mình. Mấy năm nay, quý tộc Khải Tát đều biết quan hệ giữa sở thiên và lôi các, vì thế không ai dám động vào gia tộc Phan Mạc Kỳ. Nhưng gia tộc tề cách mới đến không quan tâm đến những điều này. Nói chính xác thì là tề cách nóng vội muốn mở rộng sức ảnh hưởng đối với khải Tát vì thế hai đại tài phiệt của đế quốc dưới sự mặc nhận của lô địch tam thế bắt đầu triển khai đấu đá cả âm thầm lẫn công khai. Trên đây là báo cáo về tình hình trên đại lục của ba bác tát mà Sở Thiên nghe trên đường về bố lôi Trạch Ngồi trên lưng A Mạc Kỳ, Sở Thiên mất một ngày để bay từ Hồng Nguyệt Thành về đến bố lôi Trạch ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Ông chủ ta về rồi đây. Ở phía trên trời, sở thiên hét lớn một câu rồi bay về một hòn đảo nhỏ ba nơi sắt lâm na đang tu dưỡng. Đến căn biệt thự nơi sắt lâm na ở, sở thiên nhẹ nhàng mở cửa, vừa cười vừa đi vào, các láo bà, ta về. Xuyệt, bé mồm thôi. Chu lệ á và tiểu bạch cùng chừng mắt nhìn sở thiên, rồi ra hiệu im lặng, đừng dọa con sợ. Con! Không phải nó vẫn chưa ra đời sao? Sở thiên kinh ngạc phát hiện sắt lâm na đang gỡn bụng lên còn tiểu bạch và chu lệ á thì đang ghé sát thai vào bụng sắt lâm na nghe tiếng của đứa bé trong bụng. Gâu gâu. Tiểu bạch vây vây chân với sở thiên, coi như là đã chảo, rồi lại chui đầu vào bụng sắt lâm na cười. Sắt lâm na cười rồi vây tay với sở thiên, từ khi con biết động là hai bọn họ cứ thế đấy. Ủa, một chú gấu trúc đáng yêu quá. Ba người cùng phát hiện khách thu xa ở dưới chân sở thiên. Tiểu bạch lao ra trước tiên, thơm một cái vào má con gấu trúc béo mập. Hi hi, đáng yêu quá, chu lệ á bế khách thu xa lên, cũng thơm một cái, rồi đưa cho sắt lâm na, tỷ tỷ xem này. Trông đáng yêu không phải lỗi của ta. Tiểu hùng miêu vỏ đầu bước hai, từ bỏ việc phản kháng. Người biết nói, chu lệ á càng thấy thú vị, xoa xoa đầu tiểu hùng miêu, cười, anh bạn nhỏ mấy tuổi rồi? Ta ba tuổi rồi. Ô... Anh bạn nhỏ đáng yêu này ở đâu đến vậy? Cơ mở, A cờ bưng một mâm đồ tẩm bổ bước vào. Để mâm đồ xuống, A cờ 47 bế tiểu hùng miêu lên và thơm mấy cái. Hi hi, anh bạn nhỏ, cho gì biết ngươi mấy tuổi rồi? Khách thu xa tuyệt vọng nhắm mắt lại, rồi nhìn sở thiên. Ông chủ, ta không muốn sống nữa. A cờ 47, ngươi đưa anh bạn này vào nội đảo, bảo ba bác tắt tìm cho nó một hòn đảo để trồng trúc. Về đãi ngộ thì giống như mặc phỉ đặc thiếu ra. A cờ 47 vui vẻ bế tiểu hùng miêu đi, dọc đường còn loáng thoáng nghe thấy tiếng ai hoán của anh bạn nhỏ. Sát lâm na thì mặt mày tươi cười, cô quá hiểu sở thiên. Giờ ở trên đảo bố lôi Trạch được hưởng đãi ngộ có đảo riêng chỉ có thanh đấu sĩ, A mặt kỳ và xa khác. Tiểu hùng miêu có đảo riêng, điều này cho thấy, thực lực hoặc tiềm lực của nó ít nhất cũng là thần cấp. Chúc mừng chàng đã tìm được một nguồn lực tốt. Sát lâm na khẽ cười, nhưng lập nụ cười lập tức dừng lại vì thấy gương mặt của sở thiên. Sao vậy? Có rác rồi gì à? Sở thiên kể lại chuyện thân thạch. Căn phòng chìm vào im lặng. Lúc lâu sau, sát lâm na hỏi, chỉ có mạch khẳng tích tiên tổ mới có thể cứu tiếp và con sao? Sở thiên gật đầu, ta chỉ biết cách này thôi. Mạch khẳng tích tiên tổ hiện giờ tự lo cho mình cũng chưa xong, lẽ là không có sức mạnh dư thừa để cứu tiếp đâu. Sát lâm na câu mày nói, có lẽ sinh mệnh tinh hoa của tinh linh tộc có thể giúp thiếp kéo dài tuổi thọ. Ta từng uống sinh mệnh tinh hoa, một lọ, nhiều nhất có thể kéo dài khoảng 300 năm tuổi thọ. Nhưng với thiên phú và huyết mạch của nàng, dùng sinh mệnh tinh hoa chỉ có làm tăng tốc độ là sống lại thần thạch mà thôi. Sở thiên lắc đầu, không thể trông chờ vào sinh mệnh tinh hoa được. Sát lâm na, từ bây giờ nàng hãy dừng mọi sự tu luyện. Đừng chuyên thần lực vào thần thạch nữa. Trang yên tâm. từ khi có con, thiếp không tu luyện gì cả. Sát lâm na nói, bây giờ thiếp lo thần thạch liệu có ảnh hưởng đến con không? Sở thiên cũng cho mày, vấn đề này hắn đã nghĩ rồi, thần thạch hút sinh mệnh và sức mạnh của chủ nhân nó, vậy liệu nó có hút sinh mệnh của đứa trẻ không? Nghĩ kỹ thần thạch có lẽ phải gọi là yêu thạch. Vì nó lúc đầu đem lại chút lợi ích cho chủ nhân, dù chủ nhân tăng tốc tu luyện. Sau khi hồi phục năng lượng thì bắt đầu hút hết mọi cái của chủ nhân. Chu Lệ A túi đầu hào não, đáng tiếc giờ thiếp chỉ là đệ nhất trùng thần lực, chưa thể chuyển đổi tiềm lực sinh mệnh. Không ai phát hiện ra tiểu bạch ở một góc cũng đang lắc đầu cởi gượng, ý nói mình cũng không làm được gì. Chuyện được lấy tại Phun BN. Sở thiên vô về Chu Lệ á cười, yên tâm, có thần lực của A Mạt kỳ và anh cách là mỗ, còn cả thần cách của thần công tượng, sát lâm na sẽ không sao đâu. Đi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta sẽ đến cực địa băng nguyên. Nói rồi, sở thiên cũng cúi xuống ghé thai vào bụng sắt lâm na. Nào, con trai, để cha nghe tiếng của con nào. sắt lâm na bật cười. A mạt kỳ và anh cách lạp mẫu ở ngoài cửa thì gì dầm. Ai, ngươi nói xem sau khi tiểu thiếu ra ra đời sẽ thế nào. Có phải con người không? Có lẽ là con người. Hoàng thất khải tát chưa bao giờ sinh ra hoàng kim long cả. Phu nhân sắc lâm na có lẽ không phải ngoại lệ đâu. Nhưng cũng không chắc được, ông chủ là huyết mạch cự Long bà chủ là hoàng kim long tộc. Khốn thật, anh cách là mỗ, sau khi tiểu thiếu da ra đời sẽ không giống người đấy chứ? Ngươi nói linh tinh gì vậy? Chắc chắn tiểu thiếu da vẫn còn huyết mạch của con người. Đúng rồi, A Mạc Kỳ, tuy thần thạch phản lại chủ nhân nhưng trước khi đó nó cũng chia sẻ thần cách với chủ nhân. Theo ba đế nói thì thần thạch trong cơ thể bà chủ là một phần thần cách của thần thời gian. Ngươi nói xem tiểu thiếu da trong bụng bà chủ liệu cũng có huyết mạch của thần không? Thế này là sao? Loan quá! Thôi, đợi tiểu thiếu da ra đời là biết ngay thôi. Người! Cự Long! Hoàng Kim Long! Hôn Huyết Long! Con trai của sở thiên rốt cuộc là thế nào đây? Ế là lúc này chỉ có thần sáng thế mới biết được. Đông đảo bố lôi chạch vang lên một tiếng hét, thân vương phất lạp địch nặng, ta muốn gặp ngài. chương 316, quý Tộc Sở thiên cho mày, khó chịu nói, ai hét đấy. Không biết sát lâm na cần nghỉ ngơi sao. Gâu gâu. Tiểu bạch túi đầu ngưỡng nhịu. Sát lâm na cười giải thích, chàng quên rồi hả. Trên đảo chúng ta còn giam cầm một lan nguyệt thú mà. Nàng nói đến cách lạc tư. Sở Thiên nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra Lan Nguyệt Thú tự xưng quý tộc đó, hắn vẫn ở trên đảo sao. Sao gia tộc hắn còn chưa đến chuộc hắn về? Đừng nhắc đến Lai ơn Cắp Đặc nữa. Chu Lệ Á cười gượng, cả nhà chúng giờ đang ở trên đảo chúng ta này. Tất cả đều ở đây. Sở Thiên ngần ra. Lần trước Sở Thiên vì an toàn nên giảm thiểu liên lạc với nhà, vì thế nên không biết chuyện này. Không những cách lạp tư và 5 tỷ tỷ của hắn ở đây. Mà phụ thân hắn thác mã tư thánh lai ân cắp đặc cũng đến rồi. Chu lệ á tức giận nói, chúng nói muốn đàm phán với chàng về việc chuộc cách lạc tư. Nhưng chàng không có nhà, thế là chúng đều lì ra đấy không chịu đi, còn đòi chúng ta dùng lễ nghi quý tộc tiếp đón chúng. Không phải chúng đến để kiếm miếng ăn đây chứ. Sở thiên nói, thiếp thấy chúng rất giống như vậy. Sát lâm Na lời, mấy ngày đầu tiếp dùng tiêu chuẩn đế quốc công tức tiếp đai chúng. Ai ngờ cả nhà chúng cư như chưa từng nhìn thấy thức ăn ngon. Nực cười nhất là tiên đế lai ân đặc lại bị phụ thân phạt một trận vì tội liếm đĩa. Khốn kiếp, kiếm miếng ăn trên địa bàn của lão tử. Sở thiên nói, sát lâm na các nàng thu xếp đồ. Anh cách là mố, A Mạc Kỳ theo ta đi gặp chúng. Vừa ra khỏi cửa thì gặp ba bát tát, sở thiên đem hắn theo luôn. Trên đường đi ba bác tát khổ sợ kể lại chuyện. Từ sau khi trận chiến thiên hải kết thúc, Cách Lạp Tư đã bị giam lỏng ở đảo Bố Lôi Trạch, thưởng thụ đãi ngộ của tù binh quý tộc. Còn gia tộc của Cách Lạp Tư cũng rất nhẫn mại, kéo dài đến hơn nửa năm sau mới đến tìm người. Do tộc trưởng Thác Mã Tư, tộc trưởng của gia tộc Lai Ân Cắp Đặc dẫn đầu, 7 thành viên chính của gia tộc Lai Ân Cắp Đặc 3 vợ chồng Thác Mã Tư và 5 tỷ mội tiên đế, còn cả mấy trăm thành viên khác, như đi du lịch thường ngoạn, đến đảo Bố Lôi Trạch. Sở thiên không có nhà, sắt lâm na thì mang thai. Vì thế ba bác tắt ra tiếp đãi. Kết quả là cả cái nhà này từ chối không nhắc đến việc cho người, ngược lại yêu cầu đi tham quan đảo bố lôi chạch trước. Đảo bố lôi chạch có bao nhiêu bí mật chứ? Đương nhiên ba bác tắt không thế đồng ý việc đó, vậy là 5 tỷ mội tiên đế nổi giận, đều là rằng dê phất lạp địch nặc không có phong độ quý tộc. Cuối cùng thì tiểu bạch ra mặt giải quyết. Tiếp đó, thác mã tư nhớ ra con trai mình còn bị giam cầm, liền nhắc đến việc đàm phán với sở thiên. Nhưng lúc đó Sở Thiên vẫn đang phải trốn mỹ nhân ngư, vì thế Thác Mã Tư nói để bày tỏ sự tôn trọng với thân vương các hạ, cả gia tộc sẽ ở lại đảo bố lôi Trạch đợi Sở Thiên về. Đợi thì đợi, dù sao thì cái nhà này làm gì cũng tuân thủ lễ nghi quý tộc, cũng không gây chuyện. Ba bác tắt cũng dặn dò người dưới tiếp đãi tốt chúng. Kết quả là khổ nạn của người làm trên bố lôi Trạch bắt đầu. Sở Thiên nhân mặt, làm gì cũng yêu cầu lễ nghi. Thậm chí đến trình tự đưa món ăn cũng quy định nghiêm ngặt. Loại người này thật khó hầu hạ. Đặc biệt là khi mấy trăm người như vậy cùng xuất hiện thì thật sự không thể hầu hạ nổi. Người dưới bất mãn, nhà lai ân cắp đặc càng không hài lòng. Tìm không thấy chủ nhân, chúng ngày nào cũng vây lấy ba bác tát, không mắng thì đánh, chỉ để dạy ba bác tát về lễ nghi quý tộc. Giết người hạ độc với ba bác tát không thành vấn đề, nhưng nói đến lễ tiết quý tộc thì hắn không hiểu gì hết. Vì thế vị cầm trú Pháp sư đáng thương bị chúng quay đến cho sắp phát điên. Sở thiên nghe ba bác tát ca thán song, cười, dựa vào bản lĩnh của ngươi, cho chúng chút độc dược không phải xong rồi sao, sao lại để bị hành hạ đến mức này. Ta hạ độc rồi. Ba bác tát nặn ra nụ cười, nhưng vô dụng, cả cái nhà này miễn dịch hết rồi. Cái gì? Sở thiên sức người, thánh đấu sĩ và ma thú của ta đều trên đảo, ngươi có thể bảo chúng đối phó. Cũng vô dụng. Ba bác tắt than thở, khi thánh đấu sĩ đưa Tây Cương về bị chúng phát hiện. Kết quả là Thác Mã Tư cứ nói Tư Đặc Cân làm ô nhục con gái chúng ở Thiên Hải Quốc, rồi đánh nhau với thánh đấu sĩ. Bây giờ các thánh đấu sĩ vẫn đang dưỡng thương. Thánh đấu sĩ thua. Sở Thiên mêu mắt, Thác Mã Tư có thực lực thế nào? Thế Bách Lâm dùng máy đo thần lực kiểm tra qua rồi, hắn là thần lực đệ tam trùng đỉnh phong. Thú vị đây. A Mạt Kỳ nắm tay lại, cười. Ông chủ, lát ta đi gặp hán. Sở thiên không nói gì đi nhanh đến nội đảo. Nếu cả nhà Lai ân cắp đặc chỉ đến để kiếm miếng ăn thì sở thiên không sợ gì hết, nhưng tộc trưởng của chúng là thần lực đệ tam trùng, cùng cấp bậc với ba đế. Chuyện này rắc rối rồi đây. Trong quang minh thần điện, sở thiên vừa vào trong thì phát hiện một lão già nhân mèo đang ngồi trên chỗ ngồi của hắn bên cạnh là mấy người phụ nữ mặc quý tộc lễ phục, có lẽ là nhà Lai ân cắp đặc. Thân vương hiên chính, đây là cách ngài tiếp khách sao. Thác mã tư vừa gặp đã ra điều hỏi tội, là quý tộc phải tôn trọng thân phận của quý tộc. Giờ ta là người có tức vị cao nhất trên đảo bố lôi Trạch sau khi ngài về đảo thì người đầu tiên phải gặp là ta. Khốn kiếp, lao tử về nhà trước khi gặp vợ con còn phải gặp người trước. Một ngọn lửa bùng lên trên đầu sở thiên. Có điều với người có thực lực hơn mình, sở đại thiếu ra luôn dùng lý trí để giải quyết vấn đề. Vì thế hắn cười, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Công tước Thác Mã Tư đang đùa phải không? Luận về tức vị, phu nhân sắt Lâm Na của ta là công chúa đế quốc. Bản vương đi gặp công chúa trước là vi phạm lễ nghi quý tộc sao? Lẽ nào công tước ngài cho rằng mình tôn quý hơn cả công chúa? Thác Mã Tư xứng người, biện giải, theo lễ nghi quý tộc, công chúa Sát Lâm Na đã là phu nhân của thân vương các hạ, tôn hiệu công chúa tự động bị xóa bỏ. không phải công chúa Hà, vậy thì là vương phi rồi. Sở thiên cười miệng mai, địa vị vương vị cũng cao hơn công tức ngài chứ nhỉ. Thác mã tư vẫn muốn nói tiếp, nhưng sở thiên đã quát. Thác mã tư, ngươi chẳng qua là một công tước gặp bản vương không cần phải hành lệ sao. Tức vị của bản công tức là do thượng của chúng thần sắp phong cao hơn tức vị của con người một bậc, vì thế bản công tức cùng đẳng cấp với thân vương các hạ. Thác mã tư ngồi ngay ngắn trên ghế của sở thiên, nghiêm mặt nói. Quý tộc cùng đẳng cấp thì khách là trên, vì thế bản công tức ngồi ở đây. Sở thiên nghiên răng, kìm lại ý muốn chém chết người này, còn á mạt kỳ thì chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Được, tức vị của công tức đại nhân tương đương với ta, nhưng người nhà của đại nhân thì sao? Họ chưa học qua về lễ nghi quý tộc sao? Sở thiên trừng mắt nhìn mấy người phụ nữ kia. Phu nhân, các con, thi lễ với thân vương các hạ. Dẫn đầu là phu nhân thác ma tư. Sáu mẹ con thi lễ với sở thiên thật. Nộ hỏa của sở thiên giảm được một chút, nhưng thác mã tư lại chỉ vào A Mạt Kỳ và anh cách là mổ. Hai da nâu người, tại sao không hành lễ với bản công tước? Khốn kiếp, người muốn chết hả? A Mạt Kỳ rút trường kích chiến thần gia đình sung lên. Sở thiên kéo A Mạt Kỳ lại, cười, theo lệ đại lục, ma sủng và chủ nhân nhất thể. Công tước đại nhân, hai vị đây là ma sủng của ta, tức vị tương đương thân vương. Xin chào hai vị thân vương. Sáu mẹ con phu nhân Lai ơn Cắp Đặc không đợi dặn dò tự mình hành lễ. Thú vị thật. Sở thiên lần đầu tiên gặp một gia tộc kỳ quái như thế này. Hử. Thác mã tư hứa mũi, rồi ngồi với vẻ tiêu chuẩn nhất của quý tộc, thân vương các Hạ, ta thay mặt cho gia tộc Lai ơn Cắp Đặc đến thăm hỏi gia tộc Phất Lạp Định Nạc. Đồng thời có bà thỉnh cầu. Chỗ của sở thiên bị thác mã tư ngồi. Hắn cũng không tìm chỗ khác ngồi xuống mà đứng nói luôn, thỉnh cầu gì. Nói đi. Thứ nhất, con trai ta, cách lạp tư quyết đấu thua các hạ, hãy cho phép ta chuộc con trai về. Sở thiên gật đầu, được, tiền chuộc thì căn cứ vào tức vị bá tức của cách lạp tư. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cảm tạ sự khẳng khái của ngài. Thác mã tư khe cung tay hơi túi người lạp tạ. Thứ hai. Nam con gái của ta bị thánh đấu sĩ của ngài làm ôi lục ở Thiên Hải Quốc. Xin các hạ hãy nói rõ cho ta về chuyện này. Nói rõ cái mông. Sở thiên thầm chửi, rồi hỏi, chuyện thứ ba là gì? Thứ ba, hay gả tiểu thư tiểu bạch cho con trai cách lạp tư của ta. Ha ha ha ha. Sở thiên bông cười rất thần côn, mắt đồng thời nheo lại chỉ còn một đường kẻ. A mặt kỳ thích thú nhìn phản ứng của ông chủ. Hắn biết đây chính là biểu hiện trước khi giết người của sở thiên. Thác mã tư không hiểu ngọn lửa giận dữ của sở thiên, nói tiếp, đương nhiên, xính lê cho tiểu thư tiểu bạch, gia tộc lai ân cắp đặc ta sẽ chuẩn bị theo quy cách của thân vương. Vậy thôi hả? Sở thiên nhún vai quay người đi, ngày mai ta trả lời. Thân vương các hạ, còn lễ nghi cáo biệt của quý tộc. Thác mã tư hẹn lớn. Sở thiên căn bản không quan tâm đến thác mã tư, đi nhanh ra khỏi quang minh thần điện. Ba bắt tác, đưa ta đi gặp các thánh đấu sĩ. 4. Trên đảo Thanh Đồng, 12 thánh đấu sĩ vô cùng xấu hổ quỷ dưới chân sở thiên, chân thần, chúng con vô dụ. Chúng con không thay người xử lý được thác ma tư. Con ta, bản thân hoàng tha thứ cho các con. Sở thiên đỡ bái nạp mỗ lên, hỏi, ngươi từng đấu với thác mạ tư, sức mạnh của hắn như thế nào? Thật sự đến tam trùng đỉnh phong sao? Vâng. Thác mã tư chính xác là tam trùng đỉnh phong. Hơn nữa trong cơ thể hắn còn một sức mạnh rất kỳ quái khác. Bái nạp mô nói, chúng con bị thua bởi thứ sức mạnh đó. Nó có gì đặc biệt? Chân thần, chúng con có tội, chúng con nhìn không rõ. Bái nạp mô khóc đau khổ. Đừng khóc nữa, bản thần hoàng tha lỗi cho các con. Vết thương thế nào rồi? Liệu có thắng được 5 tỷ mội tiên đế không? Vì chân thần, chúng con có thể làm được. Vậy thì tốt rồi. Sở thiên nhìn lên trời, ba bắt tác, nói với sắt lâm na chúng ta đi muộn một ngày. Tối nay đưa hết người làm trên đảo đi, lệnh cho tề bách lâm chuẩn bị khởi động lá chắn thần lực của nội đảo bất cứ lúc nào. Ông chủ muốn xử ký gia tộc lai ân cắp đặc. A mạt ký hỏi. Ta vốn chỉ định moi chút ít của chúng là xong. Nhưng bây giờ hử. Sở thiên cười nhạt, ăn của ta, uống của ta không những cướp chấu ngồi của ta lại còn muốn cướp tiểu bạch. Tưởng lao tử dễ bắt nạt sao? Ông chủ, tối này chúng ta đi xử hết bọn chúng thì thế nào? A mạt ký hỏi. Không, thác mã tư dù sao cũng là tam trùng đỉnh phong, chúng ta không chắc chắn thắng được hắn. Sở thiên meo mắc gửi, trước tiên dùng cái đầu để giải quyết, nếu không được thì hang dùng nắm đấm. chương 317, Đàm Phán Ngày hôm sau ở Quang Minh Thần Điện, Một cái bàn tròn cỡ lớn được đặt ở ngay chính giữa thân điện, xung quanh bàn, nhà phất lạp địch nặc và gia tộc Lai ân cấp đặc đang ngồi đối diện nhau. Một hội nghị quý tộc chính quy nhất đã bắt đầu. Thác mã tư lên tiếng đầu tiên, thân vương điện hạ, về ba thỉnh cầu ngày hôm qua, xin các hạ hay cho câu trả lời. Sở thiên phủi phủi bộ lễ phục thân vương của mình, rồi nói, nói điều thứ nhất trước đi, ta đồng ý gia tộc Lai ân cấp đặc chuộc lại cách lạc từ về tiền trục thì tính bằng kim tệ. Không biết công tức đại nhân sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu. Ánh mắt Thác Mã Tư bóng nhấp nháy, con vợ và con gái hắn thì liên tục ngó nghiêng cách bài trí của thần điện. Hèm! Thác Mã Tư hắng rộng rồi đưa ra một tờ lễ đơn, đây là tiền chuộc, thân vương các hạ xem. Theo lễ nghi của quý tộc, sở thiên không làm gì hết mà để ba bác tắt đứng dậy nhận lễ đơn, rồi mở ra đọc, Kim tệ một vạn lượng ba tử thần tại thượng. Người nghĩ bọn ta thiếu cơm ăn sao? Sở thiên mở to mồm một cách khoa trường, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Công tước đại nhân đùa gì vậy? Một vạn kim tệ. Lẽ nào công tử cách lạp tư của đại nhân chỉ đáng từng đó tiền thôi sao? Nói rồi, sở thiên thi thoảng còn nhìn nhìn bộ lễ phục quý tộc đắt tiền của thác mã tư. Cách lạp tư là bá tước, ta cho rằng một vạn kim tệ rất phù hợp với thân phận của nó. Thác mã tư rào biện. Nhưng nhất thời không để ý đã để sở thiên nhìn thấy nội ý hề cũ ký bên trong cái ống tay áo. Xem ra cái nhà này cũng không phải địa chủ nhiều tiền gì. Sở thiên ra vẻ nói, ba bác tát hầu tước, hãy nói cho thác mã tư công tước đại nhân biết quy định của đế quốc khải tắt về việc chuộc ba tước. Ba bác tắt cũng tham gia đại chiến thiên hải, hơn nữa cổng thành của thiên hải vương đô chính là do hắn dùng cấm chú pha tan. Vì hắn tích công được tăng lên trước hầu tước. Lúc này hầu tước đại nhân cũng rất có phong độ lên tiếng, theo tiêu chuẩn của Khải Tát phải là 10 vạn kim tệ. Làm gì mà nhiều vậy? Ngươi đừng có lừa bọn ta. Tiêu chuẩn của Thiên Hải quốc cũng chỉ có 1 vạn. Tiên đế giận dữ, "Bản hầu tức sao có thể đi lừa một thường dân như ngươi?" Ba bác Tát cuối cùng cũng có cơ hội dạy bảo tiên đế, nghiêm mặt nói, "Có lẽ ngươi đã từng nghe câu này, 5000 năm Khải Tát không có hôn quân." Tiên đế các đời Khải Tát trị vì anh minh, Đến nay đế quốc đã là đệ nhất cường quốc trên đại lục, đời sống nhân dân an định. Vì thế tiêu chuẩn tiền chuộc của nước ta không phải cái mà thiên hải quốc có thể so sánh. Ngươi nên biết, đồng lộc của bản hầu tức một năm là trăm vạn kim tệ. Tiểu thư tiền đế, công tước Thác Ma Tư, lẽ nào dùng 10 vạn kim tệ chuột một bá tức là nhiều sao? Lương một năm của ba bác tắt quả thật là hơn 100 vạn kim tệ, hơn nữa vẫn chưa tính kinh phí sở thiên cho hắn làm nghiên cứu. có điều Đây là tiêu chuẩn của đảo bố lôi Trạch chứ không phải của khải tác. Đồng lộc một năm của ngươi là 100 vạn kim tệ. Thác mã tư cố gắng duy trì phong độ quý tộc, nhưng cái mồm mở ra để hít không khí kia đã bán đứng hắn. Rất nhiều sao. Ba bác tắt gật gật, đúng thế, nếu tính cả tiền phụ cấp và thưởng thì còn nhiều hơn. Thác mã tư từ bỏ việc nói chuyện với ba bác tắt về tiền đồng lộc, ngoài đầu hỏi A cờ 47 ngồi ngoài cùng, đồng lộc của ngươi là bao nhiêu? IBA, để bản tiểu thư nghĩ xem. A cờ 47 gãi đầu tính toán một hồi, đỏ mặt nói, thực lực của ta kém nhất nên bổng lộc ít nhất, người ta ngại nói ra lắm. Nói rồi, Mỹ nữ nghệnh bắt đầu ca thán, vị hôn phu của bản tiểu thư là tên lốc không biết kiếm tiền. Ai hại ta phải tự chuẩn bị của hồi môn. Loại vị hôn phu đấy còn cần làm gì? Sự đồng cảm của con gái của tiên đế liền phát huy triệt đề. Chẳng còn cách nào. Ai bảo bọn ta đều là tộc nhện, chỉ có một ma thú cấp 10 đó thôi. Thác mã tư phu nhân hỏi, vị hôn phu của người là ai? A cờ 47 ngại ngùng túi đầu, tên ngốc đó tên A tư nặc. Địa huyệt Chu vương. Thác mã tư mặt tái mét, chẳng lẽ là người vạn năm trước có khả năng thành chủ thần nhất, cùng với bà huy nhĩ được gọi là thú thần song tinh, thiên tài thú thần A tư nặc. Sở thiên và ba bác tắt nhìn nhau, thiên tài thú thần. Phải gọi là thiên tài ngủ thần mới đúng. Tên ngốc A Tư Nạc đó là thiên tài. Tiểu thư A C 47 mở to mắt, che miệng cười, ngươi không lừa ta chứ. Bản công tức không lấy danh dự của A Tư Nạc Đại Nhân ra đùa. Thác mã tư nghiêm túc nói, theo ta được biết, chủ nhân của gia tộc ta ba thượng vị Nguyệt Thần từng nói, A Tư Nạc Đại Nhân là một trong những người kế vị do các vị chủ thú thần quyết định, với thần lực tam trùng sơ cấp trở thành tiên phong đại tướng của đại quân thú thần năm xưa. Sở thiên gõ gõ mặt bàn, thôi được rồi, không thảo luận về chàng rể nhà phất lạp địch nạc ta nữa, chúng ta bàn về tiền trộm đi. Thác mã tư trần trừ một chút, rồi nghiêm nghị, thân vương các hạ, 10 vạn kim tệ là quá nhiều. Ta biết tiêu chuẩn này không quá đáng nhưng, một kim tệ cũng không được thiếu, đây là tiêu chuẩn của quý tộc. Sở thiên trạm đúng tử huyệt của thác mã tư, dùng hai chữ quý tộc để bắt chạy hắn, nếu không đồng ý, bản vương sẽ theo lễ nghi quý tộc. Có mọi quyền xử lý cách lạp tư. Thác mã tư vẫn chần trừ do dự. Sở thiên cười nhạc, ngươi đâu, đem cách lạp tư ra thiến. Ngươi dám. Toàn bộ gia tộc lai ân các đặc đứng vật dậy, cách lạp tư là hậu đại nam nhân cuối cùng của gia tộc ta. Phong độ, chú ý phong độ quý tộc. Sở thiên ấn tay trong không khí, cả nhà thác mã tư ngồi xuống rồi thì nói với giọng vô lại, giao tiền, hoặc là thiên hắn Đương nhiên các người muốn cướp người cũng được. Nhưng ngày mai toàn đại lục sẽ biết gia tộc Lai Hân Cấp Đặc là quý tộc Hạ Lưu không có danh dự. À không, nếu các ngươi cướp người thì ngay đến quý tộc cũng không phải rồi. Thác mã tư tức xỉ khói đằng hai nhưng hai chữ quý tộc khiến hắn phải nhịn, ta đồng ý đưa tiền chuộc, có điều sẽ giao theo từng đợt Thác mã tư cũng có điều khó nói, thật ra trước đây gia tộc Lai Hân Cấp Đặc cũng rất giàu có, nhưng đến đời hắn thì tiền bạc tích lũy được đã tiêu hết rồi. Nhà hắn vậy là thành nghèo khó. Thật ra dựa vào thực lực của gia tộc Lion cấp Đặc muốn đi trộm cấp hoặc làm thuê cũng rất dễ phát tải. Nhưng cái nhà quý tộc này không muốn đi làm những chuyện hạ lưu như vậy, vẫn kiên trì đuổi con đường kiếm tiền chính đáng duy nhất của quý tộc ba lập công tích, đổi lấy sự ban thưởng của chủ nhân. Nhưng đáng tiếc, chủ nhân của Lan Nguyệt Thú, nữ thần mặt trăng đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Vì thế mà gia tộc Lion cấp Đặc giờ nghèo rất mồng thơi. Ngay một vạn kim tệ kia cũng là của mã cách lệ ma căn đưa khi muốn hắn đi xử sở thiên. Sở thiên cười khoan dung, chia đợt cũng được thôi, nhưng khi trả hết rồi ta mới thả người. ca ngợi nguyệt thần, cảm tạ sự khẳng khái của thân vương các hạ. Bị môi tiền còn đi cảm tạ người ta, hai chữ quý tộc này hại người thật không ít. Thác mã tư ngồi thẳng lại người, việc thứ hai, ở thiên hải quốc, thánh đấu si của các hạ đã làm ô nhục năm con gái của ta. Đầu tiên ta muốn sửa lại một chút, giờ đã không còn thiên hải quốc nữa rồi. Sở thiên cười tít, ngoài ra, cái gì gọi là làm ô nhục? Công tước đại nhân lại đùa rồi. Lúc đó đang chiến đấu, thánh đấu si của ta đánh bại con gái đại nhân cũng coi là làm ô nhục sao? Con gái ta bại trận không có gì để nói, nhưng thánh đấu sĩ si của các hạ lại lột hết quần áo của con gái ta. Đây không gọi là ô nhục thì còn là gì? Thác mã tư lạnh lùng. Quá đáng nhất là một số tướng lĩnh của các hạ lại hạ lệnh cho binh sĩ đứng nhìn con gái ta. Những binh sĩ đó đã bị hành quyết vì tội làm lỡ chiến cơ rồi. Sở thiên lạnh lùng nói một câu, rồi một ý nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu hắn, thuận miệng nói luôn, hắc hắc, cái đó. Thánh đấu sĩ đúng là sai rồi, là mỗ nhục danh dự của các vị tiểu thư. Thế này đi, chi bằng gả các tiểu thư cho thành đấu sĩ. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Mọi người của gia tộc Phất Lạp địch nặng đều ngẩn người, 12 người lấy 5 vợ, vậy khi động phòng thì thế nào? Ừm, đề nghị này cũng được. Thác Mã Tư lại đồng ý. Sở Thiên cũng xứng người, vừa rồi hắn chỉ thuận một nói, nhưng công tức đại nhân đây lại đồng ý. Thác Mã Tư nói tiếp, có điều con gái ta không thể gà cho 12 người. Thế này đi, chúng cùng gà cho một người là được rồi. Nhưng còn xính lệ nhất định phải phù hợp với thân phận quý tộc. Xính lấy 100 vạn kim tệ, sở thiên gần như là hết lên. 100 vạn kim tệ có được 5 cao thủ thần cấp, vụ làm ăn này quá lời rồi. Cũng chỉ có người bị tư tưởng quý tộc tẩy não như thác mã tư mới đồng ý. 100 vạn kim tệ, thác mã tư phu nhân suýt tí nữa thì ngất, vội giữ lấy 5 đứa con gái tỏ ra không cam tâm tình nguyện. Sở thiên gọi 12 thánh đấu sĩ ra, công thức đại nhân chọn đi, xem ai xứng với con gái đại nhân. Họ đều là thị vệ của thân vương các hạ. Đều không tồi, nhưng con ta không thể gả cho một thị vệ bình thường. Thế này đi, gả cho thống lĩnh thị vệ của các hạ là được rồi. Hơn nữa, thân vương các hạ phải thăng cấp cho thống lĩnh thị vệ của ngài. Sở thiên bỏ tay. Giờ hắn đang hoài nghi liệu có phải nao thác mã tư có vấn đề không? Ba bác tát thở khan, nuốt nước bọc nói, ngươi thật sự muốn đồng thời gả 5 con gái cho thống lĩnh thị vệ của ông chủ. Cái này 12 người này đều không phải thống linh thị vệ. Cái khác ta không quan tâm, ta chỉ đồng ý gả con cho thống linh thị vệ. Thác mã tư nhận thấy sắc mặt ba bác tát không bình thường, bèn cẩn thận hỏi, nhân phẩm và thực lực của thống linh thị vệ kia thế nào? Thánh đấu sĩ, các ngươi nói đi, ta biết các ngươi đều là tín đồ sẽ không nói dối. Sở thiên lấy lại nhịp thở, bái nạp mô, ngươi có gì nói đấy, thề với danh dự của thần hoàng. Bái nạp mô nghĩ ngợi một lúc ngẩng cao đầu nói, thống lĩnh thị vệ của ông chủ tên xa Khắc. Lời nói vừa dứt, toàn bộ gia tộc phất lạp địch nặc đều cúi đầu. Bái nạp Mô nói tiếp, dung mạo của thống lĩnh Sở Thiên từng khiến cho Thiên Hải Vương hậu phải cảm ơn sự chiếu cố của thiên thần với mình. Về thực lực, thống lĩnh Sa Khắc đã từng hạ gục địa ngục hắc phượng hoàng cấp 9, đồng thời có ma sủng cấp 9. Luận về tài sản, thống lĩnh có một hòn đảo cỡ chung và hai cung điện cấp đế vương. Ngoài ra ông chủ dặn dò Thống lĩnh xa khắc có thể bội chi vô hạn tài sản của đảo bố lôi Trạch Ta xin thề với danh nghĩa của chân thần. Được, vậy thì là xa khắc. Thác mã tư gật đầu hài lòng, thân vương các hạ, chúng ta ký hôn thư đi. Sở đại thiếu gia lập tức viết hôn thư, rồi toát mồ hôi lạnh nhìn thác mã tư đặt bút ký tên vào hôn thư. Ha ha, từ giờ gia tộc Phất Lạp Địch Nặc và Lai Ấn Cắp Đặc đã là thông ra rồi. Thác mã tư cười lớn, vậy việc cuối cùng thì dễ bàn rồi. Chi bằng chúng ta thân lại càng thêm thân, cho con trai ta lấy tiểu thư tiểu bạch. Muốn lấy tiểu bạch cũng được. Ánh mắt sở thiên lạnh lẽo, lấy ra từ trong nhẫn không gian hai viên đá đen xỉ có điều tiểu bạch cũng giống như mội mội ta, muốn lấy mội mội ta, theo phong tục của khải Tát công tước đại nhận phải thông qua hai thử thách. Nói rồi, sở thiên đưa ra hai viên đá, một là thần thạch đã hại chết La Bá Đặc, một là đồ thần lôi của thần công tượng Hoài Đặc. Chương 318. Thử thách? Thác mã tư nhìn hai viên đá cau mày nói, thử thách gì? Quý tộc khải tắt còn có quy tắc này sao? Đương nhiên là có. Sở thiên nghiêm túc, ta là thân vương, tiểu bạch cũng như mội mội của ta, vậy thì cũng tương đương với nhất đẳng công tức quận chúa. Lẽ nào một quận chúa xuất giá không cần phải thử thách bên nhà trai sao? Phải biết là chồng của tiểu bạch sẽ là quận mã của khải Tát Cách lạp tư muốn có được thân phận này chẳng lẽ lại không cần một bỏ ra chút gì? Nghe sở thiên nói mà thác mã tư gật đầu lia lia, bốn chữ quận mã khải tắt có sức hấp dẫn quá lớn. Hoàng thân quốc thích của hoàng thất đệ nhất đế quốc, thật là vinh dự. Sở thiên nói tiếp, công tước đại nhân chắc cũng biết, đế quốc khải tắt chúng ta dân phong thượng võ, con gái bình dân xuất giá đều phải chọn người có thực lực. Lẽ nào quận chúa của đế quốc lại gả cho một gia tộc vô dụng sao? Câu này thì sở thiên không hề nói sai, dân phong của khải tắt đúng là như vậy. Nhưng câu sau thì lại là chuyện khác rồi. Nhớ năm đó, bản vương để lấy được công chúa sắt lâm na, cái giá phải trả là không thể tưởng tượng được. Đến tận khi chứng minh được với lô địch tam thế bệ hạ rằng ta có đủ khả năng bảo vệ công chúa, thì bệ hạ mới đồng ý gả công chúa cho ta. thắc mã tư công tước, ngài phải chứng minh gia tộc Lai Ấn Cắp Đặc có thực lực để bảo vệ tiểu bạch. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Ngừng một lát, sở thiên bổ sung. Có điều ta chỉ muốn biết quý gia tộc có thực lực bảo vệ tiểu bạch không, nên không nhất định phải là cách lạp tư ra tay. Công tước đại nhân ra tay cũng được. Thác mã tương ngạo nghệ đứng lên. Đúng vậy, thân vương các hạ nói vô cùng có lý. Quý tộc nên chứng minh thực lực của mình. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Công tước đại nhân nói quá hay. Không hổ danh là thượng cổ quý tộc chân chính. Có phong độ. Có khí chất. Mời thân vương các hạ cho biết thử thách như thế nào. Thác mã tư rời khỏi châu ngồi, lễ phục trên người cũng đã cởi ra từ lúc nào. Tòa thân điện này được bản vương xây dựng vì gia sư An Đông Nhi. Động thủ ở đây là không tôn kính gia sư. Sở thiên meo mắt gửi, ta đã chuẩn bị một hòn đảo nhỏ, chúng ta ra đó. Quang minh thần điện là hang ổ của sở thiên, mà huy lực của thần thạch và đồ thần lôi đều ở cấp kinh thiên động địa. Sở đại thiếu gia đương nhiên không thể đánh nhau ở đây rồi. Chọn một hòn đảo xa nhất, gần phía đông của biển cấm nhất, Sở Thiên đưa cả gia tộc Thác Mã Tư đến đó. Hòn đảo này không to, Chu Vi cũng chỉ mấy trăm mét, nhưng vì nó gần biển cấm, nên Sở Đại Thiếu ra lệnh cho Tề Bách Lâm xây dựng ở đây vài pháo đài cấm chú và công sự phòng ngự, trông không khác một pháo đài quân sự. Đứng trên một bình đài, Sở Thiên đưa lên đồ thần lôi trước, Thác Mã Tư công tước, đây là một phát minh nhỏ của Viện Nghiên Cứu Binh Khóa Đảo Bố Lôi Trạch, mời ừ. ngài xem. Thác mã tư quan sát kỹ đồ thần lôi, bên trong đây có một sức mạnh rất lạ, rất mạnh. Cũng không phải mạnh gì, chỉ là một thứ đồ nhỏ thôi. Sở thiên cười hì hì, thấy chỗ ấn màu đỏ kia chứ. Ấn vào đó sẽ phát ra một luồng sáng. Chỉ cần công tức đại nhân không bị thương trước nó là được. Đơn giản vậy thôi. Thác mã tư nắm đồ thần lôi trong tay, hỏi, thử thách kia là gì? Đợi sau khi công tức đại nhân hoàn thành thử thách này thì ta nói. Nói rồi, Sở Thiên suy nghĩ đến việc mình không hiểu về cảnh giới tam trùng thần lực, Thác Mã Tư có thể che giấu sức mạnh, bèn bổ sung, có điều phải nói trước, thử thách tiếp theo có thể tiến hành theo vài bước. Nếu Thác Mã Tư thật sự qua được hai cửa đồ thần lôi và thần thạch thì Sở Thiên bất đắc dĩ đành phải đạo thủ. Thác Mã Tư gật đầu, được, ta qua thử thách đầu tiên trước. Nói rồi, Thác Mã Tư vận nhị trùng thần lực, dơ đồ thần lôi lên cao. đợi đã! Sở thiên vội ngăn thác mã tư lại, cười, công tước đại nhân, uy lực của thứ này không tồi, thực lực của ta lại hơi kém, mời ngài lên trên trời rồi làm. Thác mã tư nhìn A mạt kỳ một cái rồi bay lên trời, đồng thời thần lực cũng dần dần tăng lên tăng trùng. Tuy bị tư tưởng quý tộc tẩy não, nhưng thác mã tư không lốc. Vừa rồi được A mạt kỳ bảo vệ mà sở thiên cũng không dám đối mặt với viên đá này, cái thứ đồ nhỏ này nhất định không hề đơn giản. Vì thế sau khi thác mã tư dùng toàn lực phòng bị mới chậm dại ấn vào cái nút màu đỏ. Về ba, đồ thần lôi chuyên nhắm vào ma pháp và thần lực đã được khởi động, phía trên là một mảng trời xám xịt rộng hàng nghìn mét. Sở thiên ở dưới đảo ngẩng đầu lên nhìn, nghĩ bụng, nổ chết ngươi. Nổ chết ngươi láo ghịa chết thiệt. Thần công tượng đã từng nói đồ thần lôi tuyệt đối có hiệu quả với tam trùng thần lực trở xuống. Lao tử không tin ngươi có thể đạt đến đệ tứ trùng. Phu nhân của Thác Mã Tư và 5 tỷ mội tiên đế có lòng tin tuyệt đối với thực lực cấu Thác Mã Tư. A Mạc Kỳ bỗng tái mặt, ông chủ, thần lực của Thác Mã Tư không có chút khí tức nào, chẳng trách hắn không bị bảo hủy nhĩ mời đi. Sở thiên mèo mắt lại không nói gì. Một lúc sau trời yên bể lặng, Thác Mã Tư từ từ hạ xuống đất. Thân vương các hạ, uy lực của thứ đồ này không tồi. Khốn kiếp, thế mà cũng không nổ chết người. Sở thiên chết miệng. Công tước đại nhân thân thủ tuyệt vời. Không phải đồ thần lôi không có chút hiệu quả nào. Chí ít thì trên mặt và tay Thác Mã Tư cũng có một chút thương tích. Nhưng điều này còn cách quá xa với kết quả mà sở thiên mong đợi. Tiên đế tiến lại, phụ thân không sao chứ? Ta không sao. Thác Mã Tư dùng thần lực chữa lành những vết thương trên người, sau này gặp những thứ thế này cẩn thận một chút. Nếu không phải vì ta có nguyệt thần mật pháp, Chỉ dựa vào tam trùng thần lực thì e là đã bỏ mạng rồi. Sở thiên yên tâm rồi, thác mã tư chủ có tam trùng thần lực, vậy thì nếu đánh thì đảo bố lôi chạch chưa chắc đã thua. Có điều, nguyện thần mật pháp là cái gì? Ừm, mời công tức đại nhân đến với thử thách thứ hai. Sở thiên đưa ra viên thần thạch, cười, ngài nhận ra thứ này không? Thác mã tư hơi đỏ mặt, bản công tức không biết, xin thân vương chỉ giáo. Không biết thì tốt. Sở thiên mèo mắt gửi, bước thứ nhất của thử thách này là truyền thần lực vào viên đá này. Ha ha, thật ra đây là thứ chuyên dùng để kiểm tra độ mạnh yếu của thần lực. Ồ, oh. ta xem nào. Thác mã tư thấy thú vị, cầm lấy thần thạch, ở đây có khí tức của thần lực. Ừm, đúng là có thần lực, nhưng bản vương nhắc nhở một câu, nếu người thực lực không đủ mà dùng viên đá này thì có thể dẫn đến phản lại người dùng. Công tước đại nhân vẫn muốn thử chứ. Bản công tức sao có thể thực lực không đủ? Thác mã tư cười tiêu ngạo, lần này có cần lên trời không? Không cần, nhưng công tức đại nhân phải sử dụng bên trong lĩnh vực của ta. Nói rồi sở thiên khai triển thời gian thuận lưu, còn anh cách lạp mộ theo sát sau phục chế làm nó mạnh lên gấp mấy lần. Bên trong lĩnh vực, thác mã tư hít một hơi sâu, rồi bắt đầu chuyển thần lực vào thần thạch. Thời gian bắt đầu tăng tốc, thác mã tư thì ngày càng tỏ ra vui mừng vì hắn cảm nhận thấy thần lực của mình lâu lắm không có tiến bộ gì bỗng được nâng lên. thân thạch lại thể hiện ra sức hấp dẫn không thể kháng cự của mình, thác mã tư cũng không khách khí, tốc độ chuyển thần lực vào ngày càng nhanh. Màu của thần lực trên người hắn cũng dần biến sang màu đỏ. Nguyệt thân tại thượng, phù thân đã đột phá lên tứ chủng thần lực. Thiên đế kêu lên kinh ngạc, những người khác của gia tộc Lai ơn cắp đặc cũng hân hoan cổ vũ. Còn sở thiên thì thầm cơm địa, ban đầu ba đế cũng như vậy. Đầu tiên là lên tứ trùng thần lực sau đó thì không chịu được nữa. Nói ra thì sở thiên không hề biết kết cục của ba đế. Khi ba đế bị bào huy nhĩ đánh bại thì sở thiên đã ở bên ngoài hồng nguyệt không gian rồi nên giờ hắn nghĩ ba đế đã bị thần thạch phản lại mà chết. Sự thật thì coi như Mỹ Nhân Ngư đã cứu ba đế một mạng. Nếu không phải bà huy nhĩ kịp thời đánh bại ba đế thì e là hồng nguyệt thành chủ thật sự vong mạng rồi. Thứ ánh sáng màu đỏ trên người Thác Mã Tư ngày càng tỏ rõ huy lực của nó, nhưng đến khi hắn đạt đến tứ trùng thần lực trung cấp thì bắt đầu có sự cố. Á 3 ba. Đều lên thảm thiết, Thác Mã Tư không thể duy trì hình dạng con người được nữa mà biến thành một con lan nguyệt thú giống như tiểu bạch. Sở thiên dừng lại thần lực, rồi mệt mỏi ngồi sang một bên, cơ thể hắn thật sự không chịu nổi sự tổn hao kiểu này nữa, Thác Mã Tư phu nhân, công tước có lẽ là thực lực không đủ nên bị nó phản lại rồi. Mau cứu người đi. Nguyệt thần tại thượng. Cả nhà thác mã tư tuy sợ hãi nhưng vẫn không có ý định ra tay cứu người. Nguyệt thần sẽ bảo vệ thác mã tư. Nguyệt thần lực. Tinh hóa. Thác mã tư bông hết lên, cơ thể tỏa ra những trùm ánh sáng màu bạc của ánh trăng mềm mại. Ánh trăng bắn thẳng lên bầu trời, dù là mặt trời đang rực cháy cũng phải nhường đường. Dưới sự chiếu dọi của ánh trăng đó thác mã tư đang dị biến phục hồi lại hình dạng người. Viên thần thạch trong tay hắn cũng trở lại thành viên đá đen. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng, sở thiên đứng bật dậy. Sức mạnh của thần thạch cũng có thể tịnh hóa, vậy Thác Mã Tư còn gì không thể tỉnh hóa đây? Điều đáng mừng duy nhất đó là thần lực của Thác Mã Tư cũng bị tỉnh hóa trở về tam trùng thần lực. Thác Mã Tư bình tĩnh tiến lại trước mặt sở thiên, trả lại viên thần thạch, cười, thân vương các hạ còn thử thách gì không? Sở thiên cười khan. Vấy tay gọi A Mạt Kỳ và anh cách là mỗ, bước thứ hai của thử thách là đánh bại hai ma sủng của ta. Hai tam trùng sơ cấp đấu với một tam trùng đỉnh phong, rốt cuộc thì bên nào lợi hại hơn. Sở thiên không chắc chắn. Nhưng việc đã đến nước này chỉ còn cách đánh của thôi. Thác mã tư không nói gì, nhưng mắt thì dính chặt lấy hai người, thần lực trên người ngày càng dày đặc. Vù vù. Dưới khí thế của thác mã tư, biển đông nổi lên một cơn cuồng phong từng đợt thủy triều không ngừng xô bờ. A Mạt Kỳ và anh cách lạp mỗ lùi lại cách xa với Thác Mã Tư. Sức mạnh của ba vị thần làm biển động dữ dội, những con sóng lớn đập dồn dập vào hòn đảo vốn đã không lớn, thậm chí còn vào đến cả chân sở thiên. Phụt! Một con sóng sen vào giữa A Mạt Kỳ và Thác Mã Tư che đi tầm nhìn của hai bên, dường như phát ra một tín hiệu bắt đầu. Bắt đầu đi! Ba người cùng kêu lên một lúc, rồi bắt đầu di chuyển. Ngay sau đó ba người lại đồng thời dừng lại ba quyết đấu kết thúc. À không, phải là bị làm gián đoạn. Con sóng ban nãy rút đi rồi, nhưng lại để lại trên mặt đất một cái xác trôi. Gương mặt của cái xác trôi ấy ngửa lên trên nên mọi người đều có thể nhìn rõ ràng. Sở thiên nhìn qua một cái rồi kêu lên kinh ngạc, hắn chết rồi. ha hù! Lúc này, để chứng minh rằng mình vẫn sống, cái xác trôi ấy phát ra một tiếng thở phì phò. Sở thiên ngửa mặt kêu trời ở dưới biển mà còn ngủ được. Lao tử phục ngươi rồi, A tư nạp ba. chương 319, Thiên tài ma thú ba. Đồ thần lôi, kiệt tác của thần công tượng Hoài Đắc, thông sát tam trùng cao thủ thần cấp. Vạn năm trước, trong trận đại chiến chúng thần ở biển cấm, Hoài Đặc hiểu rõ sức mình yếu đớt, làm ra đồ thần lôi tự bảo vệ mình, sau đó chuyển cho đệ tử duy nhất là Tây Cương. Đồ thần lôi có hình như trứng ống, toàn thân có màu đen tuyển. Bên ngoài là lớp vỏ giáp màu đỏ thấm. Tạo nên nó không hề dễ dàng, ngay dùng toàn lực của giáo đình hắc ám thần điện trong 10 năm cũng chỉ có được 3 quả. Có thể thăng cấp, nghe nói đồ thần lôi đỉnh phong có thể hủy diệt cả thần sáng thế. Giai dòng nhiều thứ về đồ thần lôi như vậy là vì sở thiên đang chửi rùa. Để làm ra được đồ thần lôi không hề dễ dàng, vì những vật liệu nó cần và công nghệ chế tắc đều rất ngạc nghèo. Điều quan trọng nhất là nó cần thần lực để hoàn thành giai đoạn cuối. Nguyên lý của đồ thần lôi không hề phức tạp, nó cũng gần như đạn đạo cảm ứng điện tử ở trái đất, chính là làm nhếu tần suất của thần lực để gây ra sự dị biến của sức mạnh. Có điều, muốn làm nhếu tần suất của thần lực thì ít nhất cũng phải có nguồn làm nhớ chứ. Đúng rồi, nguồn chính là thần lực. Đồ thần lôi của hắc ám thần điện truyền một phần thần lực của nữ thần tự nhiên vì nữ thần tự nhiên là tam trùng thần lực đỉnh phong nên đồ thần lôi bây giờ có thể thông sát tam trùng thần lực trở xuống. Tam trùng trở lên thì sức mạnh của nữ thần tự nhiên vẫn chưa thể làm gì được. Đương nhiên nếu có người truyền vào đồ thần lôi thì việc giết một thần có tứ trùng thần lực không thành vấn đề. Vì thế nói đồ thần lôi đỉnh phong hủy diệt cả thần sáng thế không phải không có khả năng, chỉ cần não của thần sáng thế bị chó gặm, cam tâm tình nguyện truyền thần lực sáng thế vào đồ thần lôi, rồi cho kẻ khác cơ hội giết mình là được. Đồ tuy tốt, nhưng làm thì không dễ. Dù là cây cương với sự trợ giúp về tài lực của sở thiên dốc toàn lực, một năm cũng chỉ làm ra một quả đồ thần lôi không có thần lực. Hơn nữa với thực lực của gia tộc Phất Lạp Định Nạc, nhiều nhất có thể truyền vào tam trùng thần lực sơ cấp, do đó, sở thiên chỉ có hai quả đồ thần lôi có thể thông sát hạ vị thần tam trùng thần lực trở xuống. Nhưng có hai quả này thôi mà còn vì thác mã tư mà lãng phí mất một quả. Khốn kiếp! A tư nặc sao không xuất hiện sớm hơn chứ? Nếu xuất hiện sớm thì lão tử đã tiết kiệm được một quả đồ thần lôi rồi. Sở thiên nhìn chừng chừng nhìn A tư nặc đang ngáy ho trong lòng không ngừng chửi rùa. Thân vương các hạ, vị đây chính là A tư nặc bệ hạ. Thác mã A tư cung kính đứng thẳng người lên. Bệ hạ. Sở thiên ngẩn ra một lúc rồi cũng hiểu ra. A tư nặc là vua của tộc nện, gọi là bệ hạ cũng không sai. Tuy vì A tư nặc mà tổn thất mất một quả đồ thần lôi, nhưng sở thiên vẫn lợi dụng được hắn. Sở thiên khẽ cười, khà khà, hắn chính là A tư nặc. Ừm cũng là bước thứ ba của thử thách mà ta chuẩn bị cho ngài. Nửa phút trước sở thiên vẫn không biết A tư nặc ở đâu, nửa phút sau hắn đã thành bước thứ ba trong cuộc thử thách. Có thể thấy công phu lừa gạt của sở đại thiếu gia đã được tôi luyện đến mức nào. Thân vương các các hạ, không lẽ sau khi ta quyết đấu với hai ma sủng của ngài xong, còn phải phải đấu với A tư nặc bệ hạ. giọng thác mã tư Đúng thế. Sở thiên gật gật, không phải ta đã nói rồi sao? A Tư Nặc là chàng rể của gia tộc chúng ta, đương nhiên có tư cách thử thách ngài rồi. Thác Mã Tư bất giác lùi ra sau vài bước. Thân phận bệ hạ và cái danh thượng cổ ngũ đại ma thú, đã gây ra một áp lực rất lớn lên Thác Mã Tư. Hắn không biết rằng A Tư Nặc chưa bao giờ hành xử như vua, và thực lực cũng chỉ là tam trùng thần lực. Nhanh ngại cảm nhận được nỗi sợ hãi của Thác Mã Tư với A Tư Nặc. Sở thiên nheo mắt địa chuyện, đây chỉ là bước thứ ba. Ngoài ra, ngài cũng thấy rồi, ta và Hải Vương Biển cấm Bảo Huy Nhĩ là lắng giềng, quan hệ vẫn luôn rất tốt, vì thế ta còn chuẩn bị cho ngài bước thứ tư. Bước thứ tư, chẳng lẽ chẳng lẽ là... Thác mã từ mặt mày tái mét. Đúng thế, chính là Bảo Huy Nhĩ. Sở thiên nói hoang hoang, phu nhân sắt lâm na của ta sắp xí rồi. Lần trước khi Bảo Huy Nhĩ miệng hạ nói chuyện với ta, Còn muốn con ta làm con nuôi. Tính ra thì bà huy nhĩ tỷ tỷ cũng coi như là thân thích của nhà ta rồi. tỷ tỷ ấy đến thử thách ngươi cũng có vấn đề gì sao? Ha ha, tất cả đều phù hợp lễ nghi quý tộc mà. Thác mã tư trầm mặc một lúc lâu không nói gì, rồi bỗng cười, xin hỏi các hạ, a tư nặc này là thật sao? a tư nặc bậy hạ thật thì sao lại bị rơi xuống nước? Lao giả này không lốc? Sở thiên miết mép, ngài có thể tự hỏi hắn. Nói rồi sở thiên méo mũi của A tư nặng, trời sáng rồi, dậy đi. Ừ ừ, ta ngủ thêm tí nữa. A tư nặng lật người, nằm út xuống ngủ tiếp. Mất mặt quá. Vị hôn phu của ta sao lại thế này? A cờ 4747 đại tiểu thư ngửa mặt than trời, rồi sông tơi kéo thai A tư nặng, hét lớn, khốn kiếp, ngươi dậy ngay cho láo nương. Giọng nói của A cờ 47 tiểu thư. A tư nặng nhảy trồm lên. Xúc động ôm chầm lấy Mỹ nhân nện, ca ngợi tất cả, cuối cùng ta cũng gặp nặng rồi, mới nhất ở full VN. Quốc gia. Bút. A cờ 47 đấm cho A tư nặng một phát, nổi giận đùng đùng. Mấy năm nay ngươi chạy đi đằng nào hả? Tiền lấy ta đã chuẩn bị xong chưa? Vẫn vẫn chưa. A tư nặng không dám bỏ dậy, mà ngượng ngập nhìn Mỹ nhân nện, rồi túi mặt xuống. Không có tiền không sao. Ha ha ha. A tư nặc ta có thể cho ngươi vay mà. Hình dáng sáng dực như thần sáng thế của sở thiên xuất hiện trước mặt A tư nặc, đem lại cho hắn một tia hy vọng về cuộc sống hạnh phúc sau này. Ngươi cho ta vay thật sao? A tư nặc vui mừng, nắm chặt lấy tay sở thiên không biết nói gì hơn, ta ta vẫn chưa tìm thấy. Không cần ngươi tìm mạch khẳng tích nữa, ta đã tìm được rồi. Sở thiên kéo A tư nặc đến trước mặt thác ma tư. A tư nặc, người này không tin ngươi là A tư nặc. Ngươi chứng minh thân phận đi. A Tư nặc mắt nhắm mắt mở nhìn Thác Mã Tư. Ủa, ngươi có phải hậu duệ của nhà lực đồ không? Ngài biết tổ phụ của ta. Thác Mã Tư lập tức có vài phần tin. Nhà lực đồ là da da của ngươi. Hà hà, các ngươi giống nhau thật. A Tư nặc rủi mắt, rồi lại ngáp một cái, cười. Năm đó ta từng gặp nha lực đồ ở Nguyệt Thần Điện. Tên nhóc đó đáng yêu lắm. Đúng rồi. Nghe nói Nguyệt Thần còn truyền cho hắn một phần tịnh hóa thần lực. Bái kiến A Tư nạc bệ hạ. Thác mã A Tư không còn do dự nữa, túi người xuống hành lễ. Có thể nói ra tịnh hóa thần lực đủ để chứng minh thân phận của A Tư nạc rồi. Khách khí gì chứ? A Tư nặc kéo Thác mã A Tư đứng lên, ta là thuộc thần của An Cắt Lợi Nam miện hạ. Các ngươi thuộc về tộc Nguyệt Thần, không cần bái kiến ta. Không, ngài là vương tộc, lại là người kế nghiệp của An Cắt Lợi Nam miện hạ. Bọn ta chỉ là thần thú, nên bái kiến ngại. Sở thiên chăm chú nghe, coi như đã hiểu được một số cấp bậc của chúng thần. Thú thần và nhân thần là ngang nhau, còn thần thú là thú nuôi của nhân thần. Vì thế luận thân phận, nếu nói A tư nặc tương đương với thái tử Khải Tát, vậy thì thác mã tư nhiều nhất là một thú nuôi của một quân đoàn trưởng vương quốc Ai Nhị Sâm. Khoảng cách xa thế cơ mà. Sở thiên nhúng mai, A tư nặc, ngươi ra nói chuyện với á cờ 47 trước đi. Thác mã tư công tước, thử thách của chúng ta giờ tiếp tục nhé. Nhìn A tư nặc đang bị mỹ nhân nhện ngược đãi thác mã tư đấm ngực đau khổ, than thở, lẽ nào gia tộc Lion cắp đặc của chúng ta tuyệt hậu thật sao? Ai, thôi, thôi vậy. Ta thu lại lời cầu thân với tiểu thư tiểu bạch. Công tước đại nhân cũng đừng đau lòng như vậy. Sở thiên thở phào. Có điều thác mã tư vẫn còn nhiều chỗ chưa moi hết, vì thế sở thiên vẫn cố gắng. Nam cô con gái của ngài không phải là gà cho xa khắc sao? Chúng ta vẫn là thân thích. Ngài nói đi, lúc nào làm hôn lễ cho họ? Xính lễ trăm vạn kim tệ có phải bây giờ đưa ngài luôn? Nói đến tiền, sắc mặt thác mã tư khá hơn một chút, theo lễ tiết của quý tộc, hôn lễ à đúng rồi, xa khắc có tức vị gì? Hình như lão tử cho sa khắc làm bá tước, sở thiên nghĩ một lát thấy chưa đủ, vẹn nói, ta là thân vương. Sa khác là thống lĩnh hộ vệ của ta, đương nhiên nhận được tức vị cao nhất ta có thể bàn cho hắn ba hầu tước Nếu là hầu tức thì phải chuẩn bị một tháng. Vậy thì 8 tháng sau cử hành hôn lễ. Khi sở thiên kết hôn cùng công chúa, từ lúc đính hôn chuẩn bị một năm, nên hôn lễ của hầu tức 8 tháng cũng là bình thường. Sở thiên gật đầu, được, một tháng sau, mời công tức đại nhân lại đến đảo bố lôi Trạch một chuyến, chúng ta sẽ bàn về chuyện hôn sự. Cả nhà thác mã tư đem theo 90 vạn kim tệ định kim cáo tử. Thật ra định kim vốn là 100 vạn, ít mất 10 vạn là vì chuộc cách lạc tư. Đuổi được nhà đó đi, sở thiên cười tít mắt đến trước mặt á tư nặng, à, á cờ 47 đừng mắng nữa. Nói rồi, sở thiên kéo á tư nặc lại hỏi nhanh, nói, ngươi có biết chuyển di thần cách không? Giống như mạch khẳng tích biến vợ hắn thành nữ thần băng tuyết ấy. Vợ của mạch khẳng tích là nữ thần băng tuyết. A tư nặc ngẩn ra, sao không ai cho ta biết vậy? Sở thiên như sắp phát điên, giờ ta cho ngươi biết rồi. Nói mau ngươi có biết chuyển di thần cách không? Lần này A tư nặc rất dứt khoát, không biết. Tộc nhện bọn ta không có khả năng đó. Không biết. Thế ngươi có biết cách làm không? Hi hi. A tư nặc gái đầu, không biết mạch khẳng tích thì làm sao biết được mật pháp của Hoàng Kim Long Tộc. Ngươi không biết mạch khẳng tích. Sở thiên bắt đầu phát điên rồi. Không phải các người đều là thượng cổ ngũ đại ma thú sao? Mấy ngàn năm trước bọn ta có gặp mặt một lần, ta nói rồi đấy thôi. Ta không quen mạch khẳng tích. A tư nặc mơ hồ, mà thượng cổ ngũ đại ma thú là cái gì vậy? Việc mấy ngàn năm trước sở thiên sao biết được? Thật ra cũng không trách được A tư nặc chưa nghe về ngũ đại ma thú. Cái danh hiệu này là người hậu thế đặt ra, tên của người ta trong thần tộc là thú thần ngũ tộc ngũ đại kiển xuất thanh niên. Có điều hình như lúc đó có người đã so sánh ta với bốn thần thú khác. Trong đó có một mạch khẳng tích. A tư nặc lại ngáp, bốn thú thần thì ta chỉ quen ma căn và đức khổ lạc. Nói đến đây, A tư nặc lẽn nhìn Mỹ nhân nện, ghé sát thai sở thiên, người giúp ta giữ bí mật đấy, đừng có nói ta biết ma can Sao vậy? Hai thai sở thiên dựng đứng lên. Kết hợp quan hệ chính trị A Tư Nặc và Ma Căn thay nhau làm thủ lĩnh của ngũ đại Ma Thú với giới tính không rõ ràng của Ma Căn, lẽ nào? A Tư Nặc đỏ mặt ngượng điệu nói, Ma Căn có quy tắc. Ta biết, đánh thắng nhưng không giết được hắn thì phải lấy hắn ba hoặc gà cho hắn. Sở thiên cục gạc, sau đó thì sao? chương 320, thiên tài Ma Thú 3. -ba. chuyến Ma Căn rất phức tạp à? A Tư Nặc túi đầu ngại ngùng. Không sao, cứ từ từ nói. Dù sao vẫn có thể đi tìm mạch khẳng tích, nên sở thiên tạm thời bỏ qua vấn đề chuyện di thần cách, bắt đầu thăm do về thượng cổ mật văn, đi nào, chúng ta đến nội đảo rồi từ từ nói. Trong quang minh thần điện, sở thiên điệu Mỹ nhân nghệ đi chỗ khác rồi bắt đầu ngồi lắng nghe A Tư Nạc hồi tưởng lại chuyện xưa. Chưa nói gì A Tư Nạc đã đỏ mặt, khoảng 2 vạn năm trước, lúc đó ta mới thăng cấp lên tam trùng thần lực, là một tiểu thú thần. Còn Gia Sách Nhĩ Ma Căn là hậu duệ của An Cắt Lợi Na chủ thú thần, địa vị cao quý, hơn nữa vẻ đẹp được xếp vị trí thứ 2 trong thú thần tộc. Đời đã! Sở Thiên Bông phát hiện ra mình hiểu về lịch sử thời thượng cổ còn quá ít, vì thế ngắt lời A Tư Nặng, An Cắt Lợi Na chủ thú thần là làm gì vậy? An Cắt Lợi Na miện hạ là một trong các vị chủ thần thú, giống như tiên tổ long thần của Mạch Kháng Tích. Hơn nữa, nghe nói là tiên tổ trực hệ của Gia Sách Nhĩ Ma Căn. Bút. Sở thiên đập mạnh đầu xuống bàn, đổ mất mấy cái chén. Giết sách phi á ma can, lòi ra một mã cách lệ ma can, mã cách lệ ma can chết lại ra một gia sách nhĩ ma can. Giờ sao lại thêm một an cắt lợi na ma can nữa vậy? Mà lại còn là chủ thần nữa chứ? Khả năng phồn thực của gia tộc ma can quả thật không phải nói khoác. Sở thiên dưới ánh mắt kinh ngạc của A tư nặc ngầng đầu lên, gượng cười, an cắt lợi na còn sống không? có lẽ chết rồi A tư nặc vẫn thấy mơ hồ, năm đó trong trận đại chiến chúng thần, đối thủ của An cắt lợi na miện hạ là nữ thần sinh mệnh, có lẽ miện hạ không đánh lại được cái lệ thi ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên thở vào nhẹ nhõm Xem ra, đi theo nữ thần tỷ tỷ vẫn là có tiền đồ lắm. Đúng rồi, ngươi nói ma căn là đệ nhị mỹ nữ của thú thần tộc, vậy đệ nhất là ai? Sở thiên hỏi một câu rất vớ vẩn. Nhưng đây là câu hỏi mà tất cả đàn ông đều sẽ hỏi. Đương nhiên là công chúa hải tộc Bảo Huy Nhĩ rồi. A Tư Nạc nói chắc lịch, dung mạo của Bảo Huy Nhị cũng chỉ có nữ thần mặt trăng của nhân thần có thể so sánh. Sở thiên cúi đầu tiết với. Nói thật, mỗi lần gặp Bảo Huy Nhị hắn đều thấp thỏm lo âu chưa bao giờ thưởng thức vẻ đẹp của thú thần đệ nhất vị nữ. A Tư Nạc nói tiếp. Hồi đó vì ta là thuộc thần của an cắt lợi na miện hạ nên việc đầu tiên ngay sau khi thăng cấp là đi gặp miệng hạ. Hôm đó người đến bái kiến miện hạ quá đông, ta không kiên nhẫn đợi được, liền liền. Liền ngủ mất. A tư nặc gật đầu, cười ngượng, khi ta tỉnh lại thì đã tối rồi. An cắt lợi na miện hạ đứng bên cạnh nhìn chầm chầm vào ta. Ngươi bị phạt thế nào? Sở thiên hỏi. Ai, đến giờ ta vẫn chưa hiểu tại sao an cắt lợi na không hề phát ta. A tư nặc nằm nhòi người ra bàn, há mồm ngáp một cái, miện hạ chỉ nhìn ta mấy cái, hỏi chuyện nhà ta rồi cho ta đi. Nhưng không ngờ đến hôm sau an cắt lợi na miệng hạ triệu cáo tất cả thú thần, tuyên bố ta là người thừa kế duy nhất của người. Sau đó còn đính hôn ra sách nhĩ ma căn cho ta. Ngươi là vị hôn phu của ma căn. Sở thiên mở to hai mắt nhìn A tư nặc, tiểu tử này sẽ không báo thủ cho ma căn chứ. Dầm. A tư nạc đập bản cái rầm, đôi mắt mơ màng đống trở nên tỉnh táo, ta không thừa nhận. Tuy gia đình ta chỉ là một tiểu gia tộc nhưng ta cũng không muốn lấy ma can. Tuy lúc đó ta mới trở thành thần, nhưng cũng đã nghe qua thanh danh của gia sách nhĩ ma can. Nói rồi, A tư nạc kéo tay của sở thiên, gương mặt vô cùng nghiêm túc nói, phất lạp địch nặc tiên sinh yên tâm, tiểu thư A cờ 4747 là tình yêu duy nhất của ta. Sở thiên cười vui vẻ. Chỉ cần A tư nặc không liên quan gì tới ma căn là được rồi. Người nói thanh danh của ma căn thanh danh của cô ta không tốt sao? Đương nhiên là không tốt. Thật sự là thai tiếng. A tư nặc hơ tay múa chân diễn đạt, đàn ông trong thú thần tộc không có ai là chưa bị ả ta mê hoặc. Ngay ở bên nhân thần cũng có tình nhân của ả. Quá đáng nhất, ả lại còn tặng cho mỗi nam thần một bữa họa của chính mình, dọng A tư nặc ngày càng nhỏ. Hơn nữa, sau này ta mới biết. Ma căn là quái vật nam không ra nam, nữ không ra nữ. Sở thiên không chế dễ ốm mà nheo mắt hỏi, người nói ma căn tặng cho mỗi nam thần bức họa của mình. Đúng thế. Thậm chí mấy vị chủ thần cũng nhận được. Sở thiên ra hiệu cho A Tư Nạc dừng lại, lấy ra viên đá liên lạc, ba bắt gọi xa khắc đến đây cho ta, đúng trực tiếp đến quang minh thần điện, mới nhất ở Phun VN. Nói xong, sở thiên lại ra hiệu cho A Tư Nạc nói tiếp. Khi ấy, Ta lập tức cự tuyệt chiếu thư của An cắt lợi Nam Miện Hạ. Miện Hạ không tức giận, ngược lại tuyên bố hủy hôn ước giữa ta và Ma Can, nhưng vẫn giữ vị trí người thừa kế của ta. A Tư nặc cười khổ, nhưng Ma Can không đồng ý hắn nói ta cự tuyệt hôn ước là làm nhục hắn. Hắn muốn quyết đấu với ta. Trong khi quyết đấu với hắn ta mới biết hắn là quái vật bất nam bất nữ. Quyết đấu kết quả thế nào? Sở thiên hỏi. Ta thắng. Lúc đó ma căn chỉ có thể khống chế hai loại nguyên tố nên không đánh lại được ta. Nhưng từ đó ma căn luôn hơn ta, gặp ai cũng tự xưng là vị hôn thê của ta. Tiêu nạc à, ngươi yên tâm. Thật ra ta đã sớm biết chuyện của ngươi và ma căn rồi. Sở thiên đột nhiên bịa chuyện. Hả? Ngài biết. Bộ não không lanh lợi lắm của A tư nạc bắt đầu trì trệ rồi. Ừm, là lạp hy đức cho ta biết, không tin ngươi đi hỏi hắn. Ai? Có một chuyện ta không biết mình làm có đúng không nữa. Sở thiên cưới đầu, thật ra ta là người rất thích kỷ, mà A cờ 47 cũng như mội muội của ta, vì thế để đảm bảo cho cuộc hôn nhân sau này của A cờ 47, ta ta đem quân đi thiên hải quốc, giết chết ma căng rồi. Ma căn chết rồi. A tư nặc nắm chặt tay sở thiên cảm kích vô ngần, ca ngợi phất lạp địch nặc tiên sinh. Ta cảm tạ ngài Ta sẽ ghi nhớ mọi việc ngài đã làm cho ta và tiểu thư A cờ 47. kha kha đây là việc ta nên làm thôi, vì hạnh phúc của ngươi và A cờ 47 mà. Lẽ nào chỉ là hạnh phúc của bọn ta, nếu chúng thần còn sống, họ cũng sẽ cảm tạ ngài. A tư nặc phấn khích đến nói năng lộn sột, ngài không biết đấy thôi, năm đó không ít người nhận được bức họa kia đều muốn giết ma can. Nhưng để an cắt lợi na miệng hạ mới không ra tay. Hừ. Thì ra nhân duyên của ma căn lại kém đến vậy. Sở Thiên hỏi: "Năm đó ngươi có tham gia trận đại chiến chúng thần, có thể cho ta biết cụ thể về quá trình không?" A Tư Nặc bỗng há to mồm, cơ bên hai mép giật giật, "Cái đó ta tham gia nhưng cũng như là không tham gia. Lúc đó ta đang ngủ, không biết ngủ bao lâu, rồi bỗng có người đánh thức, nói là phải cùng công chúa Bảo Huy Nghị đi tập kích trận doanh của nhân thần. Nhưng nhưng quân đội của ta cách chiến trường khá xa, nên trên đường hành quân, Ta ta. Ngươi lại ngủ mất. Sở thiên thật sự khâm phục con nhện ngủ này chết đi được. Trong trận chiến thần cấp mà cũng ngủ được, quả thật đã vượt quá mọi cảnh giới rồi. Khi ta tỉnh lại thì hi hì, hì, cuộc chiến đã kết thúc rồi. Sau đó thì ta tìm một cái sơn động ngủ tiếp, mai cho đến khi gặp ngài. Nghe nói ngươi bị bà huy nhĩ bắt đi. Làm thế nào mà thoát được? Sở thiên hỏi tiếp. Từ sau khi gặp tiểu thư A cờ 47. Ta không ngủ nữa mà đi tìm mạch khẳng tích. Nhưng thật sự ta tìm không ra. Ngay những bằng Hữu cũ cũng mất tích rồi. Sau đó ta nghĩ ra một cách, đó là đến trung tâm đại lục phong thích thần lực để dụ mạch khẳng tích đến. Kết quả là kết quả là mạch khẳng tích không đến mà lại có một thí thần thất hải thú của bà Huy Nhi đến. Hắn tên xa lỗ, hắn nói là bà Huy Nhi mời ta đi một chuyến, thế là ta đi cùng. Thế có phải sau khi đến biển cấm ngươi lại lập tức ngủ? Rồi có phải không gặp được một người nào trong số khách của biển cấm? Sở thiên hơi mất bình tĩnh hỏi. Ủa, Phất Lạp địch nạc tiên sinh, sao ngài lại biết? A tư nạc gái đầu, ta chỉ gặp có xa lỗ, tên tiểu tử đó không cho ta ngủ mà ép ta luyện công với hắn. Sau đó trong một lần luyện công với hắn thì ta ngủ, rồi thì không gặp lại hắn nữa. Sở thiên thật sự phát điên, vậy ngươi có biết mình làm thế nào mà ra khỏi biển cấm không? Không biết. Ta chỉ nhớ mình ngủ trong khi quyết đấu, sau đó khi mở mắt ra thì đã ở đây rồi. Có tiền đồ à? Sở thiên bất lực bỏ qua A Tư Nạc. Cao nhân tìm ta à? Lúc này xa khắc đang trà sát của quý của hắn chạy vào trong thần điện. Đừng hiểu nhầm, sự thực là gần đây xa khắc cảm thấy cha tái nhị có biệt danh là của quý thực lực quá kém nên ngày nào cũng tóm chặt trong tay để huấn luyện. Thấy xa khắc đến, sở thiên meo mắt gửi, A Tư Nạc. Ngươi có nhận ra Khốn kiếp, sao lại ngủ mất rồi lay lay A tư nặng, không tỉnh đã một phát, người ta đổi tư thế Lại ngủ tiếp Sở thiên giận dữ xa khắc, bảo của quý của ngươi xỉ xì hắn Trải qua một năm huấn luyện Cha tái nhị đã trai lì với cái tên của quý rồi Thế nên cũng không nói nhiều Lập tức phun một thứ dịch đầu Hửm, mưa rồi A tư nặng cuối cùng cũng tỉnh Sao mưa lại nhôm như vậy Nước mưa của đảo bố lôi chạch là thế đấy. Sở thiên nói, rồi đẩy xa khắc đến trước mặt ta A Tư Nặc, nhìn xem, ngươi có nhận ra hắn không? A Tư Nặc rủi rủi mắt, mơ màng nhìn xa khắc, rồi lắc đầu, không quen. Sở thiên hơi thất vọng, nhưng vẫn không nản lòng, thế chúng thần thượng cổ ngươi có biết không? Ta chỉ biết vài người. Hi hi, ta bận ngủ, không có thời gian kết bạn. Thế còn tạm được, coi như còn cho lão tử chút hy vọng. Sở thiên ra hiệu xa khắc có thể đi. A tư nặc không quen không có nghĩa là xa khắc không phải thần. Xa khắc vẫn chưa đi mà hỏi, mặc phỉ đặc thiếu ra nói cao nhân tìm cho ta 5 bà vợ. Thiếu ra không lửa ta đấy chứ. Sở thiên cười gian, đương nhiên không lửa ngươi rồi. Yên tâm, vợ ngươi xinh đẹp lắm. Ta không cần sinh ta cần người biết làm cơm. Xa khắc vẫn đang lầu đầu, còn sở thiên thì đã kéo thai A tư nặc lên, để phòng hắn ngủ lại. Sở thiên hét to, không được ngủ. Ngày mai theo ta đi gặp mạch khẳng tích. chương 321, sát kiếp giả mạc phỉ đặc. Phi đỉnh của tế Bách Lâm đã xuất phát bay về phía bắc đại lục. Giờ trên đại lục cơ bản là không còn thế lực nào có thể huy hiếp sở thiên nữa. Vì thế mà sở thiên cũng rong trống mở cờ đem cả đại đội người ngựa thẳng tiến về cực địa băng nguyên. 12 cỗ phi đỉnh dàn hàng ngang bay trên trời, nhìn vô cùng hoàng tráng đồ sộ. Bây giờ trên đại lục nơi có thể một lần xuất động đến 12 cỗ phi đỉnh chỉ có đảo Bố Lôi Trạch thôi. Trên phi đỉnh, gia huy của gia tộc Phất Lạp địch nặc bay Pháp Huế, còn Sở Thiên thì đang ngồi tán chuyện phiếm với những người đi cùng. Ông chủ, sắp vào không phận khải tắt rồi. Có cần thông báo cho không quân của đế quốc không? Tư lệnh hiện nay của đảo Bố Lôi Trạch, sách long mặc bộ lễ phục Tam tinh thượng tướng quân đế quốc đang đứng nghiêm trước mặt Sở Thiên. Một chiếc huân chương hầu tức được gắn trên chiếc áo tràng hỏa liệt vũ sau lưng. Không cần, không quân đế quốc đều nhận ra ra huy của bản vương. Sở thiên nói hở hững, rồi ấn ấn vào cánh tay phải của Sách Long, cánh tay này sao rồi? Cánh tay máy do Tề Bách Lâm và Tây Cương làm vẫn tốt chứ? Rất tốt. Sách Long không che giấu nổi niềm vui mừng, từ sau khi cánh tay phải bị gây mất, thực lực của hắn bị giám sốt nhiều. Thậm chí ngay tư thế chỉ huy không quân đế quốc cũng không thể làm được. Nhưng tất cả đều đã được giải quyết dưới sự nỗ lực của Viện Nghiên Cứu Bố Lôi Trạch. Ừm, vừa ý thì tốt. Phu nhân Sát Lâm Na và những người khác thế nào rồi? Sở Thiên hỏi tiếp. Phu nhân Sát Lâm Na vẫn đang tỉnh dưỡng với sự chăm sóc của phu nhân Chu Lệ Á Anh cách lạp mô đại nhân. Sách Long lần lượt báo cáo mọi động tính của những thành viên quan trọng trong gia tộc. Lần này thật ra Sở Thiên có một ý định. Đó là xử lý mạch khẳng tích. Vì thế mới xuất động 12 cỗ phi đỉnh vận chuyển máy móc y lý tế. Với sự nỗ lực của Tề Bách Lâm và Tây Cương, bây giờ gần như sở thiên đã làm lại được tất cả máy móc y lý tế trị liệu trên trái đất. Thậm chí có những cái đã vượt qua cả trình độ khoa học kỹ thuật của địa cầu. Ngoài ra, trừ vong linh thánh kỵ sĩ Trấn thủ thiên hải, ba bác tát và thánh đấu sĩ trong nhà gia, tất cả sức mạnh của gia tộc đều được đem theo. Anh cách Lạp Mô và A Tư Nạc đương nhiên đi theo, A Mạc Kỳ cũng không nhàn hạ gì. Hắn đi giáo đỉnh đón thần công tự rồi. Vì thế thực lực trên 12 cỗ phi đỉnh này có thể càn quét đại lục rồi. Đương nhiên, chỉ là lục địa, về biển thì sở thiên vẫn không dám. Bà Huy Nhi không có ở đây nhưng thí thần thất hải thú cũng đủ dọa người rồi. Đúng rồi, Tiểu Bạch ở lại bố lôi Trạch Từ sau khi sắt Lâm Nam mang thai. Người nắm quyền thực tế trên đảo Bố Lôi Trạch chính là Tiểu Bạch trí hốc của người này không hiểu thế nào mà chỉ trong có mấy tháng đã khiến cho các mặt quân sự, chính trị, kinh tế của Bố Lôi Trạch hoàn toàn được nâng lên vài bậc. Sát lâm na sau khi xem báo cáo chỉ nói một câu Nếu có một vùng lãnh thổ Tiểu Bạch có thể thống nhất đại lục trong 20 năm. Xem qua báo cáo về tình hình hồi phục Thánh Sơn rồi sở thiên bỏ xuống đi tìm vợ Vừa mở cửa ra Đầu tiên sở thiên nhìn thấy những người đang bảo vệ sắt lâm na, võ sĩ gia tộc, anh cách là mố, A tư nặc, khách thu xa, á cờ 47, xa khác, mặc phỉ đặc. đợi đã, mặc phỉ đặc. Sở thiên bông phát hiện ra một cậu nhóc đáng ra phải đang ở trên đảo ăn đồ ăn vật lại bông dưng xuất hiện ở đây. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hi hi, đại ca, trên đảo chẳng quá. Mặc phỉ đặc đang bế tiểu hùng yêu. Sao ngươi lại đi theo? Lần này đi cực địa băng nguyên, rất nguy hiểm. Ngươi quên lần trước suýt chút nữa thì bị đóng băng chết ở băng nguyên rồi sao? Sở thiên tuy than vãn nhưng vẫn xoa xoa đầu mạc phỉ đặc, cười, hà hà, quan hệ của ngươi với tiểu hùng miêu cũng tốt nhỉ. Đúng thế, tên nhóc này đáng yêu lắm. Nhìn mạc phỉ đặc ôm tiểu hùng miêu béo mập thật sự quá đáng yêu. Đông tiểu hùng miêu hét lên, nhảy khỏi tay mạc phỉ đặc, má ơi, cái quái gì thế? Ta sợ quá. Sở thiên ngạc nhiên, mặc phỉ đặc có gì đáng sợ? Khi kì, sao lại chạy thế? Ta chưa chơi đủ mà. Thật chả thú vị gì cả. Cuối cùng thì mặc phỉ đặc cũng chứng minh sự đáng sợ của mình. Cái đầu thứ hai của hắn đã xuất hiện ba tên điên 6.000 tuổi, từng tập kích sở thiên. Sao ngươi lại ra đây? Màu quay về. Đừng có dọa cậu nhóc. Tiểu mặc phỉ đặc hét lên. Hai cái đầu. Hai cái đầu. Sợ chết mất. Tiểu hùng miêu trợn mắt lên, chạy ra đằng sau anh cách lạc mỗ. Sở thiên cũng cho mày, không phải ngươi bị phong ấn rồi sao? Sao lại ra được? Hử sao ta không thể ra chứ? Ha ha ha, nói cho ngươi biết, tiểu gia ta ra đấy. So với mặc phỉ đặc đáng yêu thì tên điên này khiến người ta tức chết, nhưng cũng may sức mạnh của hắn bị phong ấn rồi. Đông sách long bước vào, túi người nói, ông chủ, phi đỉnh bị không quân đế quốc chặn lại. Họ yêu cầu kiểm tra. Hiện giờ tổng bộ tư lệnh phương Nam đang ở bên ngoài đợi triệu kiến. Đế quốc vẫn còn người dám chặn phi đỉnh của ta. Sở thiên dặn dò vài câu rồi đi về khoang chỉ huy, không ngờ mạc phỉ đặc cũng đi theo. Hắc hắc, thú vị, ta cũng đi. Tiểu mạc phỉ đặc nhăn nhó, nói với sở thiên, ca ca, ta không khống chế được cơ thể. Không sao, ta bảo anh cách lạp mỗ trông cho người. Nói rồi sở thiên bảo anh cách lạp mộ nhắc mạc phỉ đặt lên cùng đi về khoang chỉ huy. Bái kiến thân vương các hạ. Võ tướng đến kiểm tra mặc bộ quân phục nhất tinh thiếu tướng, cười lấy lệ cung tay với sở thiên. Không ai dạy ngươi lễ nghi quý tộc sao. Sở thiên nghiêm mặt ngồi xuống. Phất lạp địch nạc thân vương, mạc tướng là bỉ nhĩ tư thể cách, tức vị ba tước. Theo quy định thì trong trường hợp không chính thức có thể không cần quý trước thân vương. Bị nhĩ tư tề cách vây tay với quân đằng sau lưng vây lấy sở thiên, phi đỉnh của thân vương chưa qua sự cho phép tự ý xâm nhập không phận đế quốc, mạc tướng theo quân quy của đế quốc mời thân vương theo mạc tướng xuống mặt đất giải thích rõ ràng. Ngươi là người của gia tộc tề cách. Sở thiên nói với khuôn mặt không một biểu cảm, những phi đỉnh này thuộc quang minh quân đoàn của bố lôi trạch, bản vương lại là đại nguyên Soái đế quốc. Chẳng lẽ tọa đỉnh của nguyên Soái đi qua lãnh thổ của nước mình cũng phải hỏi ý kiến không quân sao? Quân quy đế quốc có điều này sao? Trước đây không có, nhưng đây là mệnh lệnh mới của bộ thông soái Thân vương các hạ ở bố lôi chạch, ở xa nên có lẽ chưa nhận được. Bị nhĩ tư tiến lại gần, xin thân vương phối hợp, cho không quân kiểm tra. Mời hạ cánh. Tế cách. Sở thiên nghiến răng, rồi cười, hình như ma pháp đại thần mới nhậm chức cũng là người của gia tộc ngươi phải không? Ma pháp đại thần mới nhậm chức là thúc tổ của mạc tướng. Bị nhĩ tư lộ vẻ đắc ý. Thúc tổ không nói cho ngươi biết là phi đỉnh của bố lôi Trạch không cần kiểm tra sao. Sở thiên cười nhạt, hay là lô địch tam thế chưa nói cho thúc tổ ngươi biết. Tho gan. Tên hủy của bệ hạ là cái mà ngươi có thể gọi sao. Không lẽ ngươi muốn tạo phản. Sở thiên và anh cách lạp mô cùng bật cười. Đúng là kẻ không biết thì không biết sợ. Lâu nay, đối thủ của sở thiên đều ở cấp thần mà hắn cũng không công bố rộng rãi chiến công của mình, nên những cao thủ bình thường trên đại lục vẫn chỉ hiểu về Sở Thiên ở mức độ này. Phất Lạp địch nặc chiếm cứ trên đảo Bố Lôi Trạch, có 10 vạn Quang Minh quân đoàn cả A Mạt Kỳ mới thăng lên cấp 10. Ngoài ra còn một vài ma sùng cấp cao. Một tháng san bằng thiên hải quốc, đây là công của Khải tắt Thiết Kỷ. Ma căn là ai? Không ai biết, vì thế công của Sở Thiên có là nhờ may mắn. Bùa ga cổ Lạp Sơn đóng cửa là sự thật. Nhưng đại lục đồn rằng, sở thiên vì để đánh bại A cổ Lạp Sơn đã để cho A mặt kỳ liều mình với Long Hoàng, kết quả cả hai đều trọng thương. Vì thế, những con người không biết gì về thần lực giờ vẫn tưởng rằng sở đại thiếu gia chẳng qua là có ma thú cấp mới bị thương tật. Nói một cách dễ hiểu thì là có thể đối phó được. Bị nhĩ tư bị sở thiên cười cảm thấy nột nhạc, hắn hít một hơi sâu rồi quát, phất lạp địch nặng, lập tức hạ cánh chấp nhận kiểm tra, đồng thời đi đế đô thỉnh tội. Ai, xem ra gia tộc tề cách của người thật sự là không biết nhiều chuyện quá. Sở thiên mèo mắc lời, tuy hắn không tham dự vào chính trị của đế quốc nhưng cũng hiểu đây là lô địch tam thế muốn mượn tay hắn phát ra một món tiền bất chính. Gia tộc tề cách là người mới đến, lại tranh quyền với gia tộc Phan Mạc Tư, lôi kéo quý tộc đế quốc. Những việc này chắc chắn lô địch tam thế đều biết, có điều tiền của tề cách còn có lợi cho hắn. Ngoài ra cái tiếng giết bữa một gia tộc mới quy thuận thật không dễ nghe chút nào, vì thế mà tạm thời lô địch tam thế không ra tay. Nhưng hắn lại ung dung, thậm chí thầm cho phép gia tộc tể cách khiêu khích sở thiên. Các quý tộc cấp cao của đế quốc đều biết một chuyện, Phất Lạp địch nặc dám tạo phản, hơn nữa có thực lực tạo phản, vì thế họ đều duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đảo bố lôi chạch. Hiện giờ, rõ ràng là gia tộc tể cách không nhận được bất cứ sự cảnh cáo nào ngược lại còn dám khiêu khích Sở Thiên. Theo ghi chép trước đây của gia tộc Phất Lạp địch nặng, gia tộc Tề Cách chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Một khi gia tộc Tề Cách bị gia tộc Phất Lạp địch nặc nổ cả dễ thì tiền của của chúng thì sao? Đương nhiên là theo quy tắc cũ của Lô Địch Tam Thế và Sở Thiên, chia đều 50-50. Sau đó thì Sở Thiên gánh cái tiếng xấu giết người bừa bãi mà hắn chẳng thèm quan tâm, còn Lô Địch Tam Thế thì dùng tiền mở rộng quân đội. Chỉ cần không cho ra tộc thể cách biết thực lực của phất lạp địch nặc biến thái đến mức nào, thì có thể đổi được một món tiền lớn, đây chính là sự tính toán của lô địch tam thế. Nghĩ tới đây, sở thiên bật cười, thật không hổ là tử tôn của mạch khẳng tích. Anh cách là mỗ, ngươi nói xem ta kéo mạch khẳng tích về bố lôi Trạch làm tham như thì thế nào. Hậu thế của hắn đã lợi hại như vậy, thế thì hắn càng lợi hại hơn. Chủ ý này không tồi. Anh cách lạp mẫu cũng hoàn toàn không để ý đến bỉ Nhi Tư. Bỉ Nhi Tư giận dữ, phất lạp địch nạc, ngươi. Khỉ khỉ, thú vị thật. Mặc phỉ đặc đông kêu lên, cái gì mà Bì Tư gì chứ, mau cúp đi. Lao tử nhìn ngươi thơi ghét. Ngươi là cái tha gì? Bì Nhi Tư rút kiếm chia vào mặc phỉ đặc, á, ah, hai cái đầu. Chẳng lẽ lại là song đầu điệu tinh. Tên khốn ngươi mới là điệu tinh đương có mà so sánh tiểu ra ta với lũ địa tinh bẩn tiểu đó. Mặc Phỉ đặc điên cuồng giãy rủa, anh cách Lạp Mỗ, đồ hôn huyết tạp chủng nhà ngươi mau thả ta ra. Lao tử phải giết hắn. Anh cách Lạp Mỗ tái mặt. Mặc Phỉ đặc đáng yêu ngoác miệng cười, hi hi, địa tinh rất lương thiện, tôn tử của Tề bách Lâm và ta còn là bằng hữu tốt. Còn nữa, anh cách Lạp Mỗ ca ca không phải hôn huyết tạp chủng, người ta là lòng thần huyết mạch thuần chủng đấy. Sở Thiên Dở khóc dở cười. Tên mặc phỉ đặc điên cuồng thì khiến người ta muốn giết hắn, còn mặc phỉ đặc đáng yêu lại là một đứa trẻ ngoan ham ăn. Ai cũng chẳng nỡ ra tay đánh nó, nhưng hai tính cánh trái ngược này lại dùng cùng một thân thể. Muốn đánh cũng không đánh nổi. Bỉ nhĩ tư không hiểu tình hình, cầm kiếm xong đến, người muốn giết ta. Khốn kiếp, tiểu tạp chủng lão tử chặt ngươi. Xoẹt. Một miếng thịt trên mặt bỉ nhĩ tư bỗng rơi xuống, rồi từng miếng từng miếng bị nhị tư biến thành thịt vụn rơi trên mặt đất. Hừ, muốn giết ta. Không khí bên trong phi đỉnh lạnh đến đóng băng, trên cổ mặc phỉ đặc xuất hiện cái đầu thứ 33 nắm quyền địa ngục thần sắp phạt, kẻ giết người hàng loạt, mặc phỉ đặc. chương 322, sát kiếp giả mặc phỉ đặc. Sở thiên bông thở dốc vì hắn chỉ là nhị trùng thân lực, còn anh cách lạp mộ không ngừng đảo mắt như đang suy nghĩ đối sách, vì hắn chỉ có thần lực tam trùng sơ cốc. Mà mặc phì đặc kẻ giết người hàng loạt trước mặt đây lại là kẻ nghìn vạn năm trước tàn sát địa ngục chúng thần, tuyệt đại sát thần cả đời không một lần thất bại trừ bào huy nhi ra. Về thực lực của hắn, sở thiên chỉ mới thấy tam trùng đỉnh phong, nhưng không có nghĩa là hắn chỉ có vậy. Bì nhi tư chết, giờ đã thành một đám thịt vụ. Loại thủ pháp giết người này cũng chỉ kẻ giết người hàng loạt mới có. Hộ vệ của bì nhi tư kinh hãi lùi mấy bước, run dậy cuối đầu, không dám nhìn thẳng vào mặc phỉ đặc. Không thèm nhìn đám hộ vệ đó, mặc phỉ đặc lại dơ tay lên. Đến khi cánh tay bé nhỏ của hắn hạ xuống thì mấy tên hộ vệ kia đã có kết quả như của Bỉ nhi tư. Lướt qua đống máu bé bét dưới đất, mặc phỉ đặc nhìn sở thiên cười lạnh lẽo phất lạp địch nặng, lâu rồi không gặp. ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở thiên nhanh chóng chút bỏ thân phận thân vương, khoác lên mình vẻ thần côn, đứng dậy khỏi ghế, tiến đến nắm lấy tay mặc phỉ đặc, nữ thần tại thượng. Lẽ nào ngài là địa ngục sát kiếp giả? Ha ha, nhớ năm đó trong trận đại chiến chúng thần ở Biển Cấm, đại danh anh dũng thiện chiến của ngài thật như sấm đánh bên hai. Nào, mời ngồi. Sở thiên nhường cái ghế thân vương, sau khi mặc phỉ đặt lạnh lùng ngồi xuống mới nói với vẻ thành thật, hôm nay được gặp địa ngục sát kiếp giả thật là vinh hạnh cho ta. Không biết phải xương hô với ngài thế nào? Vạn năm trước ta giết thần sát kiếp và thay vị trí của hắn. Ồ! Vậy thì ngài là một vị thân rồi. Sở thiên cười, nói vậy thì ta nên gọi ngài là miệng hạ mới phải. Hà hà, không biết miệng hạ có vừa lòng với sự chăm sóc của ta với thân thể của ngài không? Ừm. Mạc phì đặc hừ mũi một tiếng coi như nói là hài lòng. Phất lạp địch nạc ca ca đối xử rất tốt với bọn ta. Tiểu Mạc phì đặc nói, ngươi cũng thấy rồi, bọn ta có một hòn đảo, còn cả vài trăm phường làm đồ ăn vặt nữa. Sát kiếp giả mạc phỉ đặc khống chế cơ thể, nhìn tay chân mình rồi khẽ gật đầu, không tồi, thân thể được bảo vệ rất tốt. Ha ha, đương nhiên rồi. Sở thiên vô vô cái đầu nhỏ nhất, cười, nó là đệ đệ duy nhất của ta, sao có thể không chăm sóc tốt chứ? an đồ An vặt không hay. Không thú vị. Mạc phỉ đặc điên thì than vãn, phồng mồm trận mắt nhìn sở thiên. Cầm mồm. Cút về. Một câu của sát kiếp giả Mạc Phì Đặc đã dọa cho Mạc Phì Đặc điên rụt đầu lại, tiểu đệ, đệ cũng về đi. À, được. Tạm biệt hai ca ca. Tiểu Mạc Phì Đặc cười tinh nịch rồi rụt đầu lại. Mạc Phì Đặc chỉ còn lại một cái đầu, vẫn là hình dáng mà sở thiên quen biết nhưng khí chất thì khác xa. Dùng một từ để hình dung thì chính là, lệ Miễn hạ, ngài có chuyện gì muốn nói với ta? Sát kiếp giả đuổi hai cái đầu kia đi rõ ràng là chỉ muốn nói chuyện riêng với sở thiên. Mạc phì đặc không trả lời sở thiên mà nhìn anh cách lạc mổ, ngươi cũng là thần. Hậu duệ của ma can Mạc phì đặc trầm ngâm một lúc rồi nói, hậu Duệ long thần, thêm tinh hạch của hậu dệ An Cát lợi na. Rất tốt, ngươi có thể ngồi. Ông chủ của thần. Hà hà. Mạc phì đặc cười, tuy rất lạnh lùng nhưng thật sự là cười với sở thiên, ngươi rất giống từ là cân. Chỉ là giống thôi. Ta có quan hệ gì với tư đặc gân không thì chưa thể xác định được. Có kinh nghiệm của bà huy nhĩ, sở thiên rất cẩn thận khi trả lời câu hỏi này. Mặc phì đặt khe gõ mấy ngón tay lên bàn, chấm âm, a tư nặc và nữ thần tự nhiên cũng ở đây. Tại sao thực lực của nữ thần tự nhiên lại giảm sút nhiều như vậy? Sở thiên giật mình, a tư nặc bị phát hiện cũng không có gì, nhưng tiểu hùng miêu đeo dây truyền ẩn thần. Chiếc dây chuyển có thể tránh được bảo huy nhị sao hắn mặc phỉ đặc lại nhận ra. Dưới tiền đề đã được thay đổi một phần, sở thiên kể lại chuyện của nữ thần tự nhiên và thần công tượng, rồi cười, thực lực của miện hạ thực sự khiến ta khâm phục Dù là hải vương biển cấm cũng không phát hiện nổi dây truyền ẩn thần. Xem ra có lẽ miện hạ ngài là đại lục đệ nhất cao thủ rồi. Đệ nhất cao thủ? hử Mặc phỉ đặc nhắm hở mắt như đang nhớ lại chuyện gì, bảo huy nhị mạnh hơn ta. Thủ linh của thí thần thất hải thú cũng có thể đánh bại ta. Sát kiếp giả mặc phỉ đặc tuy lạnh lùng tiêu ngạo nhưng tính tình thẳng thán. Trên đại lúc có thần thừa nhận mình không bằng kẻ khác thật sự rất hiếm. Thủ linh của thí thần thất hải thú. Là xa lỗ sao? Ta đã gặp hắn, sao hắn có thể? Xa lỗi chỉ đứng thứ hai. Sở thiên ngạc nhiên. Mặc phỉ đặc hờ hướng nói, ta muốn bàn một chuyện làm ăn với ngươi, có hứng thú không? Ha ha, đương nhiên hứng thú. Sở thiên meo mắt, làm ăn, hắn chưa từng bị lỗ, ngài nói xem ngài muốn gì. Chặt hai cái đầu còn lại nhưng ta vẫn có thể sống. Ta sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu bất kỳ. Mặc phỉ đã nói, chỉ cần ta làm được là được. Sở thiên nghĩ ngợi một lúc, nếu ta cắt hai cái đầu kia, đưa cả thân thể cho ngài, đệ đệ của ta có sống được không? Không. Xin lỗi, việc này ta không làm được. Sở thiên thản nhiên từ chối mặc phỉ đặc. Mặc phỉ đặc nhìn sở thiên không nói gì, nhiệt độ không khí ngày càng hạ thấp. Đúng lúc anh cách lạp mô đã sẵn sàng liều mạng, thì mặc phỉ đặc vang lên tiếng cười lớn, ha ha, được. Tiểu đệ của ta đã không nhìn nhầm người. Sở thiên thở phào. Vừa rồi sát kiếp giả dùng hai ngữ khí khác nhau nói với hai cái đầu là sở thiên hắn biết quan hệ của tiểu mặc phỉ đặc với sát kiếp giả khá tốt. Vì thế mới dám đánh cực. Cực thắng, hắn sẽ có được cảm tình của sát kiếp giả mặc phỉ đặc. Nếu thua, sở thiên sẽ nêu một kiến nghị khác ba làm một thân thể mới cho tiểu mạc phì đặc. Ta từng gặp tha mạc kỳ, cơ thể ngươi làm cho hắn không tồi. Mạc phì đặc cười, bản thể của ta rất to, có thể cho tiểu đệ một phần, ngươi có thể làm cho nó một thân thể khác không? Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Điều này phải xem ngài sẵn sàng cho đi bao nhiêu thân thể. Nếu quá ít thì ta không làm được. Sở thiên nói. Làm lại thân thể không chỉ cần máu thịt mà còn các loại cơ quan, tim, huyết quản, da. Mặc phì đặc trầm ngâm, dùng thân thể khác được không? Cũng được, nhưng ngài nên biết sự ảnh hưởng của thân thể đến thực lực. Ta nghĩ ngài cũng không muốn tiểu mặc phì đặc biến thành đồ vô dụng phải không? Làm cho nó một thân thể bình thường trước đã vậy. Mặc phì đặc nhắm mắt nói, đợi khi nó đến tam trùng thân lực, nếu thân thể không thông qua được nguyên tố pháp tắc thì ta sẽ đích thân giúp nó. Cuối cùng, Mạc Phì Đặc đống nói thêm một câu, nếu lúc đó ta chết rồi thì phải phiền A mạn kỳ của ngươi rút rồi. Sở thiên gật đầu, hắn hiểu ý của Mạc phỉ Đặc. Thì ra thần sát kiếp muốn cắt đi hai cái đầu bị phong ấn, rồi hồi phục toàn bộ sức mạnh trở về địa ngục cùng hai huynh trưởng liều mạng. Rốt cuộc địa ngục có chuyện gì khiến thần sát kiếp lại xác định có thể chết mới dám quay về. Nó là đệ đệ của ta. Ta sẽ không để nó bị tổn thương đâu. Sở thiên trần trừ một chút rồi nói, còn cái đầu kia thì sao? Cái đó tùy ngươi xử lý. Sở thiên gật gú liên tục, xem ra cả hai đều muốn giết mặc phỉ đặc điên rồi. Có điều, thân cách của nó phải để ta giữ. Thân cách? Sở thiên meo mắt, nhưng hắn không ngu đến mức hỏi thẳng. Vì thế sở đại thiếu gia đổi ngữ khí, miện hạ, là một tế tự, trước khi trị liệu ta cần phải hiểu những điều ngài đã trải qua. Như vậy ta mời có thể chữa trị sự dị thường của ngài. Ngài hãy cho ta biết sao ngài lại có ba cái đầu. Ăn nhiều thì mọc ra. Câu trả lời của Mạc Phì Đặc gần như là chọc cười, nhưng mặt hắn lại vô cùng nghiêm túc, không có chút nào gọi là đùa. Trong trận đại chiến ở biển cấm vạn năm trước, quân đoàn địa ngục của ta gặp phải trở ngại. Đến khi bọn ta đến được chiến trường thì đa số thi thể của chúng thần đã bị chê rồi. Mạc Phì Đặc sắc mặt lạnh leo nói. Quy tắc của thú thần khi đó là thực lực ai mạnh, thi thể sẽ là của người đó. Ta không cướp được với bào huy nhĩ, liền cho vào bụng mình. Sau đó thì ngài mọc ra hai cái đầu. Sở thiên thầm chửi rùa trong bụng, thì ra năm đó mạch khẳng tích cướp thi thể của nữ thần băng tuyết là để cướp thần cách. Cái gì mà Hoàng Kim Long Vương, năm đó cũng chỉ là kẻ trộm thi thể. Đúng thế, hai cái đầu kia của ta, mỗi cái đều có thần cách. Nhưng thần cách gì thì ta không biết. Lúc đó ta an bội quá. Mặc phỉ đặc ngừng một chút nói tiếp, sau này ngươi phải bảo vệ tốt cho tiểu đệ. Rất nhiều người muốn có thần cách, dù chưa chắc chúng đã dùng được. Thần cách không phải ai cũng dùng được sao? Sở thiên hỏi. Trong thần cách có chứa đựng linh trí của chúng thần khi còn sống, nó biết nhận chủ. Nếu không được thần cách nhận mà miễn cương dung hợp thì hử. Làm sao mới khiến cho thần cách nhận chủ? Sở thiên vội hỏi, nếu ta biết thì đã không thành ra thế này. Mạc phỉ đặc hờ hương nói, người đi hỏi mạch khẳng tích đi. Hắn có thể cho phu nhân hắn thần cách của nữ thần băng tuyết, chứng tỏ hắn biết cách dung hợp thần cách. Sở thiên rất thất vọng, hắn vốn định nhờ Mạc phỉ đặc giúp sắt lâm na dung hợp thần cách của thần công tượng, nhưng tiếc là Mạc phỉ đặc cũng không biết. Cho ta mượn cái vòng cổ ẩn thần. Mạc phỉ đặc đông nói, sở thiên ngần ra, cười, miệng hạ. Ngài phát hiện được nó thì cần làm gì nữa? Đồ tốt sở thiên tuyệt đối không thể cho người khác mượn. Có thể phát hiện ra nữ thần tự nhiên là vì lĩnh vực của ta là nguyệt thuộc chứ không phải thực lực. Mặc phì đặc cười nhạc, ta muốn trở về địa ngục, giờ bà huy nhị cũng ở đó, vì thế ta cần vòng cổ ẩn thần. Ngài biết bà huy nhị đến địa ngục. Sở thiên kinh ngạc, việc này hắn chỉ nói cho vài người, mặc phỉ đặc không thể nào lại biết được. Cô ta không đến địa ngục. Sao ta dám xuất hiện chứ? Mạc phỉ đặc cười nhạt, nếu không phải vì cô ta thì ta cũng không bị phong ấn. chương 323, băng nguyên lưu huyết dạng. Nguyên nhân Mạc phỉ đặc bị phong ấn chính là bà Huy Nhĩ. Năm đó Mỹ Nhân Ngư một mình xâm nhập địa ngục, đánh bại Tam Đại Thần Thú. Sau đó hai bên ký hiệp ước, bà Huy Nhĩ không được vào địa ngục cũng như Tam Đại Thần Thú không được đến nhân gian. Vì thể bị Nhĩ Tư mới phong ấn Mạc phỉ đặc rồi đưa hắn đến nhân gian để tránh sự tìm kiếm của bà Huy Nhĩ. Hiệp ước này xem ra có vẻ như không công bằng với người chiến thắng là bà Huy Nhĩ, nhưng sở thiên biết Mỹ Nhân Ngư sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Vì thế đằng sau việc này nhất định có chuyện gì đó không được để cho người ngoài biết. Sau khi nghe Mạc phỉ đặt nói xong nguyên nhân, sở thiên cười, miện hạ, cắt hai cái đầu của ngài rất rắc rối, không chỉ cần chuẩn bị cơ thể cho tiểu đệ mà rất nhiều dụng cụ ta không mang theo, ngài xem. Ta cùng ngươi đi tìm mạch khẳng tích trước. Sở thiên meo mắt gửi, hắn chỉ chờ câu nói này của mạc phỉ đặc. Dọn dẹp xong thi thể của Bỉ nhi tư, sở thiên sai người đến chào hỏi lô địch tam thế rồi tiếp tục thẳng tiến cực địa băng nguyên. Mười ngày sau, sở thiên đến vùng hồ nước đóng băng gây ra trận hồng thủy năm đó. Còn một ngày nữa là đến cực địa băng nguyên rồi. Sở thiên đang ngồi nói chuyện với mạc phỉ đặc trên phi đỉnh. Mạc phỉ đặc không để ý đến sở thiên. Gương mặt hiện lên nụ cười lạnh lẽo nụ cười được gọi là màn mở đầu của sự tàn sát hàng loạt. Miễn hạ, ngài, tiểu đệ, ra đây. Sát kiếp giả gọi tiểu mạc phì đặc, cười, sức mạnh của ta cho đệ mượn. Nhìn xem đội ma thú trước mặt kia có phải bọn lần trước suýt chút nữa hại chết đệ không. Tiểu mạc phì đặc chạy đến bên cửa sổ ngó ra nhìn, rồi giận dữ, thử, chính là chúng. Lần trước chúng bán cả đệ và phất lạp địch nặc ca ca. Không lẽ là hy nhĩ? Sở thiên cũng nhìn nhưng tiếc là không nhìn thấy gì cả. Có điều bọn bán sở thiên thì chỉ có thương nhân ma thú ở cực địa vang nguyên ba gấu trắng cấp 9 hy nhĩ. Tốt, rất tốt. Sát kiếp giả mạc phỉ đặc đống biến mất. Ngáy mắt là mạc phỉ đặc trở lại. Tóc tóc ba. Máu tới nhỏ tong tỏng từ tay hắn. Sau đó hai tay mạc phỉ đặc lại trở lại vẻ hóng ánh như xưa. Phất lạp định nặc, cho ta mượn anh cách lạp mỗ. Và hãy bảo A Mạt kỳ nhanh chóng đến đây. Mạc phỉ đặc không hề có sự phấn khích sau khi giết người mà ngược lại thần sắc lại hơi nặng nghề. Ta có được một tin từ linh hồn của Hy Nhĩ. Hắn đang chạy trốn, vì băng nguyên ở phương Bắc xuất hiện hát cám thần tộc. Mạch khẳng tích gặp phải đối thủ rồi. Sở thiên giật mình, lúc này mạch khẳng tích tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, nếu không người chết không chỉ có mình hắn. Anh cách là mỗ, người đi cũng mặc phỉ đặc trước đi. Sở thiên nói. Lao vội về phòng sắt lâm na, sở thiên kéo A tư nạc lại, nếu còn muốn lấy á cờ 47 thì không được ngủ. Bảo vệ sắt lâm na và những người khác. Đã nghe rõ chưa hả? A tư nạc gật đầu mơ hồ. Sao vậy? Cực điệu băng nguyên có chuyện gì à Sắt lâm na trao mày hỏi. Vẫn chưa rõ. Mặc phỉ đặc và anh cách lạp mô đã đến đó rồi. Sở thiên lấy đá liên lạc kết nối với A mạc kỳ. Bao lâu nữa ngươi có thể đưa thần công tượng đến đây? Ông chủ, ta đã đến đầm lây trần nê rồi, nhiều nhất là nửa ngày có thể đuổi kịp mọi người. Tăng tốc lên. Trong vòng 3 giờ nhất định phải đến. Sở thiên dứt lời là tắt luôn đá liên lạc, sách Long cho phi đỉnh đứng yên tại chỗ. Ta đi tìm hiểu tình hình. Phất lạp bị nặng Sát lâm na bóng gọi giật lại, cơ thể chàng không thể dùng thần lực nữa rồi, không được đi. Trong nhà ai là người quyết định? Sở thiên quát. Sát lâm na không nói gì nữa, nàng biết sở thiên có thể giao gia tộc cho mình quản lý, thậm chí có thể giao cho tiểu bạch vẫn còn là chó, nhưng một khi hắn đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Kể cả tiểu bạch được sủng ái nhất trong nhà. Mạch hẳng tích chết thì nàng và con cũng không sống được. Sở thiên để lại một câu rồi nhảy khỏi phi đỉnh. Sát lâm na thở dài, thiếp và con chờ chàng quay về. Nửa đêm, vâng hồng nguyệt lơ lửng trên cao địa băng nguyên máu chạy thành sông. Mùi tanh nồng bước ra từ đống thi thể tràn ngập mặt đất khiến sở thiên một bác sĩ thú ý kìa cũng cảm thấy buồn ôn. Có điều hắn kinh ngạc và phẫn nộ nhiều hơn. Thi thể không có một cái nào của con người, toàn bộ đều là rồng. Á Long, Phi Long, Cự Long, gì cũng có, thậm chí cả Hoàng Kim Long Tổ. Không thấy mặc phỉ đặc và anh cách lạc mô đâu, nhưng sở thiên cách hàng trăm dặm đã nghe thấy tiếng thảm sắt tàn khốc ở phía trước. Những tiếng gầm thảm thiết thỉnh thoảng vang lên khiến cho cuộc thảm sát càng trở nên thế thảm. Sở thiên chết xứng, hắn không biết cực địa băng nguyên có hắc cám thần tộc không nhưng ở đây chắc chắn đã xảy ra nội chiến long tộc. Vọng nhìn ra xa, tấm la chắn băng tuyết đã bị nhuộm thành màu đỏ của máu nhưng hàng vạn con cự long vẫn đang liều mạng tấn công. Một số lượng á long nhiều hơn thế cũng đang phối hợp với cự long không ngừng tàn sát. con đối thủ của chúng chỉ là mấy chục con hoàng kim long. Không phải a cổ lạp Sơn đang phong sơn sao đâu ra mà nhiều cự Long vậy lá chắn băng tuyết vốn chỉ có ma pháp cấp cao mới có thể động tới lúc này đã được chuyển thần lực đang không ngừng tàn sắt những con cự long sông lên trước đi chân đi sở thiên vẫn đang x giữ người nhưng hắn đã ở gần với chiến trường những con cự Long đang đà giết chóc không thể nào lại bỏ qua hắn Hỏa Long cấp 8 hử sắc mặt không hề biến đổi Sở thiên rút ra lưới đao phán quyết chém một nhát vào con cự Long đang lao về phía mình. Giết một nhưng trọc giận hàng trăm, nháy mắt, hàng trăm con cự lòng dừng việc tấn công tấm lá chắn phòng về kia, quay đầu nhìn sở thiên. Cầm cố, thuận lưu. Xuất đao, thu đao. Sở thiên lung dung tiến vào chiến trường, mắt không thèm nhìn đối thủ, chỉ chăm chú tìm mặc phỉ đặc và anh cách lạp mỗ. Ông chủ, bọn ta ở đây. Anh cách lạp mỗ hét lên đồng thời lao từ trong tấm lá chắn băng tuyết. Đợi ta! Thanh đao trong tay sở thiên nhanh hơn mấy phần, chiếc áo tràng trắng tinh đã bị máu rồng nhuộm thành màu đỏ tươi. Anh cách lạp mô cũng lao tới, tiểu loạn chiến này xảy ra căn bản là do hắn. Một quả cầu ánh sáng xanh phát ra từ người anh cách lạp mô, dù là ma pháp hay đấu khí, cứ chạm vào quả cầu là lập tức được tăng mạnh lên mấy lần và phản trở lại tất cả cự lòng. Kết quả sau đó là cự long thịt nát sương tan. Sở thiên và anh cách lạp mô gặp nhau trong biển máu. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mặc phỉ đặt đâu Sở thiên hét, thiện tay chặt một con cự long ra làm đôi. Ông chủ nghỉ đi, để ta. Anh cách lạp mô biết thân thể sở thiên không cầm cự được lâu, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh léo, lĩnh vực đông chốc mở rộng hàng trăm triệu Dùng cách của đối phương chống lại hắn, đó chính là lĩnh vực bà phục chế. Trong lĩnh vực, cự Long không ra tay còn được. Ra tay thì chắc chắn chết, chết dưới chiêu số của chính mình. Lĩnh vực được thu lại, trong vòng trăm trượng chỉ còn lại hoan hồn. Ha ha, giết sướng lắm. Sở thiên lúc này mới nhớ ra nhiều năm trước biệt hiệu của mình là đồ tể, tiếp tục giết, tuyệt đối không được để mạch khẳng tích chết ở đây. Anh cách lạp mô không có niềm vui của giết chóc, ngược lại sắc mặt tối lại, ông chủ, mau vào lá chắn băng tuyết, ngoài này nguy hiểm. Nói rồi. Anh cách lạp mỗi chỉ một ngón núi tuyết đối diện với tâm lá chán. Trên ngọn núi tuyết là một đám mây đen đang bao phủ, bên trên là một bóng người đứng. Dù sở thiên đang gần với hoàn cảnh cây đèn hết dầu nhưng vẫn cảm nhận được áp lực từ phía trước. Nhưng cũng chỉ là áp lực, vẫn chưa đủ để tạo thành như thế, vì trước mặt cái bóng đó có một đứa trẻ thấp bé, người đang hứng chịu mọi uy thế chính là Mạc Phì Đặc. Chỉ là lúc này, cự long lại xông tới lấp đi sự thiếu hụt chết chóc. Mạch Khẳng Tích còn sống không? Sở Thiên hỏi. Hắn vẫn ở dưới nước, nhưng Hải Đế Vương Mẫu đã chuyển thần lực vào lá chắn băng tuyết, đồng thời gọi ra Hoàng Kim Long Tộc đang ẩn cư đến chi viện. Còn sống là được rồi. Sở Thiên vừa đánh vừa lùi, rồi ẩn trong lá chắn phong tuyết. Trong tấm lá chắn dày đến nghìn mét, tàn sát cũng tàn sát vô số. Có tư cách tàn sát ở nơi đây chắc chắn phải là cao thủ. Phất Lạp Địch Nặc, sao ngươi lại ở đây? Hải đế dưới sự bảo vệ của mấy con hoàng kim Long sắc mặt nhật nhạt, rõ ràng là thần lực đã hao phí quá nhiều. Đừng để ý đến ta, việc này là thế nào? Khốn kiếp, người muốn chết à? Sở thiên đang hỏi hải đế vài chuyện bỗng một cái bóng màu vàng kim vụt đến sau lưng hắn. Sở thiên còn chưa động thủ thì đã có một võ sĩ mặc kim giáp bảo vệ hắn, không gian nhẫn. Hai tay võ sĩ đó không hề động đậy nhưng đối thủ đã bị xé thành hai mảnh. Hoàng Kim lĩnh vực, sở thiên nhìn võ sĩ có nét mặt lạnh lùng như mạch khẳng tích, hắn xác định người này nhất định thuộc vương tộc của Hoàng Kim Long Tộc. Từ sáng hôm nay, cực địa băng nguyên đống xuất hiện vô số cự long và á long thú. Khi chúng đến lá chắn băng tuyết mới bị mạch khẳng tích phát hiện, hải đế vẫn đang không ngừng truyền thần lực vào một viên băng nham. Viên băng nham đó chính là phong nhãn của lá chắn băng tuyết. Không phải a cổ lạp sơn đã phong sơn rồi sao? Những cự long này ở đâu ra vậy? Kim giáp võ sĩ nhấc cái xác vừa giết lên, điện hạ chắc nhận ra loại giáp này. Long thần vệ. Kẻ vừa tấn công mình là Long thần vệ. Vậy cử long bên ngoài kia cũng đến từ A cổ lạp Sơn rồi. Phong sơn không có nghĩa là không bao giờ ra tay nữa. Võ sĩ tập trung cao độ bảo vệ bên cạnh hải đế, tay ứng phó với những tên địch thỉnh thoảng tập kích, miệng thì nói, hơn nữa, thủ lĩnh của những cử long này hình như đã không phải là long hoàng á lợi tư thác đức nữa rồi. Lẽ nào là người ở bên ngoài kia đang đấu nhãn với Mạc Phỉ Đặc? Sở Thiên hỏi, Mạc Phỉ Đặc nói hắn là hắc cám thần tộc, hắn là ai? Bọn ta cũng không rõ. Võ sĩ bông mỉnh đầu nhìn đỉnh núi băng phong mạch khẳng tích, ở đó đang có hơn trăm lòng thần vệ đã phá vỡ phong tuyến, bay về phía mạch khẳng tích. Khốn kiếp! Võ sĩ không quan tâm được ở đây nữa mà quay người lao đi, điện hạ, bảo vệ đại tàu của ta. Thì là ra huynh đệ của mạch khẳng tích. Sở thiên ngồi bên cạnh hải đế. Trận tàn sát vừa rồi đã khiến sinh mệnh tiềm lực của hắn không còn là bao, tóc đã biến thành màu trắng hết. Anh cách lạp mố, đừng cho ai lại gần đây. Sở thiên dặn dò xong thì nhắm mắt hồi phục thần lực. Một lúc sau, sở thiên mở mắt ba anh cách lạp mố không hề đáp lại. Ông! Ông chủ chạy mau Anh cách lạp mố khó khăn để mở miệng, thân thể thì đang nỗ lực giữ vững lĩnh vực. Khắc khắc, phục chế. Hừ! Thân lực của bản vương mạnh hơn ngươi nhiều, phục chế lĩnh vực của bản vương chỉ có chết thôi. Sở thiên nhìn rõ được đối thủ của anh cách là mỗ, chính là Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức, một Long Hoàng mặc lời nguyện tử thần, có tam trùng thần lực, nhưng thần chí lại tỉnh táo. chương 324, đầu trọc. Muốn giết ta? Ừ, có bản Linh thì thử xem. Anh cách lạp mỗ hít một hơi sâu, mở rộng lĩnh vực ra mấy lần. Long Hoàng vẫn là Long Hoàng đó, mái tóc dài màu vàng kim cơ thể to lớn, gương mặt ung dung mà cao quý. Nhưng khí chất của hắn đã không còn là một vương giả hồi xưa nữa rồi. Sự thay đổi này có thể thấy từ đôi mắt hắn. Đôi mắt màu vàng kim trước đây đã biến thành màu đen. Tuy sở thiên rất quen với mắt màu đen, nhưng mắt long hoàng lúc này lại mang một vẻ bí ẩn kỳ dị, khiến cho cả người toát lên sự khủng bố dị thường. Lĩnh vực. Thuận lưu. Thời gian rối loạn. Long Hoàng vừa ra tay đã khiến sở thiên kinh ngạc vô cùng, thời gian rối loạn là một thức phức tạp nhất trong lĩnh vực nhị trùng, tuyệt đối không phải thứ mà á lợi tư thác Đức có thể học được. Thời gian rối loạn, anh cách lạp mô nhận hết rồi lật tay trả lại Long Hoàng. Hự! Hự! Cả anh cách lạp mô và Long Hoàng cùng lùi lại, có điều Long Hoàng rất ung dung, còn anh cách lạp mô thì bị chảy máu miệng. Lĩnh vực phục chế của ma căn không kém Long Hoàng lĩnh vực của ta. Khà khà, đáng tiếc. Long Hoàng nghiêng đầu, cười cợt nếu ngươi có khả năng tự sinh sản hậu đại thì chắc chắn có thể khiến phục chế mạnh hơn và đánh bại được ta. Nhưng tiếc là ngươi không có. Phất lạp địch nặng đâu Mau gọi chủ nhân của ngươi ra đây thăng cấp cho ngươi đi. Nếu không ta cũng chẳng thấy thú vị gì cả. Sở thiên ngần ra, hắn đang ở trước mặt Long Hoàng, sao Long Hoàng lại không nhận ra. Một trận gió tuyết nổi lên, sở thiên nhìn thấy mái tóc trắng của mình rồi khét cười. Thì ra hắn liên tục sử dụng thời gian lĩnh vực, hao tổn đến thần lực và tiềm lực sinh mệnh, biến thành bộ dạng của một lao đầu tử rồi. Này lao giả, ngươi có vẻ rất giống Phất Lạp Địch Nạc, không phải là trưởng bối của hắn đấy chứ. Ha ha ha. Long Hoàng nhìn thấy Sở Thiên, nhưng không nhận ra. Sở Thiên meo mắt cười, đừng hiểu lầm, ta là bạn của nữ thần băng tuyết, không phải Phất Lạp Địch Nạc. Ông chủ của ta và A Mạt Kỳ đang trên đường tới đây. Anh cách lạp mô cũng rất biết phối hợp, đối phó với ngươi chưa cần ông chủ ta ra tay. Nào, chúng ta tiếp tục. Nói rồi anh cách lạp mô lao về tấm lá chắn băng tuyết. Sẽ như ngươi mong muốn. Long Hoàng cũng lao vào trong. Sở thiên thở phào, lập tức lấy đá liên lạc ra hét. A Mạc Kỳ, đóng băng thần công tượng cho vào nhẫn. Ngươi lập tức đến đây mau nếu không ta và anh cách lạp mô chết chắc. Đã hiểu. giọng A Mạc Kỳ cũng trở nên nghiêm trọng. Quốc mẫu, mạch khẳng tích sao còn chưa ra tay. Sở thiên vội vã hỏi, hoàng kim long tộc đã sắp không kháng cự nổi nữa rồi. Hắn mà còn không ra. Không phải mạch khẳng tích không muốn ra tay. Hải đế mặt mày hụ rủ, chỉ lên ngọn núi băng, một khí rời khỏi ngọn núi đó là sinh mệnh và thần lực của hắn sẽ mất. Căn bản đánh không lại người ở ngoài kia. Thế tại sao không rủ kẻ địch lên núi? Sở thiên hét. Không được. Mạch khẳng tích dặn ta không được để người đó đến gần, nếu không, nếu không cái mông. Sở thiên giận quá mất khôn, đây là lúc nào rồi. Không có mạch khẳng tích trợ rút, chúng ta sẽ chết hết. Đúng lúc này, chiến cục bắt đầu có sự nghiêng lệch. Vốn dĩ, Hoàng Kim Long Tộc dựa vào tấm lá chắn và thực lực chắc Việt của chính mình vững vàng áp chế được sự tấn công của cự Long Tộc. Nhưng bây giờ Long Hoàng xuất hiện rồi, hơn nữa lại là Long Hoàng có tam trùng thần lực. Anh cách lạp mỗ tuy có thể tạm thời tự bảo vệ mình dưới bàn tay của Long Hoàng, nhưng cũng chỉ là tự bảo vệ. Long Hoàng á lợi tư thác đức nhàn hạ đến mức thỉnh thoảng còn tập kích được Hoàng Kim Long Tộc đang bảo vệ tấm lá chán. Long Hoàng ra tay, trước mắt, thương vong của Hoàng Kim Long Tộc đã nhiều hơn rất nhiều. Mạch Khẳng Tích sợ chết. Điều này là không thể. Người dám đi tập kích chúng thần còn sợ gì? Vô tình vô nghĩa? Càng không thể nào. Người vì vợ đóng băng chính mình nghìn năm, có thể không quan tâm đến sự sống chết của người cùng tộc sao. Ánh mắt sở thiên chuyển qua núi băng, lý do khiến mạch khẳng tích không ra tay cũng chỉ còn bí mật của ngọn núi kia thôi. Phất lạp địch nặc, sao ngươi lại già đi thế kia? Hải đế nãy giờ luôn bận rộn cuối cùng cũng nhận lúc này phát hiện ra nét khác biệt của sở thiên. Tiềm lực sinh mệnh tổn hao quá nhiều. Sở thiên trả lời, rồi cau mày nhìn mấy long thần vệ đang sống tới. Ta không thể ra tay được nữa rồi. Tiềm lực sinh mệnh của ta không cho phép ta sử dụng lĩnh vực nữa. Ta hiểu rồi. Hải đế hóa ra một cây pháp trượng bằng băng, với danh nghĩa của ta, băng tuyết phong ấn. Tuy chỉ là nhị trùng thần lực nhưng hải đế dù sao cũng có thần cách của nữ thần băng tuyết. Trong cơn hàn phong, mấy con long thần vệ biến thành tượng băng. Hải đế mệt mỏi ngồi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, phất lạp địch nặng, từ sáng ta liên tục duy trì lá chắn băng tuyết. Giờ thân lực còn lại không nhiều nữa. Sở thiên ngửa mặt lên than trời, vậy chúng ta cùng cầu nguyện đi. Hy vọng có thần nào đó hồi sinh đến cứu chúng ta. Hiện tại anh cách lạp mô đang bị bao vây, chỉ có thể giữ mạng cho chính mình. Hoàng kim long tộc đều đang kháng cự lại cự long tộc. con đệ đệ của mạch khẳng tích đang đối phó với long thần vệ ở dưới chân núi băng, vì thế không còn ai có thể bảo vệ cho sở thiên và hải đế nữa. Hải đế lập cập đứng dậy. Để tay lên viên đá nham thạch băng tuyết, phất lạ địch nặng, đỡ ta. Muốn chết sao? con chuyên thần lực nữa là hết sạch đấy. Sở thiên cuốn cuồng kéo hải đế ra khỏi đá nham thạch. Không được, nếu không có thần lực lá chắn băng tuyết sẽ không thể chống lại được với cự long cấp cao ngoài kia. Hải đế lại ấn tay vào viên đá. Lần này sở thiên không ngăn nữa mà chỉ lên ngọn núi băng chửi, mạnh khẳng tích, tên khốn nhà ngươi có phải là đàn ông không hả? Để vợ mình và huynh đệ liều mạng, con mình thì trốn trên núi. Đúng, có mấy con cự long thò đầu vào trong lá chắn xong thì mặt tái mét chui ra. Lẽ nào mạch khẳng tích ra tay rồi? Nhìn thấy vậy, sở thiên vui mừng. Nhưng đáng tiếc, ra tay không phải mạch khẳng tích mà là hai người ở ngoài tấm lá chắn. G -g -g tiếng rồng kêu lên không ngớt, đều là tiếng kêu thảm thiết. Hàng vạn con cự long từ bỏ việc tấn công lá chắn băng tuyết. Chạy bán mạng lên trời, còn phát ra ma pháp bảo mệnh mạnh nhất. Thì ta là mạc phỉ đặc và đối thủ của hắn bắt đầu rồi. Không ai nhìn rõ hai người họ, chỉ nghe thấy một tiếng thét, ngay cả lá chắn băng tuyết cũng bị thần lực của hai người kia làm chấn động phá vỡ tạo nên một lỗ hồng. Phụt! Hải đế tương liên với lá chắn bông thổ huyết, mệt nhọc nằm trên đá nham thạch. Sau khi xác định hải đế không sao, sở thiên nhìn qua lỗ hồng thấy mạc phỉ đặc và đối thủ. Gương mặt nhỏ bé của Mạc Phỉ Đặc vẫn lạnh lùng, trên đó là một nụ cười vô cùng lạnh lẽo Đối thủ của hắn dung mạo bình thường, khi thế không rõ ràng, điều duy nhất khiến người khác nhớ đó là cái đầu chọc lốc. Chọc đầu. Khốn kiếp, quả nhiên là Hác ám thần tộc. Sở thiên nhớ đến bức tượng duy nhất khiến hắn nhớ mà hắn đã thấy ở Hác Cám thần điện. Mạc Phỉ Đặc, người khiến ta quá thất vọng. Tên trọc đầu chắp tay ra sau lưng, nhìn Mạc Phỉ Đặc một cách khinh miệt. Sát kiếp thần một vạn năm trước đi đâu rồi? Ha ha, không có tứ trùng thần lực, không có truyền thuộc lĩnh vực, ngươi tưởng có thể mượn lĩnh vực của ba nhị và địch á lạc là có thể thắng ta sao? Lĩnh vực của ta bị phong lấn rồi. Ngươi thì sao? Khắc khắc. Mặc phì đặc cũng chế dễ ước. đối thủ của bà huy nhị ở A Cổ Lạp Sơn là ngươi phải không? Chịu một đòn kích ba chạc của Mỹ nhân như đó, thần lực của ngươi còn lại được bao nhiêu? Vẫn còn tứ trùng sao? Dù ta chỉ còn tam trùng đỉnh phong cũng đủ để giết người rồi. Đầu chọc cười nhạt, rút ra một thanh đao con có giang cưa, hướng hổ ta còn có cái này. Ta chỉ tin vào đôi tay của chính mình. Mặc phỉ đặc dơ một tay ra, lĩnh vực ngọc ma. Thấn công tinh thần. Đầu chọc miệng khinh miệt nhưng không hề khinh địch, hắn biết mình không thể chống lại sự tấn công tinh thần hệ, vì thế hắn không do dự mà bay lên trời chém một đao xuống, phá. Hai luồng sức mạnh. Màu đỏ màu xanh đâm vào nhau, sức mạnh to lớn khiến tấm lá chắn băng tuyết di chuyển. Lá chắn di chuyển, lỗ hồng cũng biến mất, Sở Thiên không nhìn thấy kết quả, nhưng hắn meo mắt lại cười. Đoạn đối thoại vừa rồi tuy ngắn nhưng Sở Thiên vẫn nghe được một số tin có ích. Không lẽ tên chọc đầu đó trọng thương, giờ chỉ còn tam trùng thần lực? Sở Thiên bất giác nắm chặt lấy quả đồ thần lôi cuối cùng, "Quốc mẫu, Hoàng Kim Long tộc có tử sĩ không?" Tìm một người đem cái này ra ngoài dẫn nổ. Hải đế lắc đầu, hoàng kim long tộc chưa bao giờ có tử sĩ, họ không để đồng bào của mình đi chết đâu. Sở thiên chết miệng, vậy thì hết cách rồi. Khí tức của hai người ngoài kia quá mạnh, người bình thường không thể tiếp cận được, vì thế cần một cao thủ thần cấp cầm đồ thần lôi đi tự phát nổ Loại tử sĩ này tạm thời lại không có. May mà đại quân cử long bị dọa cho chạy lên trời, long thần vệ quá hoàng kim long tộc đối phó, còn long hoàng thì bị vây chặt. Vì thế tạm thời không nguy hiểm. Điện hạ. Điện hạ. Đông mấy con cử long lao về tấm lá chán. Sở thiên cười khổ, nắm chắc lơi đao tài quyết và đổ thần lôi đứng dậy. Lao tử ở đây, ai muốn chết thì lại đây. Đừng hiểu lầm. đường động thủ. cự long dẫn đầu biến thành hình người, nhăn nhó. Điện hạ, là ta. Phất la đa. Sở thiên chế lơi đao tài quyết về phất la đa hét A cổ lạp sơn hết người rồi sao mà để mấy tên vô dụng nhà ngươi đến một mạng. Ừ, các ngươi lên hết đi. Phất la đai nhìn mái tóc dài màu trắng của sở thiên, cười khổ. Điện hạ đừng gây rắc rối nữa, ta là đại trưởng lão của nghị hội A cổ lạp sơn, có tư cách xem mật tông. Ta biết hình dạng ngài bây giờ là dùng long hoàng lĩnh vực quá độ, tổn hao quá nhiều tiềm lực sinh mệnh. Sở thiên hạ lươi đao tài quyết xuống, nhìn phất la đai nghi ngờ. Điện hạ đừng hiểu nhầm. Bọn ta đến cùng đánh trận với Điện Hạ. Bọn ta đều là trưởng lão của nghị hội tối cao. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mấy người khác gật đầu, rồi đồng thời quỳ xuống. Phất La Đa nghẹn nào, cầu xin bệ hạ cứu giúp cử Long Tộc. 3. Ba. Bảo ta cứu cự Long Tộc. Sở thiên bật cười, các người tìm nhầm người rồi. Long Hoàng ở ngoài kia kia. Đó không phải Long Hoàng. Phất La Đa cười gượng, Long Hoàng thật sự đã chết rồi. chương 325 Long Hoàng chết rồi. Long Hoàng chết rồi. Sở thiên kinh ngạc, chỉ chỉ lá chắn băng tuyết, vừa rồi ta còn thấy hắn, giờ hắn đang đánh nhau với anh cách lạp mổ bên trong đó. Đó không phải Long Hoàng bệ hạ. Phất La Đa khóc lóc, không tin ngài nhìn mắt hắn, mắt của bệ hạ màu hoàng kim, hắn, của hắn màu đen. Sở thiên trầm ngâm một lúc, cho ta biết ra cổ lạp sơn đã xảy ra chuyện gì. Cũng may một miệng Phất La Đa cũng nhanh nhẹn. Sở Thiên rất nhanh đã hiểu được chân tướng sự việc. Từ sau khi bị Sở Thiên pháo kích phải Phong Sơn, nghị hội tối cao của A cổ Lạp Sơn bắt đầu lên án Long hoàng. Đa số các trưởng lão đều tán đồng vẹt bãi miễn Long hoàng, nhưng có một vấn đề, ai làm Long hoàng mới? Nếu ở trái đất thì dựa vào chế độ nghị hội mà cự Long tộc đặt ra hàng vạn năm nay, họ không cần hoàng đế, thực hiện dân chủ cũng được, nhưng đây lại là Huyễn thú đại lục. Huyễn thú đại lục cường giả vi tôn, Long Hoàng ngoài việc được hưởng sự vinh quang vạn người sùng bái ra cũng gánh vác an nguy của cự Long Tộc. Một khi tin tức cự Long Tộc không có Long Hoàng bị chuyển ra ngoài, e là ngày hôm sau là có ngũ tư của thành Hoàng Kim đã đánh đến cửa rồi. Vì thế A Cổ Lạp Sơn nhất thiết phải có một Long Hoàng cường mạnh. Nhưng giờ Long Hoàng phạm tội, còn nội tộc cự Long lại không có Long Thần huyết Mạch thuần trùng nào khác. Vậy là các trưởng lão của nghị hội tối cao A Cổ Lạp Sơn chia thành hai phái. Một bên chủ trương ủng hộ Long Hoàng, bên kia thì nhất quyết bãi miễn. Đúng lúc khi hai bên tranh đấu không thể hòa giải thì một tên trọc đầu tìm đến đòi Long Hoàng giao ra lời nguyện tử thần. Nhưng vì sở thiên mà Long Hoàng đã coi lời nguyện tử thần là mật bảo của Long tộc, không muốn giao ra, thế là chiến tranh nổ ra. Thực lực của tên đầu trọc khiến A Cổ Lạp Sơn thất bại thảm hại. Đúng lúc A Cổ Lạp Sơn định giao ra lời nguyện tử thần ra thì bảo huy nhị xuất hiện. Lại một trận chiến nữa. A cổ lạp sơn đáng thương suýt chút nữa thì bị san thành bình điện. Cuối cùng tên đầu chọc bị trúng một ích. Nói đến đây, Phất La Đa thở dài, ai bọn ta tưởng rằng tên đầu trọc đó chết rồi, nhưng không ngờ mười mấy ngày trước hắn quay lại A cổ lạp sơn còn giết cả bệ hạ. Tim sở thiên bỗng đập thình thịch, nghĩ bụng, Long Hoàng Á lợi từ thắc đức bệ hạ. Huynh đệ ta xin lỗi. Bệ hạ ở dưới địa ngục đừng ván ta. Tại sao tên trọc đó dám quay lại A cổ lạp sơn? Nguyên nhân é là chỉ có Sở Thiên biết. Vì Sở Đại Thiếu Gia đã đưa Bảo Huy Nhĩ đến địa ngục mà. Không có đối thủ, tên trọc người ta đương nhiên việc gì cũng dám làm. Phất La Đà nói tiếp, ta và mấy vị trưởng lao khác cùng chứng kiến Long Hoàng Bệ Hạ chết, nhưng không biết tên trọc làm gì trên người Bệ Hạ, khiến Bệ Hạ sống lại. Nhưng đã không còn là Bệ Hạ thực sự nữa. Bệ Hạ quên hết mọi chuyện, thậm chí cả ta cũng không nhận ra nữa. Sở Thiên bừng tỉnh. Chả trách mà Long Hoàng không nhận ra mình, thì ra là biến thành người khác rồi. Thế tại sao các ngươi tấn công cực địa băng nguyên? Ta cũng đâu có muốn. Sau lần trước, nguyên khí của tộc bọn ta tổn thương nặng nghề. Dù có thù với Hoàng Kim Long tộc cũng không thể chọn lúc này mà tuyên chiến. Phất La Đa nhìn Hải Đế rồi nói, đây đều là lệnh của Long Hoàng giả, bất cứ ai dám kháng lệnh đều bị hắn và tên chó giết. Nói rồi Phất La Đa dập đầu điện hạ, hãy nể tình huyết mạch Long Thần. Cứu Á Cổ Lạp Sơn. Ngươi bảo ta phải cứu thế nào đây? Giờ bộ dạng ta ngươi cũng thấy rồi, đến mạng của mình cũng sắp không giữ được rồi. Điện hạ, ta nhìn thấy rồi, đệ đệ mặc phỉ đặc của ngài khá cân bằng với tên trọc, chỉ cần ngài gọi A Mạt Kỳ cùng anh cách lạp mỗ liên thủ, nhất định sẽ đánh bại được Long Hoàng giả. Phất La Đa khẩn cầu Sở Thiên. Cái này ta đã định bỏ trốn rồi. Sở Thiên lại bắt đầu rồi. Thực lực của tên trọc và long hoàng giả các ngươi cũng biết rồi, ta không muốn liều mạng với chúng. Cũng được, chỉ cần điện hạ chịu giúp, á cổ lạp sơn nguyện trả bất cứ giá nào. Phất la đa cắn ngôi. Thôi được, bản điện hạ cũng cố giúp ngươi một lần. Sở thiên mêu mắt, giờ còn bao nhiêu cử long nghe lời trưởng lão các ngươi. Nếu long hoàng giả chết, ta có thể lệnh cho mọi cử long, nếu... Nếu hắn không chết, đến một cử long các ngươi cũng không ra lệnh được, phải không? Sở thiên miết mép. Ông chủ, ta đến rồi. Trên chiến trường bóng vang lên tiếng của A Mạc Kỳ. Sở thiên vui mừng, Phất La Đa, người đi bảo A Mạc Kỳ vào trong lá trắng băng tuyết giúp anh cách lạp mỗ. Phất La Đa trần trừ một chút rồi cùng mấy vị trưởng lao đi. Sở thiên thở phào, ngồi xuống bên cạnh hải đế, cười, quốc mẫu không sao rồi. Có mặc phì đặc, anh cách lạp mỗ và A Mạc Kỳ thì chúng ta thắng chắc. Mong là như vậy. Hải đế ưu tư nói, nhưng ta cứ cảm giác có gì đó không đúng. Tiếng rồng gầm, tiếng ưng kêu đồng thời văng lên, lá chắn băng tuyết bắt đầu rung chuyển dữ dội. Không hay rồi, thần lực trong lá chắn quá mạnh, sắp nổ rồi. Hải đế kéo chạy đến phía chân núi băng. Xoẹt xoẹt. Tấm lá chắn vỡ tan thành trăm nghìn mảnh bắn ra tư phía, rồi hình một tiếng, mọi thứ biến mất. Lúc này quanh cảnh cả chiến trường xuất hiện trước mặt sở thiên. Trên trời là các long tộc đang tránh dư chấn của cuộc chiến đấu, khí tức mạnh mẽ khiến chúng đến dục vọng chiến đấu cũng không còn nữa. Trên mặt băng, mặt phỉ đặc và tên trọc nhanh đến mức nhìn không rõ được hình dáng nữa. Long hoàng giả và hai vị ma thú đánh đến kinh thiên động địa, sự tiêu tan của lá chắn băng tuyết lúc này cũng là do dư chấn của cuộc chiến gây ra. Anh cách lạp mô đã biến thành hôn huyết long, A Mạc Kỳ cũng mở rộng 8 chiếc cánh ưng, cây kích của chiến thần không ngừng quay trên tay. Binh khí của chiến thần. Sắc mặt Long Hoàng tối lại, tăng thêm vài phần chăm sóc cho A Mạc Kỳ. Lúc ấy, tên trọc phát hiện lá chắn băng tuyết đã biến mất thì cười một cách cổ quái, rồi bỏ lại Mạc phỉ Đặc, lao về núi băng. Mạch khẳng tích, giao nó ra đây thì ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Cắt nặc tỷ lợi, đối thủ của ngươi là ta. Mạc phỉ Đặc đuổi theo đằng sau. Quốc ra lão Tử không có thời gian cho ngươi. Tên chọc cắt nặc tỉ lợi liên tiếp suốt chiêu, tạm thời làm giảm tốc độ của mạc phỉ đặc, rồi lại xông đến ngọn núi băng. Hải đế kêu lên kinh hãi, tất cả hoàng kim long tộc hay chặn người kia lại. Mấy con hoàng kim long lao tới, nhưng tốc độ cắt nặc tỷ lợi không hề thay đổi, trên người phát ra vài đường con kỳ dị, lách qua được mọi hoàng kim long, đồng thời khoảng cách với núi băng ngày càng gần. Sở thiên cũng thấy mạch khẳng tích đang gặp nguy hiểm, nhìn qua tình hình ở chô long hoàng, rồi hét. Anh cách lạp mỗ, ngăn hắn lại. Anh cách lạp mỗ để Long Hoàng lại cho A Mạc Kỳ rồi bay ra chặn cắt nặc tỷ lợi. Mặc phì đặc hét lớn, anh cách lạp mỗ, tránh ứng ra, ngươi không chặn được hắn đâu. Mặc phì đặc cảnh cáo đã quá muộn, cắt nặc tỷ lợi không hề có ý vòng qua mà thu thanh đao răng cơ lại, thuận thế đẩy ra, lĩnh vực, hủy diện. Lĩnh vực, phục chế. Anh cách lạp mỗ cũng không chịu kém cạnh, trước mắt, hai lĩnh vực màu đỏ dựng đâm vào nhau. Anh cách lạc mô rơi, tên trọc tiếp tục tiến lên. Sở thiên mêu mắt, hét, A Mạc Kỳ, ngăn hắn lại. Mạc phỉ đặc, Long Hoàng giao cho ngươi. Hiện giờ duy chỉ có A mạt Kỳ là có thể đuổi được cắt nặc tỷ lợi. A Mạc Kỳ nháy mắt đã đến trước mặt cắt nặc tỷ lợi, có kinh nghiệm của anh cách lạc mô. A Mạc Kỳ không đối diện thẳng với tên chọc mà dùng kích chiến thần tấn công cắt nặc tỷ lợi từ phía bên. Và lúc ấy, Mạc phỉ đặc cũng đã tiếp chiến cùng Long Ho trả ra với việc anh cách lạp mỗ bị trọng thương, cuối cùng thì cũng chặn được cắt nặc tỷ lợi. Lúc này, A mạt Kỳ đang miễn cưỡng chống trả lại sự tấn công của cắt nặc tỷ lợi, còn mặc phỉ đặc muốn giết Long Hoàng đã hơi yếu cũng cần một thời gian ba chiến cục, rơi vào sự cân bằng ngắn ủi. Sở thiên không dám dùng thần lực, chỉ có thể dùng hai chân chạy thục mạng đến bên anh cách lạp mỗ để kiểm tra thương thế cho ma sủng. Ông chủ, đừng lãng phí thần lực cho ta. Anh cách lạp mỗ cuộn mình lại. Thân thể dài hơn trăm mét có chút lệch lạc. Ông chủ ta đây không có thần lực cũng có thể cứu người. Chuyện được lấy tại Full BN. Vết thương của anh cách lạp mỗ vô cùng quá dị, vừa rồi hắn bị lửa tấn công, nhưng trên người hắn không phải vết lửa thiêu mà là một mảng thối giữa. Sở thiên cao mày, thấy Mạc Phì Đặc vẫn còn sức lực bèn hỏi, lĩnh vực của tên trọc đấy có thuộc tính gì? Cắt nạc tỉ lợi là thần hủy diệt. Mạc Phì Đặc vừa tăng cường tấn công Long Hoàng, vừa trả lời. Lĩnh vực hủy diệt của hắn làm tan giã trật tự nguyên tố. Trong lĩnh vực của hắn, thần không thể tập hợp nguyên tố được. Cũng giống như lửa địa ngục của ta, là biến chủng cấp cao của lĩnh vực hòa hệ. Sở thiên cố gắng lục lọi trong trí nhớ, sự giải thích của Mạc phỉ đặc nếu dịch sang thành kỹ thuật hiện đại thì chính là dùng nhiệt độ cao kích thích phân tử và nguyên tử dao động mạnh, từ đó thay đổi thuộc tính vật chất. Nghĩ tới đây, sở thiên mèo mắt cười, Vì dù biến thế nào thì cũng đều là vết thương do bỏng. Điều duy nhất không thể xác định là vết thương bỏng do thần lực liệu có chữa được bằng kỹ thuật trị liệu thú ý kìa không. Khốn kiếp, liều vậy? Sở đại thiếu ra đánh bạc thành tính, dường như qua lại bộ dạng hồi đầu đến huyên thú đại lục Lấy ra bình chữa bỏng trong nhẫn không gian bôi lên người anh cách là mỗ, thế nào? Có hiệu quả không? Một lúc sau, anh cách lạp mỗ lắp đầu, có tác dụng, nhưng tốc độ rất chở. Có tác dụng là được rồi. Sở thiên có thêm chút tự tin. May mà sở thiên hay nghĩ cẩn tắc vô ấy nấy, nên luôn chuẩn bị đủ thứ trên người. Hắn lại lấy ra vài cái tổ ong đen, nhét vào miệng anh cách lạp mỗ, dùng thần lực cắn vụn ra, đường ướt. ngay vài cái, anh cách lạp mỗ nôn ra một đống chất bầy nhảy đen xì. Sở thiên cũng không sợ bẩn, tiếp tục thoa thuốc lên vết thương, rồi bắt đầu đợi. Một phút, vết thương thu nhỏ lại. 2 phút. Vết thương dần liền, 3 ba phút, vết thương lành. Khốn kiếp, ông chủ thật là giỏi. Anh cách lạp mô vốn nho nhã cũng không kìm được mà chửi thề một câu, chết tiệt, thuật thượng cổ tế tự đến vết thương do thần lực gây ra cũng chưa được. Sở thiên cười hăng hắc, miệng không ngừng lầm bẩm câu nói cửa miệng của tiểu hùng miêu, phát tải, phát tài rồi.